đám này người chơi đều là Lime A hai mươi hai, chương hai mươi bảy thú vị trò chơi. Sau một tiếng, giắc hồn bay phách lạc trở lại chính mình trong nhà. Trong ngực thả chứa ba mươi viên ngân tể t ú i áo, hắn gắt gao nắm t ú i áo. cảm giác mỗi một viên ngân tể đều phảng phất vùi như sắt thép nóng bỏng, lại phảng phất như núi lớn trầm trọng. đúc công cùng nhà xưởng chủ còn ở lại trong đầu của hắn. vẫn ở trong đầu của hắn lăn phát hình lời nói mới rồi ngươi đã nhớ kỹ đi đừng quên tên kia chỉ là cái chán nản quý tộc chúng ta mới là mới cao tầm đắc tội rồi chúng ta hậu quả ta nghĩ ngươi là rõ ràng vợ của ngươi rất đẹp a con của ngươi cũng thật đáng yêu chúng ta đã biết nhà ngươi ở nơi nào ngày nào đó chúng ta sẽ chuyên môn bái p h ỏ n g ngươi ngươi trước đây cũng kích động qua biết lần kia hít đồng hậu quả đừng bởi vì chuyện này đem ngươi phá hủy đương nhiên sau khi chúng ta sẽ an bài cho ngươi một c á c h đúc công vị trí số tiền kia ngươi cầm ngày mai ngươi phán quyết đến thời điểm ngươi phải nhớ k ỹ nên nói gì lời mở cửa phòng t h ầ y t ử của hắn kinh khỉ nhìn g ắ c ngươi ngày hôm nay trở về rất sớm a bọn nhỏ ba ba trở về hai đứa nhóc lập tức x e o hò nhào lên hai bên trái phải ôm lấy phủ thân cánh tay làm sao cũng không chịu buông ra ngày hôm nay phát lương nước đi ba c á h ngân tệ nhiều như vậy thật sự quá tuyệt rốt c u ộ c có thể cho bọn nhỏ thêm kiện quần áo mới nhanh ngồi xuống ngày hôm nay uống canh cá các ngươi uống trước đi ta có chút mệt cảm thấy được trưởng phu gì dạng Thây t ử của h ắ n đi lên trước hỏi, làm sao, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt, ta đi nghỉ ngơi một lúc, các ngươi không cần chờ ta. Sau khi nói xong, h ắ n trực tiếp đi vào gian phòng, đóng kín cửa, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu đờ ra, lơ u cơ nơ e u ơ là h ắ n gần nhất mới kết sao đến bằng hữu, đối phương tuy rằng có chút lạnh nhạt. hơn nữa vẫn mang khẩu trang bình thường cũng vẫn đ ộ c lai、like, đ ộ c vãng xem ra khá là cao lãnh có điều rất biết đối phương kỳ thực là một cái người rất ôn hòa hắn sẽ không dễ dàng từ chối người khác thỉnh cầu đối với đủ khả năng sự tình cũng tận lực làm được là một cái tiếp xúc lâu liền rất an tâm nhân vật một người như vậy lại sẽ bởi vì không bối cảnh gì mà bịt kín oan điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng. huyết dịch cả người đều đang sôi trào. hắn không thể lập tức tìm tới các người phán quyết, đem sự tình chân tướng nói ra. nhưng nghĩ đến vợ con mình, hắn lại cảm giác dòng máu của chính mình chậm rãi ngồi đi. hắn khi còn trẻ kích động qua, cũng vì này trả giá đánh đổi. có thể cái kia không làm sao đẹp đẽ. tình cờ cũng có chút hung hãn nữ nhân vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, một mực yên lặng im lặng cổ vũ hắn, ủng hộ hắn, hiện tại thật vất vả nhường sinh hoạt hướng về khá một chút phương hướng tiến lên, chẳng lẽ lại muốn bởi vì chính mình kích động mà t r ô n vùi sao, nằm ở trên giường, hắn c h ă n chọc một buổi tối, cảm giác mình rơi vào đến một cái l ư ỡ n g nan cảnh giới, làm sao đều không thể thoát thân, Mãi mới chờ đến lúc đến sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, nắm túi tiền, hắn tìm tới đã rời giường bắt đầu chuẩn bị điểm tâm t h y tử, đem túi tiền giao cho đối phương. có chuyện, ta đến theo ngươi nói, sáng sớm bảy điểm, đối với lơ u cơ nơ e u Ở thẩm phán bắt đầu, đơn sơ tòa án bên trong, từ lâu tiếp thu hối lộ quan tòa hướng nhà xưởng chủ gật gật đầu, đồng thời nhỏ giọng nói, bồi thẩm đoàn người cũng đã chuẩn bị tốt, cảm tạ ngài, đại nhân, chỉ cần sau đó ứng phó tốt đám kia tế ti là được, yên tâm, ta biết nên làm gì, pho khan một tiếng, quan tòa nhanh chóng nói, bị cáo, ngươi bị phán có phi pháp tăng ca tội, đồng thời nên hợp xưởng nổ tung án thua có trực tiếp trách nhiệm ngươi cần bồi thường nhà xưởng chủ ba hai trăm kim để tổn thất sau đó bị treo cổ quá nhanh đi cái mông vẫn không có ngồi nóng lơ u cơ nơ e u ơ kinh ngạc hỏi các ngươi không cho ta thỉnh cái luật sư cái gì sao tử hình như thế nghiêm túc sự tình các ngươi như thế q u á loa tốt sao ta hiểu pháp luật hiểu pháp luật mà phạm luật Tội thêm một mập, hiện tại liền treo cổ hắn. Bồi thẩm đoàn, các ngươi có ý kiến sao, không có. Bồi thẩm đoàn lên du côn vô lại nhóm chỉnh tê lắc lắc đầu. Rất tốt, mau mau treo cổ hắn, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. quan tòa trực tiếp truyền đạt treo cổ phán quyết, vài tên thủ vệ liền lập tức lại đây, chuẩn bị đem lơ u cơ nơ e u ơ mang đi treo cổ. chờ đến đám kia ly me đến liền biểu thì tội phạm đã nhận tội đền tội cũng ở đình lên khóc r ò n g r ò n g sau đó tại chỗ từ sát sau khi chuyện gì đều tốt nói rồi giữa lúc thủ về chuẩn bị động thủ thời điểm cửa bỗng nhiên bị đẩy ra vài tên ly me nhảy nhảy nhót nhót nhảy vào bọn họ nhìn chung quanh toàn trường đang nhìn đến bị mấy cái thủ về vây quanh lơ u cơ nơ e u Ở thời điểm rốt cuộc không nhìn được trên đất lăn lộn cười to lên. pha pha pha pha. ta liền biết cái kia kẻ xui xẻo đi nơi nào xui xẻo tới chỗ nào. trải nghiệm cuộc sống đem mình trải nghiệm đi vào. việc này ta có thể cười một năm. phấn nộ chim nhỏ. châu phi đại tù trưởng. phi phàm bốn một. thái mạo cùng trương d u â n các ngươi huyên để đến. không được. ta không được. nhìn thấy bộ dáng này ta thật sự không được. ở một đám người nhìn kỹ bên trong này mấy cái ly me thoải mái cười to một trận. sau đó bắt đầu điên cuồng rung người. chỉ chúc lát sau nghe tin mà đến mấy trăm ly me liền chen vào c á c h này đơn sơ tòa án. nhìn bị cáo chấu ngồi bị cáo bắt đầu điên cuồng cười to. thấy cảnh này. nhà xưởng chủ cảm giác tình huống phát triển không đúng lắm. h ắ n cũng đã tận lực nhường quan tòa thay đổi mở phiên tòa thời gian. không nghĩ tới đám này l y me tốc độ nhanh như vậy. chẳng lẽ, có nội duyệt. mãi mới chờ đến lúc đến các l y me cười xong. trong đó một con l y me mới cao dòng hỏi. các ngươi làm sao phán a. nhà xưởng chủ cùng quan tòa đối diện một chút. sau đó miễn cứng nói. chứng cứ xác thực. tử hình. ha ha ha. có nghe hay không hắn bị phán tử hình treo cổ hắn treo cổ hắn ta muốn nhìn thấy hắn bị treo lên đèn đường dáng vẻ ta muốn dùng thi thể của hắn chơi diều tốt nhất còn treo lên một mặt cờ xí nhìn càng ngày càng mất khống chế các ly me nhà xưởng chủ chỉ có thể nhắm mắt hỏi các vị đại nhân các ngươi có ý kiến gì sao không có hoàn toàn không có phán rất tốt, phải như thế phán, chỉ có thể như thế phán, các ngươi đều muốn bị treo đèn đường đúng không, đột nhiên ở trong đầu vang lên âm thanh nhường mỗi cái ly me đều sưởng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được đối phương bây giờ nhìn lên người hiền lành, có điều vẫn như cũ là cái ma vương, không muốn màu đỏ tím mà, nhân ra không muốn nhìn thấy ngươi tức giận, tốt tốt, Trải nghiệm liền trải nghiệm nguyên bộ rồi. c h ú n g ta vì ngươi mời luật sư, cho mời satani an. Treo vành mắt đen satani an bị một đám li me mang tới đi vào. Hắn còn ăn mặc màu nâu dưa hấu trùng áo ngủ. Vừa tiến đến sau liền bất mãn nói. Ta thật vất vả mới có một điểm buồn ngủ. Các ngươi liền như thế đem ta mang tới. được rồi. muốn làm gì. không đợi các li me nói chuyện. Satani An liền nhìn thấy bị cáo cháu ngồi lơ u cơ nơ e u ơ, kết hợp với một đám li me xem trò vui không chê lớn chuyện thái độ, cùng với trước nhà xưởng nổ tung án cùng với ma vương gần nhất sắp xếp hành trình. Hắn rất nhanh liền rõ ràng tình huống bây giờ, ân, Satani An gật gật đầu. Thú vị, được rồi, trò chơi này ta chơi, đi đông doanh,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 vì này ma vương đoàn kỵ sĩ người đứng thứ hai hắn từng thấy tuy rằng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn nhưng này không trở ngại hắn trở về thổi một tuần ngưu không chỉ là hắn liền ngay cả một bên quan tòa đều vội vã che tóc xả đứng lên đến cung kính hỏi sa ta ni an đại nhân ngày làm sao đến bọn họ vừa bắt đầu gọi ta đến ta là từ chối có điều bây giờ nhìn đến như thế chuyện thú vị cảm giác này một chuyến không thiệt thòi. án t ô n g có sao. ta đến nhìn một chút đi. nhà xưởng chủ t ắ n răng. đem từ lâu chuẩn bị ký càng án t ô n g đưa cho satani an. ăn, ăn m ặ t dưa hấu trùng áo ngủ satani an mở ra án t ô n g cẩn thận nhìn lên. tuy rằng hắn m ặ t đồ này đang cùng tòa án nghiêm túc b ầ u không khí hoàn toàn không hợp. có điều người ở chỗ này mỗi một cái dám cười. nhà xưởng chủ thậm chí đem tự mình biết thần đều khẩn cầu một lần. hy vọng đối phương không muốn phát hiện án trong tôn g lỗ thủng. đồng thời, hắn cũng đang hối hận tại sao không tối ngày hôm qua liền giết chết lơ u cơ nơ e u ơ. bằng không sẽ không xuất hiện hiện tại chuyện như vậy. đem án tôn g xem một lần. satani an cảm giác đồ chơi này biên soạn trình độ cũng không tệ lắm. vừa nhìn liền biết là tay già đời gây nên, này cũng mang ý nghĩa, đối phương tuyệt đối không phải lần đầu làm loại chuyện này, phi pháp vận dụng nhà xưởng thiết bị tăng ca, một mình buôn lậu nhà xưởng kết quả giành lãi kích xù, cuối cùng dẫn đến nhà xưởng siêu gánh nặng vận chuyển cũng nổ tung, một buổi tối thời gian liền điều tra cặn kẽ như vậy, các ngươi rất có khả năng á. đại nhân, ngài đây là ý gì, nhà xưởng chủ nhỏ giọng hỏi, không có gì, điều tra quá tỉ mỉ, quá nhanh, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực, ta có mấy vấn đề, nếu như ta luật sư bào chữa, phốc, thật không tiện, ta cười chàng, có điều n g ư ơ i hiện tại bộ dáng này thật sự rất buồn cười, lơ u cơ nơ e u ơ nhìn nắm bắp đuổi cố nén cười ý satani an, biết sau khi trở về thanh toán người lại thêm một cái tốt tốt ta đoàng hoàng một điểm ta vấn đề là nhà xưởng sản xuất mỗi ngày ở ba tấn siêu gánh nặng lượng cũng gần như là ba tấn sáng vẻ hắn là làm sao đem những này vật tư vẫn đưa đi quan tòa khó xử nhìn nhà xưởng chủ không biết vấn đề này nên trả lời như thế nào mà nhà xưởng chủ cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên Trực tiếp nói, ta có nhân chứng, có thể mời hắn lại đây sao. xin mời. Mang công m ũ đốc công bị thỉnh tới. Hắn nhận không ra tại chỗ s a ta ni an. có điều nhìn thấy quan tòa cùng nhà xưởng chủ một mực cung kính thái độ. Hắn cũng rõ ràng, đối phương có lẽ là cái đại nhân vật. có điều lớn quá mức, trái lại nhường hắn không có cảm giác gì. vẫn là nhà xưởng chủ loại này nắm giữ tự thân mình mạch người càng làm cho hắn sợ hãi hướng về tất cả mọi người c ú i người chào hắn đi tới nhân chứng tịch cung kính nói các vị đại nhân xin hỏi các ngươi muốn hỏi cái gì đem ngươi biết nói ra là được nhà xưởng chủ sắc mặt tái nhợt nói được rồi ta mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được lơ uơ cơ nơ Eh, u u ở hiểu chịu c á c h khác công nhân tăng ca. tăng ca được vật tư toàn bộ bị hắn dùng bí mật con đường vận chuyển đi ra ngoài. hắn nhất định có chính mình trộm vận con đường. đúng rồi. ta còn ở trên người hắn lục x o á t một chiếc nhẫn chứ vật. bên trong còn có nửa tấn kim loại hiếm. ngươi có trở ngại dừng qua hắn sao. sa ta ni an hỏi tới. Từng có. có điều hắn thu mua rất nhiều công nhân ta muốn ngăn cản còn bị bọn họ đánh cho một trận hiện tại vết thương còn chưa khỏe xốc lên tóc đúc công lộ ra đầu cái trước nhìn thấy mà giật mình vết thương máng điểm quá nhiều đi một c á c h người chơi không nhìn được nhổ nước bọt nói tên kia đánh người xưa nay không để lại người sống nhỏ giọng một chút xem cuộc vui nghe xong nhân chứng bảng tường trình Sata ni an gật gật đầu. còn có nhân chứng sao. có. còn có một vị. rắc. rắc căng thẳng đi tới nhân chứng chớ ngồi. hắn liếc nhìn bị cáo chớ ngồi lơ u cơ nơ e u ơ. lại liếc nhìn nhà xưởng chủ. sau đó liền nghe được nhà xưởng chủ nhỏ giọng nói. ngươi biết nên nói cái gì. ta rõ ràng. hít sâu một hơi. rắc giơ tay phải lên. ta xin thề. ta nói một điều là thật sự, rất tốt, như vậy nói cho ta, ngươi có nhìn thấy lơ u cơ nơ e u ơ phạm tội sao, nhắm mắt lại, r ắ c suy nghĩ nửa ngày, sau đó mở miệng nói rằng có, ta thấy hắn phạm tội, nhà xưởng chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng r ắ c câu nói tiếp theo, liền để hắn phàng phất rơi vào tới địa ngục, nhưng đây là nhà xưởng chủ nhường ta nói như vậy, đột nhiên xuất hiện chuyển ngoặt nhường các người chơi phát sinh h o a nha âm thanh cũng làm cho bọn họ đối xử sắc ánh mắt đặc biệt ôn nhu không sai nha là một hán tử a ta thích người này một lúc ta liền đi soạt hắn độ thiện cảm có lẽ có thể soạt ra một ít ẩm tàng nhiệm vụ đến hắn nên có lão bà đi một lúc liền vợ của hắn hài tử đồng thời soạt nhân chứng chớ ngồi r ắ c hoàn toàn không nghe thấy những thanh âm này. Hắn cảm giác nhịp tim đập của chính mình tăng nhanh. nhưng tùy theo mà đến là giải thoát cảm giác. đứng tại chỗ, Hắn cao g i ọ n g nói. lần này sự cố hoàn toàn là nhà xưởng chủ vì theo đuổi siêu lợi nhuận dẫn đến. Hắn không nhìn tám giờ công tác chế. mỗi ngày đều đang lợi dụng các loại hạn ngạch ớ p buộc tăng ca. hơn nữa tăng ca quá trình các loại phòng bị biện pháp làm căn bản không đúng chỗ liền ở đây hơn hai mươi ngày bên trong đã có m ộ ư ơ i ba người bởi vì mất nước té xỉu ba người bởi vì quá độ tăng ca dẫn đến mệt nhọc mà bị thương sau khi nhà xưởng chủ cấp tốt khai trừ bọn họ liền tiền t h ắ n g đều không có lùi phảng phất mở ra công t ắ c như thế giác cảm giác đầu ấp của chính mình càng ngày càng rõ ràng Tư duy càng ngày càng nhạy cảm, trước bị lơ u cơ nơ e u ơ nhắc nhở qua địa phương từng c á c h nổi lên, nhưng Hắn rốt cuộc ý thức được sai không phải lơ u cơ nơ e u ơ, mà là toàn bộ nhà xưởng, không nhìn bên cạnh nhà xưởng chủ tái nhợt mặt, Hắn dùng hết khí lực toàn thân hô. ngoài ra, chúng ta mỗi ngày đều sẽ bị lấy các loại lý do phạt tiền, nhất trung tiền tới tay không tới hai phần ba chúng ta không có tiền làm thêm giờ nói c ẩ n t h ậ n thức ăn chỉ là một bát cháo yến mạch chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi không có nghỉ chúng ta mỗi ngày cũng chỉ là nhà xưởng một món linh kiện chúng ta đã không còn là chúng ta đủ nhà xưởng chủ thô bạo đánh gãy sắc hắn tay run dày chỉ vào sắc cuồng loạn hô ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi chỉ là cái phổ thông công nhân thôi, có thể thay thế ngươi người muốn bao nhiêu có bao nhiêu, không sai, là ta làm, là ta làm trái quy tắc lao động, là ta gây ra vụ nổ lớn, có điều vậy lại như thế nào, không còn ta nhà xưởng, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể có cơm ăn sao, là ta cho các ngươi công tác cơ hội, là ta nhường các ngươi có thể nuôi gia đình sống tạm, Ta nhường các ngươi tăng ca lại làm sao, vì những kia giảm thiểu thành phẩm, ta khai trừ tàn tật công nhân làm sao, đừng quên, là ta, là chúng ta để cho các ngươi có thể sống sót, ta lại có cái gì sai, sa ta ni an yên lặng mà nhìn nhà xưởng chủ bảo phát, sau đó hỏi, vậy ngươi đây là nhận tội sao, ta nói rồi, ta không có tội, theo đuổi lợi nhuận mà thôi, làm sao có khả năng là phạm tội. ta hoa tiền. ta trả giá quản lý thành phẩm. ta thu nhận giúp đỡ đám này vô dụng dân nghèo. ta chỉ có điều là nhường nhà xưởng nổ tung kém chút nổ chết một đám vô lại thôi. ta có thể có tội tình gì. cùng ta đối với cái thành phố này làm ra cống hiến so ra. những này không đáng nhắc tới. sa ta ni a n nhún g vai một cái. nhìn quan tòa hỏi. cái kia ngươi cảm thấy nên làm sao phán đây. quan tòa khó xử nhìn satani an. sau khi thấp g i ọ n g nói, đại nhân, ngài khả năng không biết, nếu như phán quyết hắn có tội, như vậy toàn bộ thương nhân đoàn thể cũng có thể sẽ từ nơi này rút đi. có một số việc, không phải như vậy dễ dàng. lúc này, vẫn không làm sao lên tiếng lơ u cơ nơ e u ơ nói. vậy thì đánh đuổi bọn họ tốt vừa vặn chúng ta có thể thử một chút không có nhà tư bản thành thì sẽ như thế nào ngươi mở miệng làm gì nhà xưởng chủ quát đều là ngươi bé ngoan nhận tội không tốt sao tại sao muốn đem ta bước đến nước này ngươi đến cùng là ai đối mặt với vấn đề này sa ta ni an đứng lên sau đó nửa quỳ ở l ơ u cơ nơ e u Ở trước mặt Nay phảng phất là một cái tín hiệu ở động tác này dưới sự chỉ dẫn tại chỗ các ly me cũng cùng nhau cúi đầu nhẹ giọng nói hướng về n g à i chào chân chính người lãnh đạo lơ u cơ nơi e u ở đại nhân trong giây lát này nhà xưởng chủ sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám đám này người chơi đều là ly me a hai mươi hai chương hai mươi chín satani an luôn hồi đám này người chơi đều là li me a sách mới biển các tiểu thuyết t r a tìm chương mới nhất thời gian nửa ngày sau khi suối nước nóng chi thành đèn đường lên lại nhiều hơn không ít trang sức vật thương nhân hiệp hội hội trưởng cưới xe ngựa đi ngang qua nơi này thời điểm cố ý nhường xe ngựa ngừng một chút lôi kéo cửa sổ thủy tinh lên xem cửa sổ hắn nhìn đèn đường lên cách c i a bóng người quen thuộc nhìn chăm chú chỉ c h ú t lát sau Lúc này mới dặn dò phu xe tiếp tục tiến lên. Hội trưởng đại nhân, ngày không dâng lên một bó hoa sao, dù sao đó là n g ư ờ i bản thân hài tử. Phu xe hỏi, không có cần thiết. Hội trưởng lắc lắc đầu, người chết cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Trực tiếp m ì n h lệnh phu xe đi tới lãnh chúa phủ. Hội trưởng không có đi bái phòng vị kia trên danh nghĩa lãnh chúa, mà là đi tới trong một phòng khác, hướng về cửa vệ binh thông báo thân phận của chính mình sau. Hắn rốt cuộc được phép tiến vào phòng, nhìn thấy vị kia chân chính kẻ thống trị, lơ u cơ nơ e u ơ. Sau khi vào cửa, Hội trưởng nhìn thấy suối nước nóng chi thành hai vị đại nhân vật đang tiến hành cao cấp giao lưu, cho nên nói, Ta tại sao sắp tới liền muốn bổ nhật ký a. các ngươi trực tiếp giúp ta viết không được sao. không được. đây là cởi quần áo ra dặn dò. nhật ký phải n g à i bản thân đến viết. dù sao đây là lơ u cơ nơ e u ơ nhật ký. p h i ề n phước chết. ta thì không nên dùng thân phận này. tính. ngược lại đều là ngày hôm nay vô sự. hội trưởng không có đánh g ã y lục phàm cùng sa ta ni an giao lưu. mà là đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi, hắn đã năm quá nửa trắng, có điều ở vạn năng linh dược ảnh hưởng, hắn cảm giác mình lại giành lấy thanh xuân, còn có sức lực quản lý thương nhân hiệp hội, ở hắn qua đi năm mươi năm bên trong, hắn gặp rất nhiều nhân vật, có phú khả địch quốc thương nhân, cũng có quyền cao chức trọng quyền thần, có thành kính tế vi, cũng có đây tiện s ơ b ẩ n chính khách, nhưng không có một người, có thể cùng vị này lơ u cơ nơ e u ơ đánh đồng với nhau. đối phương p h ả n phất là đem thế giới vinh quang tập trung ở trên người mình như thế. chỉ là ngồi ở chỗ đó oán giận đều có không gì sánh được cảm giác tồn tại. chờ đến đối phương đưa mắt rơi vào trên người mình thời điểm. thương hội hội trưởng lúc này mới cúi người chào. nhẹ giọng nói. hướng về ngài chào. Lơ u cơ nơ e u ơ đại nhân đẩy lơ u cơ nơ e u ơ tên gọi làm sằng làm b ậ y làm sằng làm b ậ y lục phàm để bút xuống hoạt động một chút ngón tay có chuyện gì sao hội trưởng tiên sinh thứ nhất ta là chuyên môn đến đây yết kiến ngài ta nghe nói qua sự tích của ngài bất kể là ở kiến tập thánh cắt học viện biểu hiện vẫn là ở nam bộ sinh động mỗi một chuyện dấu vết đều phảng phất anh hùng như thế có điều ta nghe nói gần nhất có người ở đông bắc zolin gặp ngài không nghĩ tới ngài lại sẽ ở chỗ này hơn nữa còn là đám kia li me chủ nhân không cần để ý những chi tiết này nói điểm chính cảm thấy được lục phàm trong giọng nói thiếu kiên nhẫn thương h ộ i h ộ i trưởng lại lần nữa hành lễ ta đến là vì ta vị kia vãn bối xin lỗi Ai, nha, treo đèn đường cách kia sao. không sai. Hắn đã bởi vì chính mình không thuần thuộc mà trả giá đánh đổi. nhưng thân là Hắn trưởng bối. ta vẫn là cần thế Hắn đến đây xin lỗi. vậy ngươi rõ ràng chính mình sai ở nơi nào sao. các ngươi đồng ý đem cơ hội hợp tác sao cho chúng ta thương hội. đây là vinh hạnh của chúng ta. bất quá chúng ta phụ lòng tín nhiệm của các ngươi. Hắn có tội thì phải chịu. có điều ta vẫn là nghĩ khẩn cầu ngài. Hắn có lỗi lầm của hắn. nhưng kính xin ngài không muốn trục xuất hết thầy thương nhân. Satani an nhìn ký thương nhân hội trưởng mỗi một cái vẻ mặt. sau đó hạ thấp giọng đối với lục phàm nói. xuất phát từ nội tâm. hoàn toàn không có nói dối. lục phàm gõ đặt bút viết suy nghĩ chốc lát. sau đó nói. ta rõ ràng. có thể. Ta đáp ứng ngươi t h ỉ n h cầu. Có điều từ hôm nay trở đi. Mỗi một cái thương nhân hiệp hội ở hai tòa thành t h ị bên trong tiến hành hạng mục nhất định phải do vô danh c h i thần giáo phái tiến hành phê duyệt cùng quản giáo. giáo phái đem phái người đối với các ngươi tiến hành giám sát. sau khi ta sẽ để ta bộ hạ thành lập một cái phương án đi ra. đồng thời, thuế xuất cũng sẽ lên điều một ít. trước một ít phúc lợi chính sách chúng ta cũng sẽ tương ứng hủy bỏ cảm tạ ngài nhân từ có thể ngươi lui ra đi là chờ đến thương hội hội trưởng rời đi sau sa tan i an mới nói nói không nghĩ tới hắn đối với ngài một điểm thù h ậ n đều không có thực sự là cái nhân vật đáng sợ trong mắt của hắn chỉ có lợi ích mà không có tình hắn là tài phú chi thần tín đồ cũng thông qua một loại nào đó thần thuật xóa đi tình cảm của chính mình. Hắn sống sót duy nhất mục đích, chính là tài phú. thì ra là như vậy. có điều ma vương đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đem bọn họ treo đèn đường hoặc là trục xuất bọn họ đây. từng có ý nghĩ này, có điều không quá hiện thực. tại sao, ta không cảm thấy những thương nhân này có ít lời gì đồ. hơn nữa ngài không phải vẫn nói. nơi này có ngày một cái nhà tư bản liền đủ sao. Tư bản chủ nghĩa mặc dù là một cái rất buồn nôn đồ chơi. có điều vật này còn có cái rất tốt công dụng. vậy thì là gì hóa. Dị hóa sẽ phá v ư rơi nguyên bản quan hệ xã hội. nhưng trước thần thánh không lại thần thánh. nhưng cấm k ỵ cũng không còn là cấm k ỵ nó có thể lấy nhanh nhất phương thức đánh nát nguyên bản quan hệ xã hội. cũng đem tất cả quan hệ xã hội dùng tư bản một lần nữa đắp nặn g một lần. Sata ni an trầm tư một lúc. sau đó rõ ràng lục phàm như thế làm dụng ý. ngài muốn dùng c á c h này phải đi trừ chúng thần thần thánh tính. có điều này có thể không. một đám thương nhân làm sao có khả năng có loại sức mạnh này. đừng coi khinh vật này. nó nhưng là từ nhân loại nhược điểm bên trong đàn sinh ra đáng sợ nhất vu áp tính. chỉ cần một điểm điểm là có thể nhanh chóng mọc thêm. chỉ có kiên định nhất ý chí và nhất cao thượng lý tưởng mới có thể chống đỡ nó ăn mòn, tính, trực tiếp theo ngươi nói ngươi cũng sẽ không lý giải. theo ta đồng thời đến m ộ n g quốc gia đi, ta sẽ để m ộ n g cảnh chi thần vì ngươi chế tạo một cái cảnh tượng. như vậy ngươi liền có thể lĩnh hội đến trong đó đáng sợ. s a ta ni an cảm giác cảm thấy hoa mắt. sau đó nên cái gì đều không nhớ rõ. Hắn hết thầy ký ức đều bị phong ấm. Linh hồn trực tiếp ở lục phàm an bài xuống tiến vào mộng cảnh quốc gia. cũng bắt đầu dựa theo lục phàm sắp xếp hoàn cảnh tiến hành sinh hoạt. mộng cảnh quốc gia thời gian bị gần như vô hạn phóng to. nay cần đại lượng thần lực tiến hành chống đỡ. mặc dù là lục phàm cũng kéo dài không được quá lâu. có điều còn tốt. Hắn cũng không cần Satani An trải nghiệm thời gian quá dài. Ở đời thứ nhất, Satani An là c á c h mục dương nhân. Hắn sinh sống ở một c á c h nào đó bình tĩnh sơn thôn. không trải qua quá nhiều giáo dục. có thể viết ra tên của chính mình chính là cực hạn. hai mươi năm g â y đầu đàn là hắn toàn bộ tài sản. công việc hàng ngày chính là mang theo cừu đến trên núi ăn cỏ. sau đó cách lên một quãng thời gian chuyển sang nơi khác là được. Ung dung công tác có thể thu hoạch lông cừu cùng sữa dê. những này kết quả đổi lấy tiền tuy rằng không nhiều. có điều đầy đủ nhường hắn tích góp lại một bút tích chữ. cứ sát vách trong thôn xóm julia. cái này toàn thôn xinh đẹp nhất nữ h à i vốn cho là hắn sinh hoạt sẽ như vậy đơn điệu thế nhưng hạnh phúc tiếp tục sống. có điều bỗng nhiên từ một ngày nào đó bắt đầu. l ô n g cừu cùng sữa dây giá cả bắt đầu một đường cuồng hạ. có người phát hiện tên là hợp thành hóa béo đồ vật. c á c h này đồ chơi có thể để cho cỏ nuôi xúc vật sản lượng thành gấp trăm lần tăng lên trên. nguyên vốn cần đại lượng bãi cỏ tiến hành chống đỡ chăn nuôi nghiệp lập tức thay đổi nó vốn có hình thức. nguyên bản chỉ có thể chứa đựng hai mươi năm dây đầu đàn thổ địa. hiện tại có thể chứa đựng hơn ngàn con cừu. lượng lớn cỏ nuôi súc vật trải qua hợp thành hóa béo thúc, sau đó đút cho sơn dương, cũng n h ư ờ n g cửu liên quan sản phẩm giá cả cuối cùng hạ thấp nguyên lai một phần mười, vì có thể tiếp tục sống tạm, satani an chỉ có thể bán tháo còn lại cửu cùng thổ địa, mang theo thê tử nhi nữ đi tới thành trấn nhà xưởng bên trong công tác, vì là trấn trên mục dương c h à n g cung cấp gia công sau thức ăn gia súc. Cuối cùng mỗi ngày mười lăm tiếng thời gian làm việc cùng ác liệt công tác hoàn cảnh d ố c sống hắn thân thể nhưng hắn rất sớm liền bị ung thư phổi hưởng đêm ba mươi một tuổi đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai chương ba mươi satani an sau khi luân hồi chết rồi satani an cũng không hề rời đi m ộ n g quốc gia vì hắn biên chế m ộ n g cảnh mà là tiến vào cái kế tiếp luân hồi lần này vận khí của hắn tốt một ít, là cái hạ đẳng quý tộc, hơn nữa còn có chính mình lãnh địa. tuy rằng chỉ là cái không lớn lãnh địa, có điều cái này lãnh địa có thể thông qua nhất định thu thuế, nhưng hắn cho dù không cần nỗ lực cũng có thể thu được một phần khả quan thu vào. hơn nữa hắn vẫn là con độc nhất, cha mẹ tạ thế sau, hắn t h u ậ n lý thành trương kế thừa tước vì cùng lãnh địa, trở thành nơi này duy nhất kẻ thống trị, Hắn đối với lính dân cũng rất tốt. h à n g năm thu thuế cũng không nặng. Tai năm còn có thể giảm miễn một ít. hơn nữa Hắn đối với chiến tranh không có hứng thú gì. mỗi ngày chính là ở trong phòng xem gần nhất sách. cũng theo thây tử của chính mình j u lia cùng tán gấu du lịch. Hắn lánh địa chủ yếu sản xuất là một mảnh q u ặ n g sắt. những này chất lượng tốt q u ặ n g sắt nếu như khai thác đi ra. chính là một món tài sản khổng lồ. có điều cùng tài phú so với. Hắn càng yêu thích quảng s á t phổ cận vùng rừng rậm kia. phong quang đẹp đẽ rừng rậm là Hắn cùng thê tử của Hắn lần đầu gặp mặt địa phương. cũng là bọn họ hàng năm phải đi địa phương. thương nhân hiệp hội hàng năm đều có người đến du thuyết Hắn. hy vọng có thể thuê quảng s á t quyền khai thác. cuối cùng lợi nhuận chia ba bảy thành. Hắn bảy thương nhân ba. nhưng vì vùng rừng rậm kia, Hắn mỗi lần đều từ chối, bởi vì hơn người nhân cách m ị lực, Hắn thậm chí theo vài tên đến đây du thuyết Hắn thương nhân trở thành bằng h ữ u hàng năm đều sẽ có thư lui tới, giao lưu gần nhất cảm ngộ. Ở Hắn ba mươi tuổi thời điểm, một hồi chiến loạn phát sinh, chiến tranh đột phát nhường sắt giá cả điên cuồng tăng lên, n à y bút lợi nhuận to lớn k í c h thích thương nhân hiệp hội tham dục. nhưng bọn họ đưa mắt tìm đến phía cái này chất lượng tốt quảng sắc. Lần này, thủ đoạn của bọn họ không lại ôn hòa. có người lấy ra giả tạo khế đất. có người bắt đầu một mình trộm hái. ở cảm thấy được Satani an vệ binh không đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh địa thời điểm. bị t h u ê thích khách ở một cái nào đó buổi tối hiểu rõ Satani an tính mạng. mà một cái không rõ lai lịch con riêng dựa vào đồng d ạ n g không rõ lai lịch huyết thống chứng minh thư kế thừa cái này lãnh địa cũng lấy gần như tặng không giá cả đem q u ặ n g s ắ t bán đi ra ngoài liền ngay cả quốc vương đều ở ngầm đồng ý chuyện này phát sinh bởi vì hắn cũng cần q u ặ n g s ắ t đến rèn đúc binh khí lớn mạnh chính mình quân đội mà trước người sở hữu satani an chính là trở ngại lớn nhất Mang huyết quảng sắt từ nơi này vẫn đưa đi, hóa thành lợi nhuận, cuối cùng chảy vào đến thương nhân trong bao tiền, mỗi một cái thương nhân đều ở cuồng hoan, đang hoan h ộ chỉ có ba cái đơn giản phần mộ nằm ở bị chặt cây rừng rậm một bên, chứng kiến trận này tội ác. đời thứ ba, Hắn là một cái thần chức g i ả Hắn thờ phụng một cái rất nhỏ yếu thần linh, cái này thần linh cũng toàn thân tâm tin cậy Hắn, Hắn vô tư dành cho Hắn các loại thần thuật, chúc phúc, n h ư n g Satanian có thể hoàn toàn sử dụng những sức mạnh này, dựa vào thần linh sức mạnh. Hắn ở Hắn vị trí thành thì không ngừng truyền bá chính mình thần linh phúc âm, cũng xây dựng lên một cái kích thước không lớn giáo phái. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt bức thư của chính mình, không ngừng làm chính mình cho rằng chuyện chính xác, cũng tận lực đem đạo của chính mình đức nguyên tắc t r u y ề n cho thế nhân. nhưng dần dần, hắn phát hiện mình truyền giáo hoạt động tựa hồ rơi vào đến một cái nào đó bình cảnh. Thần thuật cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. các tín đồ quần áo và đồ dùng hàng ngày, thực phẩm, công cụ giao thông, đồ dùng hàng ngày cùng với các loại khẩn cấp dược vật đều là hắn nhất định phải cân nhắc đối tượng. hắn đương nhiên có thể thông qua hướng về tín đồ thu phí đến giải quyết vấn đề này. có điều bởi vì hắn tuân thủ nghiêm ngặt tín điều, hắn sẽ không hướng về tín đồ trưng thu quá mức đắt đỏ tín ngưỡng thuế. này dẫn đến tín đồ của hắn vẫn qua khổ hạnh tăng như thế sinh hoạt, cũng không đủ tiền. liền không cách nào thỏa mãn tín đồ cần, không chiếm được thỏa mãn tín đồ cần đem phần lớn thời gian v ù i đầu vào công tác bên trong. thoát sản dùng để truyền giáo tế ti liền sẽ rất thiếu. đây là một cái rất khó thoát khỏi tuần hoàn áp tính, mà hắn cũng không có bất kỳ phương pháp đến giải quyết. Mãi đến tận có một ngày, một tên thương nhân tìm tới hắn, trải qua một loạt thiên hoa loạn trụi vây đỡ sau. tên này thương nhân rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. đối phương cần một cái thần thuật, mà cái này thần thuật chỉ có satani an tín ngưỡng thần linh mới có. cái này thần thuật có thể đem một bình thủy thần thánh hóa. Thần thánh hóa sau khi, chai này nước có thể yếu ớt mang cho người ta nhất định kích thích, sẽ nhường bọn họ về nhớ tới chính mình mối tình đầu. cùng với lúc đó loài kia hồ đồ lại ngọt ngào cảm giác. tuy rằng không hiểu đối phương tại sao cần cái này thần thuật. bất quá đối phương cho một cái s a ta ni an không cách nào từ chối con số. đồng thời nhận lời mỗi một chén thần thánh hóa nước cũng có thể cung cấp nhất định chia làm. Hắn tuyệt đối không có bất kỳ tư tâm. nhìn thấy số tiền kia thời điểm, Hắn nghĩ tới không phải là mình, mà là đi suy nghĩ nên làm gì cải thiện các tín đồ sinh hoạt tình hình. n h ư n g càng nhiều tín đồ có thể thoát sản, trở thành chuyên nghiệp tế ti. liền, Hắn đồng ý đối phương thỉnh cầu. dù sao chỉ là một ly có thể làm cho người tạm thời nhớ lại mối tình đầu nước có thể có cái gì chỗ h ỏ n g đây nhưng sự tình phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn loại này mối tình đầu nước bất ngờ dễ bán hầu như không làm nổi vốn mối tình đầu nước trở thành hắn giáo phái quan trọng nhất thu vào khởi nguồn cung không đủ cầu thị trường làm cho hắn không thể không không ngừng tăng cao giá bán Cũng c Hắn u chuyển y này. ê n môn đem lượng lớn tế ti chuyển hướng sinh sản loại nước này, mà không phải tiến hành cách khác hoạt động. Ngăn đem Mà loại tế ti hoạt phải cách khác thời gian mấy năm, Hắn gian năm. mấy không ngừng cải tiến c á c h này thần thuật, không ngừng khai phát ra càng thêm thần kỳ tình yêu c ù n g nhiệt nước, quốc vương nước, anh hùng nước, đa dạng hóa nước nhường hắn giáo phái thần điện trải rộng cả nước, cũng t h u ậ n lý thành t r ư ơ n g trở thành quốc giáo, đang tiếp thu s o n g quốc vương sắc phong sau. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ câu thông chính mình thần linh, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho đối phương biết. nhưng ở Hắn đi tới thần linh thần điện, nhìn thấy bên trong thần điện thần linh sau, Hắn sường sốt. ở nơi đó cư trú không phải Hắn quen thuộc nữ thần, mà là một vị khác chủ thần, tài phú chi thần, ngươi làm rất tốt, tín đồ của ta, tài phú chi thần sung sướng nói, ngươi thành công thay đổi nguyên lai cái kia nhỏ yếu nữ thần bản chất nhưng hắn triệt để về ta hết thầy bởi vì ngươi nỗ lực ta thần chức lại thêm một cái ngươi muốn cái gì thù lao ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi ta muốn cho nàng trở về ngươi vừa nãy dùng từ nhưng là đối với một vị thần linh bất kính có điều ta sẽ không theo đuổi ngươi khinh nhờn dù sao ngươi hiện tại là ta giỏi nhất kiếm tiền giáo chủ hơn nữa ta nhất định phải rất đáng tiếc nói cho ngươi. đây là không thể. Hắn đã là ta một phần. cái thế giới này đã cũng không còn bất cứ chuyện gì có thể đem chúng ta tách ra. Sata ni an hồn bay phách lạc trở lại nhân gian, trở lại t ò a kia tráng lệ bên trong thần điện. ngẩng đầu lên, Hắn nhìn thấy bên trong thần điện tượng nữ thần đã không biết lúc nào biến thành tài phú chi thần, mà Hắn cho tới hôm nay phát hiện. Hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Sau khi, Hắn từ đi giáo chủ chức vị, từ bỏ phấn đấu một đời sự nghiệp, đi tới một cái hẻo lánh thôn xóm, bắt đầu lại từ đầu truyền bá vị kia nữ thần giáo lý, có điều cho đến chết giáng lâm, Hắn đều không có nhìn thấy đối phương, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mười nhảy, t hình thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi hai, chương ba mươi một các ngươi hạng mục ta ném. Hắn là cái tiểu thương nhân. chính mình thương hội bởi vì thương hội loại lớn đến mà phá sản. Cuối cùng dùng một sợi dây thừng giải quyết xong quãng đời còn lại. có một lần. Hắn thậm chí là một c á c h nào đó thương hội loại lớn người thừa kế. có điều bởi vì Hắn lương thiện cùng ngây thơ. cuối cùng bị những thương nhân khác cuốn đi tất cả. ảm đạm rời đi cha mình dốc sức làm chuyện kế tiếp nghiệp. mười mấy lần luôn hồi xong xuôi sau. Hắn rốt cuộc rời đi m ộ n g quốc gia, trở lại văn phòng, mà bên cạnh Hắn lục phàm liền trang thứ ba nhật ký đều không có viết xong, hoan nghênh trở về. Sata Ni an bạn họp, cảm giác làm sao, lục phàm cười hỏi, Sata Ni an cảm giác mình theo cái thế giới này trong lúc đó tồn tại một tầng không nhìn thấy ngăn cách, có điều còn tốt này đ ả o ngăn cách rất nhanh liền biến mất, ngồi xuống, Hắn cầm lấy một khối hạt sẻ làm điểm tâm thả vào trong miệng, dùng hạt sẻ mùi vị đặc hữu chậm rãi xua tan trong đầu hồ đồ. Mãi đến tận đầu ấp tỉnh táo một ít sau mới hỏi, tư bản chủ nghĩa thật là đáng sợ, ta làm qua công nhân, làm qua quý tộc, làm qua tế ti, cũng đã làm thương nhân, ngây thơ cùng thiện lương ở tư bản trước mặt căn bản chẳng là cái t h á gì, nó chỉ có lợi ích. hiệu suất cao nhất lợi ích nhưng ta có một vấn đề làm nó thu được hết thảy lợi ích sau khi nó sẽ nghinh đón kết c ụ c như thế nào chỉ có hủy diệt một con đường không có phương pháp khác nó xác thực có thể ở sơ kỳ kích thích người đi khai thác tiến thủ nhưng nếu như muốn tiến một bước như vậy nhất định phải so với những người khác càng thêm giả dối càng thêm tà áp càng thêm không chừa thủ đoạn nào, đáng sợ đồ chơi. ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù là thần linh bản thân, ở một trình độ nào đó cũng sẽ bị tư bản xâm nhuộm. chúng ta hiện tại muốn bắt đầu sử dụng vật này, nhưng cũng phải nghĩ ra ngăn chặn này đầu m á n h thú công cụ. chúng ta có thể đem vật này tung ra ngoài, để những người khác thần linh thành v i chúng ta chuột trắng nhỏ. như vậy, chúng ta có thể được càng nhiều càng hữu hiệu tình báo, từ mà biết nên làm gì ngăn chặn nó. ngài đúng là c á c h g â y gớm ma vương, đa tả ngươi khích lệ, bánh gơm a, t, o còn muốn lại đến một khối sao. Satani An cùng lục phàm ở trong phòng âm mưu một quãng thời gian, trải qua mười mấy lần luôn hồi, Satani An trở nên càng thêm tầm nhìn cùng cẩn thận. không giống trải qua nhường hắn có thể càng tốt hơn đổi thì giác nhìn thấy vấn đề điều này làm cho hắn tự thân năng lực sản sinh biến hóa về chất đáng tiếc là loại này luôn hồi phương pháp nhất định phải tiêu hao lượng lớn thần lực ở bọn họ đến đến lượng lớn thần lực khởi nguồn trước chuyện như vậy không có cách nào mỗi người một phần thương lượng s o n g tất sau thương hội hội trưởng lại bị kêu đi vào Hắn lo sợ tát mét mặt mày đứng ở sắp đem bên trong, đối mặt hai người hỏi, hai vị đại nhân, các ngươi còn có sẵn dò gì sao, không tính đại sự gì, chỉ là chúng ta cần một cái găng tay trắng, s a ta ni an cao mày nhìn đối phương, bởi vì chính mình ở trong giấc m ộ n g liên hệ mười mấy lần đều là bị thương nhân làm chết, Hắn hiện tại cũng rất muốn làm chết đối phương, có điều hắn rất tốt khắc chế tình cảm của chính mình. lạnh nhạt nói, chúng ta cần ngươi đi mở rộng thị trường, đi mở ra con đường liên lạc những thành thị khác, đi đem chúng ta hàng hóa bán đến các nơi trên thế giới, chúng ta cần các ngươi khắp nơi thành lập phân hội, đi sưu tập các loại tin tức cùng tình báo, cùng với chúng ta muốn tài nguyên, thương hội hội trưởng hô hấp nhất thời gấp gáp lên, không cần ở trong đầu tính toán lợi và hại, hắn liền có thể tính ra trong này ẩm chứa lợi nhuận to lớn. trăm phần trăm lợi nhuận liền đầy đủ hắn cùng mình kẻ thù giết cha b ắ t tay giảng hòa. hai trăm phần trăm lợi nhuận thậm chí đầy đủ hắn nhận đối phương làm cha của chính mình. mà hiện tại, đặt tại trước mắt hắn lợi nhuận đã không ngừng hai trăm phần trăm, mà là hàng trăm hàng ngàn lần. mở to đỏ chót hai mắt, hắn thở hồn hển. vội vàng hỏi, ta cho phép lối ra c á c h nào thương phẩm, ma vương lục phàm đem một tấm danh sách đưa tới, mặt trên hàng hóa không thiếu gì cả, từ thiên kim khó cầu vạn năng linh dược, đến chế tác đơn giản nhưng thập phần thực dụng thông khí c á c h bật lửa, đến hàng ngàn thương phẩm biểu lộ ra đám này li me không gì sánh được năng lực sáng tạo, m à ma vương công nghiệp thành hình lại bảo đảm bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp những này thương phẩm, hoàn toàn không cần lo lắng hết hàng nguy hiểm. trước đây, những này thương phẩm đều là các ly me đặc cống phẩm, có rất ít đem ra bán ra. nhưng hiện tại, bọn họ liền đặt tại thương hội hội trưởng trước mặt, nâng phần này danh sách, thương hội hội trưởng nhìn thấy không phải một phần thương phẩm một lục. mà là một tấm tràn đầy vàng bản đồ kho báu, ta có thể tuyển mấy cái. Thương h ộ i h ộ i trường bức thiết hỏi, ta đồng ý gánh chịu năm mươi phần trăm thậm chí tám mươi phần trăm thôi. chỉ cần ngài chịu nhường ta lựa chọn m ộ ư ơ i loại vật phẩm là được. nếu như ngài đồng ý nhường ta lựa chọn hai mươi loại, ta bảo đảm một trăm phần trăm cũng có thể, toàn bộ. lục phàm cười nói, ngài, ngài nói cái gì, ta nói, Toàn bộ. Phía trên này thương phẩm, chúng ta sẽ toàn bộ cung cấp cho các ngươi. đương nhiên, hạt nhân kỹ thuật chúng ta là sẽ không phân ra đi. có điều ta có thể cam đoan với ngươi. ngươi có thể thu được sinh sản bất kỳ hạng nào thương phẩm quyền lợi. nhưng mỗi một cái nhà xưởng đều phải có chúng ta người tiến hành giám sát cùng quản lý. mỗi một cái công nhân cũng phải thu được nên có phúc lợi đãi ngộ cùng tám giờ công tác chế. cùng với mỗi tuần xong nhỉ, g ngày nhỉ g lễ nhỉ g ngơi chờ đợi gặp, hơn nữa tiền lương nhất định phải vượt qua quy định tiền lương mà không thể có bất kỳ giảm giá cùng đến trễ. Nếu như không cách nào thỏa mãn, chúng ta đem thủ tiêu đối ứng thương phẩm cung cấp quyền, không thành vấn đề. còn nữa không, các ngươi có thể ở n g o ạ i địa xây hàng, nhưng tiền để l à ở bản địa chiêu không tới đối ứng công nhân. đúng rồi. Bổ sung một điểm, ở n g o ạ i địa thành lập nhà xưởng không cần tham chiếu nơi này quy định, đây là tại sao, không nên hỏi tại sao, ta sẽ phái ta bộ hạ hiệp trợ các ngươi, giúp các ngươi sửa đường, quản lý tương ứng nhân viên các loại, nếu như ngươi không có ý kiến, như vậy chúng ta có thể trước tiên đầu lưới đạt thành thỏa thuận, sau khi nội dung, ta sẽ để dự bị dũng sĩ người phán quyết theo ngươi thành lập k h ế ước, Thương hội hội trưởng lúc này kích ra tay chỉ đều nóng bỏng lên. Hắn hưng phấn xoa chính mình mũi to. đứng dậy hướng về lục phàm đưa tay ra. sau đó cảm thấy này tựa hồ quá vi phạm. liền đổi thành nửa quỳ hạ xuống. hôn lục phàm bàn làm việc bàn chân. cảm tạ ngài. vĩ đại lơ u cơ nơ e u ơ đại nhân. ta bảo đảm, ta sẽ không phụ lòng ngài chờ mong. thật không. vậy ta rất xem trọng ngươi nha đưa đi thương hội hội trưởng sa ta ni an nhìn lục phàm hỏi ngươi cảm thấy hắn có thể nghe hiểu ngươi cuối cùng áng chỉ sao không đáng kể cho dù hắn nghe không hiểu hắn cuối cùng cũng sẽ vô tình thức đi tới cái kia con đường đúng rồi cần cho li me một điểm kích thích mấy phút sau các người chơi cũng nghe được một cái phát thanh hệ thống thông cáo ngươi còn ở vì là có tài nhưng không gặp thời mà phát sầu sao ngươi còn bởi vì chính mình mục tiêu nhỏ không có thực hiện mà mặt vồ mày trao sao ngươi ngày đó mới đại não sản sinh đốm l ử a vẫn không có bị người lý giải sao mau nhanh tham gia mới nhất trò chơi hoạt động ta là nhà phát minh đi chỉ cần ngươi phát minh thậm chí sơn trải trên thực tế vật phẩm cũng thông qua máy chơi ra me chế tiến hành bản thổ hóa liền có cơ hội đem cái này phát minh phạm vi lớn sinh sản, cũng do các thương nhân giúp các ngươi chuyển hóa thành lợi nhuận, sản sinh lợi nhuận càng nhiều, như vậy ngươi sau khi thu được vinh dự cũng càng nhiều, còn đang chờ cái gì, các ngươi hạng mục, ta lục nhiều cá ném, đám này người chơi đều là Limea hai mươi hai, chương ba mươi hai văn hóa ngăn cách, ngày thứ hai, ngủ say bên trong ma vương bị to lớn phá cửa âm thanh đánh thức, kéo cửa ra, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cửa ly me, â m chầm nói, ở ta g i ẫ m chết trước ngươi, ngươi có thể nói một câu di ngôn, đây là ta phát minh, lục phàm một cước g i ẫ m chết đối phương, sau đó mang theo đối phương phát minh trở lại trên giường, tiếp tục ngủ bồ đi, không có người có thể để cho ma vương ở sáng sớm lên làm việc, không có người, có điều Hắn vẫn không có đem ồ chăn ngủ nóng h ồ i thứ hai phát phá cửa âm thanh liền đến, ta phát minh, ai, vào đi. đúng rồi, đem thương hội hội trưởng kêu đến, ta cần để cho Hắn phán đoán một hồi thương phẩm giá trị, bị đánh thức thương hội hội trưởng không có lục phàm như thế đáng sợ rời giường khí. ở biết là lơ u cơ nơ e u ơ đại nhân ở triệu hoán Hắn thời điểm, Hắn đẩy ra chính mình tình nhân cánh tay, phủ thêm áo khoác lập tức chạy tới lục phàm phòng ngủ, vĩ đại lơ u cơ nơ e u ơ đại nhân, cảm tạ ngài, chớ nói nhàm, ta ngồi ngủ một hồi, ngươi nhìn một chút những thứ đồ này có giá trị hay không, có ngươi liền ném, nếu như không có liền để bọn họ cút đi, nghe được lơ u cơ nơ e u ơ đem như vậy nhiệm vụ trọng đại giao cho Hắn, Thương hội hội trưởng cảm giác mình cả người đều đang run rẩy. như vậy nhiệm vụ trọng yếu lại giao cho ta. chẳng lẽ ta đã chiếm được vị đại nhân này tín nhiệm. nhô lên hoàn toàn tinh thần. Thương hội hội trưởng nhìn thấy gian phòng trên sàn nhà đã xếp đầy các loại phát minh. hơn trăm cách ly me chen ở đây. ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm thương hội hội trưởng. nhìn chằm chằm áp lực cực lớn. hồi trưởng cầm lấy một cái mô hình, sau đó nghi ngờ hỏi, đây là cái gì, vạn có thể giải phẫu đao, chỉ cần một đao xuống, bệnh gì đều có thể trị, có thể nó xem ra chính là một cái dao cầu a, không sai, ta ở phượng sổ trên người thí nghiệm qua, một đao xuống, không có một ngọn cỏ, hiệu quả vừa vặn, ngoa long đắc ý nói, không sai, ta làm chứng. Phượng s ổ cũng nghiêm túc gật đầu. Hiệu quả thật sự dễ chịu đầu. Ta hoài nghi c h ú n g ta cũng có thể đến nobel t h ư ở n g tiền thưởng một người một nửa. Tốt nha. Thương h ộ i h ộ i trưởng hít mắt nhìn này hai cái l y me bắt đầu nhảy ý nghĩa không rõ vũ đạo. cảm giác đám này l y me chỉ số thông minh thật sự sâu không lường được. có điều loại này giao cầu sắc bén độ không sai. hơn nữa ngoại hình rất thích hợp cắt đầu. ở một ít thành thì có thể làm đoạn đầu đài sử dụng sạch sẽ vệ sinh còn có lực uy hiếp tuy rằng khả năng kiếm lời không được quá nhiều có điều chí ít còn có chút dùng đem cái này mô hình thu hồi đến thương h ộ i h ộ i trưởng cầm lấy cái thứ hai mô hình này lại là cái gì là ta phát minh thần họa sĩ nhảy lên đến hô đồ chơi này gọi là máy chạy bộ bên trong trí cỡ nhỏ mơ to tê to có thể lựa chọn không giống vẫn tốt quay chỉ cần có cái này đồ chơi như vậy ở trong phòng cũng có thể hưởng thụ đến chạy bộ lạc thú rèn luyện bắp thịt của ngươi thương hội hội trưởng rất muốn nói ngươi đồ chơi này làm ra đến ai sẽ mua a mặc kệ có tiền hay không thế giới như vậy lớn tại sao không đi ra bên ngoài chạy bộ đi cần gì phải đến ở nhà chạy bộ. có điều cái này cái giá dùng để phơi quần áo vẫn được. hơn nữa thả ở trong ngục còn có thể đảm nhiệm hình phạt câu. nhường những kia bạo lực tội phạm tiêu hao tự thân tinh lực. cũng nhường bọn họ càng thành thật một ít. dụng cụ tra tấn một. thu cẩn thận cái này máy chạy bộ. hắn nhìn thấy một cái m ũ giáp tạo hình đồ vật. sau đó hỏi, cái này đây, ta. giáo sư nhảy lại đây, trí nhớ tăng cường dụng cụ, có thể phóng điện cũng h í c h thích trên đầu huyệt vị, do đó tăng cường trí nhớ, ta ở mấy cái chuột trắng nhỏ, nghiên cứu sinh trên người thí nghiệm một hồi, hiệu quả còn có thể, trí nhớ tăng lên năm thành, đ ồ chơi này không sai a, một ít ma pháp sư khẳng định thích vật này, cái kia lại thối lại dài lịch sử ma pháp khắc săn vặt người, Thương hội hội trưởng thỏa mãn gật gật đầu, rốt cuộc nhìn thấy một cái có kiếm bổn tiền tìm chất đồ vật, hắn mang theo đồ chơi này chuẩn bị thử nghiệm một hồi, mới vừa mở công tắc, một luồng to lớn thống khổ liền trong nháy mắt kéo tới, n h ư n g hắn thời niên thiếu đối tượng thầm mến s á n g vẻ trong nháy mắt tươi sống lên, chúng ta đồng thời ở dưới á n h tà dương chạy, ở thư viện đọc sách, ở cùng uống rượu sau đó cùng tiến lên nhà vệ sinh, Trung gian thật giống có chỗ nào không đúng lắm. Chờ đến m ũ giáp của hắn bị lấy xuống sau. Thương hội hội trưởng còn có thể cảm nhận được cái kia cố đau đớn kịch liệt cảm giác. làm sao. hiệu quả không sai đi. giáo sư mong đ ợ i hỏi. đồ chơi này nhường ta thấy đèn kéo quân. không sai. chính là cái nguyên lý này. Thương hội hội trưởng có chút nghĩ đánh đau đối phương một trận. nhưng cảm giác mình không hẳn đánh thắng được, được rồi, dùng đang tra hỏi phạm nhân thời điểm nên rất có hiểu, nhấp một hớp rượu j i n thương hội hội trưởng đem đau đầu đè xuống, tiện tay lại cầm lấy một cái dao cầu mô hình, vì sao lại có hai cái dao cầu, cái này là đoạn đầu đài, điên cuồng tiểu nữ cảnh nghiêm túc nói, theo trước cái kia không giống nhau sao, hoàn toàn khác nhau, ngươi xem, ta c h ó i lại cái ngơ con bướm ở phía trên, như vậy sẽ đáng yêu một ít, hơn nữa mỗi lần giao cầu hạ xuống thời điểm, còn có thể tùy cơ phát hình một chuyện cười, như vậy có thể để cho phạm nhân trước khi chết biết một chút cao hứng sự tình, kéo dài dài một chút tuổi thọ, ta t h ế phạm nhân cảm tả ngươi, thương h ộ i h ộ i trưởng bất đắc dĩ thao túng các loại mô hình, cảm giác những thứ đồ này một cái so với một cái kỳ hoa. tỉ như tên là máy giặt đồ vật. đồ chơi này giá tiền trí ít có thể thuê người cái giặt quần áo n ữ công. nhưng tạo lớn một chút đem người ném vào cũng không tệ lắm. còn có tên là tủ lạnh đồ vật. thực sự khiến người không hiểu nổi đến tột cùng ai chỉ số thông minh sẽ khiếm khuyết đến mua cái này mà không phải nhẫn chứa đồ. người s a o không gian còn lớn hơn một chút. nhưng dùng để làm dụng cụ tra tấn thẩm vấn phạm nhân cũng không tệ lắm cái kia tên là tv đồ vật cũng rất thái quá để vào ma thạch sau chỉ có mơ hồ không rõ hình ảnh cùng chói tai ngón tay xẹt qua bảng đen như thế âm thanh chỉ là xem một lúc liền để thương hội hội trưởng cả người khó chịu không cần phải nói lại là một c á c h không sai dụng cụ tra tấn xem xong một vòng thương hội hội trưởng cảm giác mình cả người đều mệt Nay trồng kỳ hoa phát minh chỉ có thể dùng để phong phú ngục giam. Mỗi một hạng đơn đ ộ t lấy ra đều đủ để nhường mãnh hán rơi lệ. Thương hội hội trưởng hiện tại phát hiện đám này l y me chỉ số thông minh hoàn toàn chính là giá trị âm. Bọn họ không cần đầu ấp còn tốt. Dùng một lát đầu ấp liền gặp. Nhưng hắn tương đối hài lòng là các l y me không dùng như thế nào đầu ấp sáng tạo ra đến đồ vật. Tỉ như theo cái r ú a nối liền cùng nhau bình. ở trong bình để vào một ít hồ tiêu sau nhẹ nhàng một vặn thì có thể làm cho những này hồ tiêu ớ p thành bụi phấn thêm đến cà phê bên trong sau là có thể đầy đủ hưởng thụ đến hồ tiêu cà phê mỹ vị hồ tiêu vô luận là ở đâu bên trong đều là khan hiếm phẩm dùng để gia vị cùng khử hàn đều là sản phẩm tốt mà phương pháp này có thể giảm thiểu hồ tiêu hao tổn cũng nhường hồ tiêu mùi vị đầy đủ dung nhập vào cà phê bên trong có điều các ly me tựa hồ không thể nào hiểu được loại này tao nhã cách uống đ ầ y mặt khiếp sợ đem hơn trăm loại phát minh sàng lọc qua sau thương hội hội trưởng tuyển ra mười mấy loại còn có thể phát minh cũng cùng đối ứng người phát minh ký kết khế ước sau đó hài lòng rời đi mãi đến tận đối phương rời đi sau mới có người chơi bất đắc dĩ nói đây chính là văn hóa ngăn cách sao thật là đáng sợ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên m i n h đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai, chương ba mươi ba kỳ hoa phong tục, chọn lựa mười mấy cái phát minh sau, thương hội hội trưởng lập tức mang theo những này phát minh, cùng với các loại thương phẩm hàng mẫu tự mình bước lên lữ đồ ở đại dung hợp sau khi một ít con đường còn có thể sử dụng cuối con đường chính là từng t ò a từng t ò a thành thị cũng dựa vào những này con đường duy trì lẫn nhau giao lưu cùng thương phẩm vãng lai có điều những này đường xá không hề tính an toàn du đãng ma thú thấy hơi t i ệ n nổi máu tham người mạo hiểm thậm chí một ít lãnh chúa tư binh cũng có thể tiếp khách xuyến một c â y s ạ c cướp nhưng ờ qua lại thương nhân chết không toàn thây biết được thương hội hội trưởng chuẩn bị đi tới khác một t ò a thành t h ị tiến hành thương phẩm biểu diễn thời điểm một đám người chơi lập tức sung phong nhận việc đứng ra chuẩn bị hiệp trở thương hội hội trưởng đồng thời đi tới cái sau thành t h ị kiếm chuyện thời điểm đến mới suối nước nóng chi thành hiện nay đã đi vào quỹ đạo một phần người chơi tạm thời không có chuyện gì có thể làm. phát minh sáng tạo lại không phải cái kia đầu ấp. trừ kiếm chuyện cũng nếu không có chuyện gì khác làm. hơn nữa đến bên kia còn có thể nhìn có hay không công chúa có thể cướp chơi. có hay không c á c h khác chúng thần có thể buồn nôn một hồi. hoặc là trực tiếp thưởng thức một hồi địa phương thổ sản sau khi trở lại cho mọi người thêm cái món ăn. bất kể như thế nào nghĩ đều là một cách đắc ý chuyện tốt. bởi vậy, do năm chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe lên, hai chiếc xe ngựa lên chật ních các loại màu sắc ly me, thậm chí ngay cả toa xe đỉnh c h ó p đều dính mấy cái người chơi, xa xa nhìn sang thật giống như mọc đầy ngấm như thế. sóc này trên xe ngựa, các người chơi g ặ m thịt khô hát ca, tháng ngày qua thập phần tiêu dao, n g ư ờ i nói chúng ta sẽ sẽ không gặp đến giặc cướp đây. Lần thứ nhất bị cướp nên nói gì mới có thể ra vẻ mình thường thường bị cướp s á n g vẻ đây ngươi có thể nói đòi tiền không có muốn sắc có là thật không biết là nói ra câu nói này ngươi khá là biến thái vẫn là đưa ra loại yêu cầu này giặc cướp càng biến thái đều là biến thái ngươi còn muốn làm cái khinh bị xây xích đi ra có muốn hay không như thế cuốn ở các người chơi lời cợt nhà bên trong xe ngựa bình an hình thức đến trạm tiếp theo. cơn gió mạnh thành. cơn gió mạnh thành là một tòa cứ điểm hình thành thị. nó ở nhân giới thời điểm ở vào đại lục bắc bộ. gánh vác chống đỡ bắc bộ ca te cùng với cái khác ma vật trọng trách. ở huyết thống của bọn họ bên trong. nhân loại đến từ cự nhân cái kia một phần có vẻ đặc biệt rõ ràng. điều này làm cho bọn họ có vẻ vô cùng cao lớn. dọc theo đường đi bình an vô sự các người chơi nhảy xuống xe ngựa tiếc n u ố i thở dài đáng tiếc ta còn muốn chơi diệt cướp đây đúng vậy ta gần nhất thiếu mấy cái cô ly cảm giác chính mình nông trường đều không cái gì phân các người chơi thở dài đinh trước mắt cửa thành mãi đến tận cửa thành bị thả xuống một tên thân cao hai m năm tráng hán đi ra cuối đầu nhìn thương h ộ i h ộ i trưởng Hắn g i a n g hai cánh tay, đem thương hội hội trưởng như là gà con dùng sức ôm lên, bằng h ữ u của ta. ngươi đến, lần này ngươi cho ta mang vật gì tốt, rũa ngón tay, thương hội hội trưởng giấy rùa nói, thả ta hạ xuống, ta cảm giác ta xương sườn lại đứt đoạn mất mấy cây, không muốn s ằ n vặt ta lão nhân này nhà có thể không, ngươi quá gầy yếu, nên ăn nhiều thịt. ta đã sớm nói ngươi những kia ngựa không có tác dụng gì, n h â n còn có thể phiêu thời điểm làm thịt ăn nhiều tốt, a ngươi còn mang dự trữ lương thực, làm sao ngươi biết ta thích ăn ly mè, buông ra thương hội hội trưởng, đàn ông bốc lên một cách ly mè, phảng phất ăn kẹo đậu như thế đưa vào trong miệng, liền nhai đều không nhai liền nuốt xuống, sau đó, bụng của hắn đột nhiên bành trướng, một bó hỏa d i ễ m từ trong miệng hắn phun ra sau mười lăm phút mới dừng lại sàng khoái cái này cũng là các ngươi thương phẩm mới sao đàn ông ở một tiếng no nê phun ra một luồng khói đen đồ chơi này tên gọi là gì ta nghĩ nhiều mua một điểm có vẻ như gọi là phấn nổ chim nhỏ ta sau đó giúp ngươi hỏi thăm bao nhiêu tiền các n g ư ờ i chơi há h ố c miệng nhìn như tháp sắt đàn ông Hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có loại này ăn sống chất nổ m á n h nhân, từ phục chế bồn bên trong nhảy ra phấn nổ chim nhỏ nhảy đến người chơi khác bên người, nghi ngờ hỏi, vừa nãy làm sao, ta cảm giác mình đi vào một c á c h đen thùi lùi địa phương, không phản ứng lại liền bể mất, ta đúng hay không phát động ẩm tàng nhiệm vụ, coi như thế đi, một c á c h người chơi gật gật đầu, chim cả, cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mới đồng ý bán đi thân thể của ngươi đây là cái gì tanh tưởi vấn đề ồ ta thật sống ở may ồ ta tại sao lại đi vào một c á c h đen thùi lùi địa phương ồ ta tại sao lại chết biết phấn nổ chim nhỏ nhiều lần chết năm lần hắn mới hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì biết được ngọn nguồn đàn ông cười to đem đoàn người mời đến chính mình lãnh chúa phủ tuy rằng tên là lãnh chúa phủ có điều nơi này chính là một c á c h lộ thiên nơi đóng quân bao bọc ra thú cùng khôi giáp bọn đại hán ngồi ở to lớn bên đống lửa ăn không biết tên ma vật uống chứa đựng rượu mạnh các ngươi ở cử hành tiệc rượu sao gờ ran thương hội hội trưởng nghi ngờ hỏi tên là gờ san đàn ông chính là lính đoàn người tiến vào cơn gió mạnh thành người hắn là nơi này trên danh nghĩa lãnh chúa có điều hắn càng như là một cái bộ lạc dài, thống lĩnh hắn c ử nhân bộ lạc, nghe được thương h ộ i h ộ i trưởng vấn đề, gờ gian thoải mái cười to lên, không s a i là ở tổ chức tiệc rượu, ta muốn kết hôn, há, chúc mừng ngươi, cái gì, các ngươi tập tục không phải nhất định phải tìm một cái theo ngươi không phân cao thấp nữ nhân mới được sao, ngươi tìm tới, không s a sai. thực sự là cái lợi hại đàn bà. ta cùng với nàng đánh ba ngày ba đêm mới phân ra thắng bại. nàng đối với ta nam tử hán lực khen không dứt miệng. có điều tiếng nói của nàng ta thực sự có chút nghe không hiểu. các ngươi rõ ràng đáng chết dã man nhân phương bắc man tử thả ra ta. hai người các ngươi lại dám vứt bỏ ta. ta là nam a là có ý gì sao. nghe đến mấy câu này. các n g ư ờ i chơi hai mặt nhìn nhau. sau đó hỏi ngươi nói người kia ở đâu bên trong ngay ở ta phòng ngủ làm sao các ngươi muốn cướp tân nương sao quá tốt rồi liền ở ngay đây đi g ờ gian kỳ hoa ngôn luận nhường các n g ư ờ i chơi hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mãi đến tận thương hội hội trưởng nhỏ giọng giải thích nơi này người phương bắc đối với huyết thống không phải rất coi trọng nhưng bọn họ đối với mạnh mẽ chiến sĩ hết sức cảm thấy hứng thú. nếu như các ngươi ở đây công khai cướp đi tân nương, bọn họ không những sẽ không không cao hứng, ngược lại sẽ để cho các ngươi đem cái thứ nhất hài tử giao cho bọn họ bồi dưỡng, bởi vì như vậy có thể thu được mạnh mẽ chiến sĩ huyết thống, do đó nhường bọn họ thì tục trở nên càng mạnh mẽ hơn, nha, thần họa sĩ. Ngươi ngưu đầu nhân cuốn tập lại có mấy tư liệu sống, ăn thua gì đến ta. Thần họa sĩ không vui nói. hơn nữa các ngươi không phát hiện cái kia người chúng ta khả năng nhận thức sao. cũng là, chúng ta mau mau nhìn tân nương đi. nàng xấu vô cùng, có điều thực lực rất mạnh. các ngươi nhìn một chút cũng không sao. nếu như muốn cướp, nhớ tới tới chỗ của ta, chúng ta phải ngay mặt quyết đấu. tránh khỏi gờ gian, các người chơi nhảy vào đặc biệt khổng lồ phòng ngủ, nhìn thấy bị trói ở người trên giường, đối phương một thân trường sam màu trắng, da thịt trắng như tuyết p h ả n phất ánh trăng giống như trắng nón, quen thuộc trên mặt lúc này tràn đầy nước mắt, nghe được tiếng cửa mở, nàng khàn cả giọng hô, ta là nam bộ quân đoàn chiến trường nữ võ thần zoni a, ta biết la lâm, ta đối với nhân loại có công, các ngươi không thể như thế đối với ta hơn nữa ta thân thể là con dối ta không có sinh con cách kia công năng không ngươi có giáo sư bình tĩnh nói ta giáo sư làm việc xưa nay không có sơ hở nào ngươi có cách kia công năng đừng loạn thêm vô dụng công năng à các loại ngươi là giáo sư trời ạ. các ngươi là tới cứu ta sao nhìn khóc lê hoa đái vũ zonia một đám người chơi cảm thấy có chút buồn nôn vừa nghĩ tới bên trong chứa là người đàn ông linh hồn bọn họ liền một điểm tính đưa đều không có nhưng một ít người chơi trái lại càng hưng phấn bọn họ lập tức lao ra gian phòng nhảy đến g ờ gian trước mặt thiếu niên sáng binh khí đi ta muốn cùng ngươi quyết đấu đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai t r ư ơ n g ba mươi bốn ngươi thua rồi nhân c á h khắc li me khiêu chiến gờ san tranh đoạt chiến tràng nữ võ thần quyền sở hữu thời điểm giáo sư nhảy đến trên giường ngầm lên một cái k ẹ o que nói đi xảy ra chuyện gì ta sẽ đối với ngươi phụ trách zonia nước mắt lưng chòng nhìn giáo sư thật sự sao ngươi thật sự sẽ đối với ta phụ trách sao phí lời Ta xem như là ngươi nửa cách cha. không đối với ngươi phụ trách đối với người nào chịu trách nhiệm. ngươi làm sao tới đây. Nam bộ chiến tuyến gần nhất lại là tình huống thế nào. Ta đã lâu không có quan tâm bên kia. Joni a lau đi nước mắt. rốt cuộc bắt đầu giải thích nam bộ chiến tuyến tình huống. tuy rằng giáo sư rất lâu chưa từng có hỏi nam bộ chiến tuyến vấn đề. có điều ở la lâm chỉ huy dưới. Nam bộ chiến tuyến hiện nay vẫn như cố duy trì bất bại tình hình. nhưng gần nhất một nhóm mới người chết xuất hiện, bọn họ so với trước tử thần càng thêm kiên cố, thi thể mặt ngoài còn hiện ra màu đen vôn quơ gen bít le như thế xương vỏ ngoài. điều này làm cho hành động của bọn họ càng thêm cấp túc, sức chiến đấu càng thêm ngoan cường, càng biết bát là, do gian giáo hội rốt cuộc tập kết một nhánh quân đội khổng lồ, Bọn họ chủ tính chung do năm ngàn tên kỷ sĩ tạo thành quân đội giết hướng nam bộ chiến tuyến. trong đó còn có nhiều tên dự bị dũng sĩ ở trong đó sinh động. ở hai mặt giáp công tình huống, nam bộ chiến tuyến chiếm lính không ngừng thu nhỏ lại. cuối cùng, la lâm quyết định hướng bắc bộ phá vòng vây, cùng mấy suối nước nóng chi thành ma vương đoàn kỷ sĩ tiến hành hợp lưu. cuối cùng lại cân nhắc bước kế tiếp sự tình. có điều bốn mươi vạn quân đội di động, tất nhiên sẽ dính đến lượng lớn công tác, hậu cần tiếp tế, đồ ăn cung cấp các loại đều sẽ trở thành vấn đề, hơn nữa trung gian còn dính đến các loại hướng đi, vì lẽ đó hắn sắp xếp ra ba tên nữ võ thần tiến hành điều tra, vì lẽ đó ngươi là tới nơi này điều tra, giáo sư nghi ngờ hỏi, chiến trường sự tình ta không hiểu lắm, có điều ngươi điều tra cũng quá xa đi không phải chúng ta vốn là điều tra cố gắng nhưng trung gian bỗng nhiên gặp phải ngoài cửa tên kia hắn vừa nhìn thấy chúng ta liền hưng phấn sông lên chúng ta vừa đánh vừa lui nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh lui hai ở ngoài hai cái vứt b ỏ ta mà ta thì lại bị bắt làm tù binh sau khi bị mang về tới đây phương bắc man từ lúc nào khủng bố như vậy Ta muốn tìm mẹ ta, đừng khóc sướt mướt, xem ra cần muốn liên lạc với người đi tiếp ứng la lâm, do gian giáo hội hiện tại đang suy nghĩ gì, vào lúc này còn làm n ổ i loạn, thực sự là không sợ chết, ốp liên lạc với a tozia. giáo sư nói, có cái sống, cần muốn đánh trận, có tiếp hay không, n g ư ờ i muốn bao nhiêu tiền, giáo sư nhìn a tozia hồi phục. cảm giác này em gái thực sự là cái chiến tranh con buôn một ngày không tuốt mèo một ngày không đánh trận theo chết như thế khó chịu không cần tiền ngươi trực tiếp đi đi nhân thủ chính ngươi nhìn làm chỗ cần đến là nam bộ chiến tuyến ta cần ngươi mở ra một con đường thuận tiện la lâm đến đúng rồi nơi đó có bốn trăm ngàn người nhớ tới làm cho tất cả mọi người chú ý cho ký vấn đề tiếp liệu thỏa giao cho ta kết thúc cuộc nói chuyện a to di -a trực tiếp trở lại trò chơi vung tay hô to chúc tiểu nhân đánh trận không tới nửa giờ thời gian mười mấy chiếc ma thạc h chiến xe liền mở ra m ấ y suối nước nóng chi thành hơn trăm c á c h ly me xuất lính một đám binh sĩ ở dòng lũ bằng sắt thép cao đến gơn đ a m dưới sự che chở hát ca hướng nam bộ phóng đi đứng ở ngoài thành trong đồng ruộng khảo sát dân tình trước khỏe mạnh chi thần cao đẳng tế ti, hiện khỏe mạnh chi thần giáo chủ nhìn bụi bặm tung bay bộ đội, không nhìn được tự nhủ, bọn họ chuẩn bị đi diệt quốc sao. một bên khác, biết tất cả mọi chuyện đều làm thỏa đáng giáo sư, dặn dò zonia ở trên giường chờ, sau đó nhảy ra ngoài phòng, chuẩn bị nhìn tình huống bên ngoài, sau đó, Hắn nhìn thấy tay con mắt một màn, mười mấy cái dung mạo mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp chính ngồi cùng một chỗ, trước mặt nhưng là một đống đủ loại kiểu dáng y phục, những y phục này thiên kỳ bách quái, từ quần áo thủy thủ đến c a i mơ to, nơ to, từ sườn s á m đến lô li ta, đủ loại kiểu dáng trang phục đều có, duy nhất điểm giống nhau chính là sắc sắc. Nếu như không phải bọn họ trên đầu đều đẩy từng cái từng cái ít, giáo sư đều muốn cho rằng cơn gió mạnh thành em gái đều như vậy. Lúc này, trên sân bỗng nhiên vang lên một tiếng mềm nhũng i í t gào, một cái ly me mới vừa nhảy lên chàng liền bị cầm trong tay gậy gỗ gờ san một gậy gõ bay ra ngoài, rơi xuống đất liền biến thành một cái đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. ôi chao, thua đây, thực sự là quá đáng tiếc bồng đọc. cái này thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn vọt tới những cô gái khác trung gian. Mặt tươi cười nói. cái này nơi bê cơ thật sự quá lời hại. không nghĩ tới thua còn có như vậy phúc lợi. không, là trừng phạt. các ngươi còn thừa bao nhiêu y phục sao. cho ta một bộ. mùi mùi vóc người tốt như vậy. đương nhiên phải mặc cao x u y ê n sườn s á m rồi. đến, tỉ tỉ ta dạy cho ngươi làm sao xuyên. thuận tiện nhường ta xem một chút ngươi phát dục bình thường hay không bình thường t ỷ t ỷ không muốn a nếu như là bình thường thiếu nữ x i n h đẹp đang tiến hành chuyển động cùng nhau giáo sư cảm giác mình cũng không phải là không thể mở tập kia ham học hỏi con mắt cố gắng thưởng thức một hồi có điều vừa nghĩ tới đám người kia dây dưới kỳ thực đều là thuần gia môn tình cảnh này liền để hắn có chút phát tởm bọn họ đang làm cái gì giáo sư không nhìn được hỏi bên cạnh duy nhất một cái xem ra vẫn tính bình thường thương hội hội trưởng là g ờ gian hạn chế thương hội hội trưởng nói、g、gian ờ bộ lạc có bộ phận cử n h â n huyết thống này dẫn đến bọn họ năng lực sinh sản kém kinh người bởi vậy、g、gian cố ý tìm kiếm sinh sôi này nở ma thần trợ giúp cũng thu được cái này hạn chế ta đại khái lý giải cái này hạn chế hiệu quả là nhường hắn có thể ở quyết đấu quá trình bên trong đem người thất bại biến thành thiếu nữ xinh đẹp sao không là làm cho đối phương biến thành theo chính mình ngược lại khác phái mỹ nữ hoặc soái ca hả ta rõ ràng ngôi sao pháo chuẩn bị một phát ngôi sao pháo tinh chuẩn hạ xuống trực tiếp đem còn đang thảo luận dùng cái gì phấn hiện ra trắng mười mấy cái thiếu nữ xinh đẹp người chơi hết thầy đánh g i ế t thành cặn bà một lần nữa phục sinh trở về các người chơi nhìn thấy chính mình lại biến thành nguyên lai tròn vo r á n g r ấ p từng cái từng cái khóc không ra nước mắt giáo sư ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy đúng vậy thật vất v ả có cái có thể đ ổ i quần áo nơi bê cơ ngươi liền không thể để cho chúng ta thoải mái sau khi lại đến sao câm miệng giáo sư không vui nói xem ta đều nhanh phun Mau mau giết chết gờ san sau đó đoạt tân nương đi. c h ú n g ta còn muốn đem tư bản chủ nghĩa phân tán khi đến cái thành thị đây. được rồi. bất quá chúng ta liền lại biến một lần. liền một lần. kiếm khách. nhanh lên một chút. đang nhìn đến càng nhiều càng buồn nôn đồ vật trước. nhanh nhẹn giải quyết đi đối phương. theo các ly me cùng đi tới nơi này kiếm khách chỉ có thể đứng dậy. Hắn hiện tại còn kìm nén một luồng khí. Bóng bàn thi đấu kết thúc sau. Hắn dựa theo người bí ẩm chỉ điểm, không ngừng tìm kiếm các loài hảo thủ tiến hành chiến đấu, nỗ lực nhường thân thể đi học tập kiếm thuật. tuy rằng Hắn có thể cảm nhận được thực lực của chính mình ở tăng trưởng, nhưng Hắn luôn cảm giác khoảng cách Hắn muốn kiếm thuật còn rất dài chinh lịch. Hắn biết mình đã rất mạnh, có điều luôn cảm giác còn chưa đủ.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 Kiếm khách sắc mặt lúc này cũng khó coi. chỉ có theo đối phương mặt đối mặt thời điểm mới có thể phát hiện. cái này cự nhân thực lực khủng bố cỡ nào. có thể so với á c ma thân thể hoàn toàn không có một chút kẽ hở. đứng tại chỗ tư thế xem ra tùy ý. có điều nhưng có thể cảm giác được cái kia như sắt thép bắp thịt ở căng thẳng. dung nhăm như thế huyết d ị c h đang gầm thép. kiếm thuật tinh diệu. nói trắng ra có điều là hai phân lực thôi chỉ cần vũ khí trong tay không kém như vậy ở bộ phận then chốt hơi hơi một vệt đối phương liền sẽ lập tức xong đời trung gian cần muốn tìm tìm sơ hở của đối phương tìm tới đối phương điểm mỏng yếu ở một điểm điểm thăm dò bên trong tìm kiếm cái kia trí mạng sát cơ ưu tú kiếm sĩ đang nhìn đến lẫn nhau nghe được kiếm của đối phương kêu thời điểm liền có thể biết lẫn nhau sự chinh lệch cùng phần thắng cùng người bí ẩn loại kia leo lên kiếm thuật đỉnh phong nhân vật không giống đối diện c ử nhân khả năng đã đem tự thân bắp thịt lực thôi phát đến cực hạn là một tôn hoàn toàn có thể thông qua thân thể đạt đến quân chủ cấp ác ma tồn tại ngươi còn đánh nữa hay không gờ gian đào đào lỗ mũi sau đó đem bi đất kích cỡ cướp mũi đạn bay ra ngoài đánh, có điều ta có cái yêu cầu, phiền phức ôm giết ta thái độ theo ta quyết đấu, cự nhân gờ gian ở trên người xoa xoa ngón tay, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ vui sướng nụ cười, không thành vấn đề, kiếm khách thở dài một hơi, sau đó suốt kiếm, hắn chiêu kiếm này, chém là chính mình, hắn đã cùng vô danh chi thần ký kết hạn chế, cũng thu được chính mình năng lực đặc thù, Do dạy cho không ngừng nỗ lực, vô danh chi thần dung hợp lượng lớn bị lãng quên thần linh, đã có s ự bị dũng sĩ cùng với lục phàm năng lực, tuy rằng không có cụ thể thần chức, có điều vô danh chi thần có thể ở lục phàm dẫn tiến dưới tránh khỏi vắt ngang ở tầng thứ tám thần linh tầng, cũng trực tiếp cùng bản nguyên tiến hành câu thông, cũng thu được ký kết hạn chế năng lực, hắn hạn chế, chính là n h i ệ t c h u y ể n chém, Chọn lựa tự thân một cái khái niệm, đối với nên khái niệm tiến hành nghịch chuyển, do đó khiến cho tạm thời biến thành một cái ngược lại khái niệm, có điều cái này hạn chế chỉ có thể đối với mình sử dụng, hơn nữa một lần chỉ có thể sửa một cái khái niệm, đồng thời sử dụng thời điểm nhất định phải đặc biệt cẩn thận, không phải vậy rất có thể sẽ để cho mình trực tiếp bởi vì khái niệm nghịch chuyển mà chết ở chỗ này. Hắn muốn chém, là bình tĩnh người bí ẩ n đối với hắn chỉ đạo là đem kiếm thuật của chính mình giao cho mình bản năng có điều hắn trước sau không cách nào làm đến điểm ấy hắn vẫn vô cùng bình tĩnh thập phần khắc chế loại này vốn là rất tốt đẹp phẩm chất vào lúc này trái lại thành hắn c ả n tay n h ư n g hắn rất khó đạt đến người bí ẩ n yêu cầu cảnh giới nhưng đem bình tĩnh chém thành cuồng nhiệt sau hắn cảm giác không có vấn đề Kiếm khách vẫn là cái kia kiếm khách nhưng lúc này hắn nhưng cảm giác cực kỳ thoải mái sướng pha pha pha pha đến a đến a cười lớn nhảy lên đến hắn liều lính hướng về g ờ s a n phóng đi ở nửa đường lên liền nhảy lên thật cao hoàn toàn quên bất kỳ phòng ngự chỉ vì vào lúc này chém giết đối phương trường kiếm mũi kiếm trên không trung lưu lại một ánh kiếm chiêu kiếm này cùng trước đây kiếm khách phong cách hoàn toàn không hợp trung gian không có bất kỳ tính toán không hề có một chút điểm bình tĩnh thay vào đó là giống như g i ã thú cuồng nhiệt gờ san trực tiếp chính diện gánh chịu chiêu kiếm này ngực lập tức bị một kiếm cắt ra lộ ra màu trắng xương s ư ờ n máu tươi không những không có ngăn cản gờ san trái lại nhường hắn tiến một bước trở nên hưng phấn trực tiếp hơi xoay người Hắn dùng xương sườn kẹp lại kiếm khách mũi kiếm, dối ra nham thạc h như thế thô lề hai tay, nắm lấy giữa không trung kiếm khách, trực tiếp dùng sức đem đối phương vung đến trên đất, gờ gian quả đ ấ m to lớn sau đó đến, ở bụi mặm tung bay cùng với to lớn tiếng va chạm bên trong, kiên cố nền đá diện mạnh mẽ bị gờ gian đập ra một người hình hố sâu, hơn nữa Hắn hoàn toàn không có dừng lại dự định, ta lặp cách đi, Trò chơi nơi bê cơ đánh nhau đều như thế bảo lực sao. có người chơi há h ố c miệng nói. các ngươi đừng đánh. đừng đánh. muốn đánh chờ ta mở trực tiếp lại đánh. đừng chết người, tính, ra cũng không sao. vừa vặn cho ngươi thay cái thân thể. kiếm khách. toàn tự động mơ to tê to ngươi thích không. giữa lúc tất cả mọi người cho rằng kiếm khách thua chắc rồi thời điểm. c h ó i mắt bạc quang ở hình người trong hố tỏa ra, không dừng tận ánh kiếm liên miên không dứt, giống như một cái mãi mãi không có ngừng lại sóng lớn, trực tiếp đem gờ san nhẫn chìm, quần áo lam lũ kiếm khách từ hình người trong hố bò ra ngoài, tuy rằng đầy người là huyết, chân cũng lấy một loại không bình thường tư thế vốn l ư ợ n nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo vui sướng nụ cười, đến a, tiếp tục a, chém giết đi, hướng về không trung bạch quang đuổi theo, hắn điên cuồng vung vẩy trường kiếm trong tay, từng đảo từng đảo ánh kiếm bay về phía không trung quang ảnh, không ngừng ở trên người đối phương hạ xuống từng đảo từng đảo nhìn thấy mà giật mình vết thương, từng sợi từng sợi huyết nhục từ không trung vung, khúc liệt tình huống xem tất cả mọi người liền nhổ nước bọt giục vọng đều không có, chỉ cảm thấy trò chơi này không bị phong khẳng định theo thẩm tra có một chân, giữa không trung, đ a máu thịt mebet g gian trực tiếp từ trên người xé xuống một khối huyết nhục, sau đó dùng lực quang về phía kiếm khách, nhân đối phương phân thân thời điểm, hắn trực tiếp ở giữa không trung ôm lấy kiếm khách, cùng sử dụng lực cắn đi tới, lui lại một đám lớn huyết nhục, à, à. kiếm khách âm thanh vang lên, không phải thống khổ, mà là hết sức phấn khởi, Sống và chết như vậy trực tiếp bày ra ở trước mặt của h ắ n n h ư n g h ắ n cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào, đại não đang thiêu đốt. ở hết sức phấn khởi tình huống, h ắ n cũng không chút do dự lộ ra răng nanh, cắn đi tới. vào giờ phút này, hai người cũng đã vứt bỏ trước phương thức chiến đấu, hoàn toàn thoái hóa vì là hung hãn g i ã thú. To lớn tiếng nhai nuốt cùng từng cú đấm thấu thịt tiếng nổ vang sền nhưng bọn họ xem ra cực kỳ k h ố c liệt lại cực kỳ thoải mái không biết qua bao lâu nay một đoàn chém giết giã thú mới triệt để tách ra kiếm khách kéo gờ gian thân thể đi tới trên người hắn đã không có một mảnh tốt thịt k h ố c liệt dáng dấp phản phất mới vừa trải qua một lần kiểm tra thi thể nhưng thần kinh thô to các người chơi cũng chạy tới rất đau nhưng ở trên mặt hắn, vẫn như cú treo hài đồng giống như ngây thơ nụ cười. ta thắng, hiện tại là phân thắng thua thời điểm sao, cứu người a, cuốn quýt nhảy lên trước, tinh thông thần thuật người chơi lập tức bắt đầu trị liệu kiếm khách, cũng có người chơi hướng về g ờ gian phóng đi, có điều còn không tiếp cận đối phương, liền xem đến lượng lớn khói từ tự nhân trên thân thể nhô ra, không đợi trăm năm tan hết, mới vừa rồi còn thể trạng khổng lồ cự nhân đã biến thành một cái vóc người cực kỳ cao gầy mái tóc màu đỏ thể trạng so với thập phần khuyết đại mỹ nhân nàng xoa xoa tóc lại đứng dậy nhảy nhảy sau đó nâng ngực bất đắc dĩ nói n à y hai đống thịt lại trở về nay phiền phức tốt nghĩ cách a không mặc y phục nàng quay đầu nhìn thấy đám kia li me chính tụ tập thành một đoàn nhìn tròng c h ọ c vào chính mình, các ngươi nhìn ta làm gì, mỹ thuật kéo ra ngoài đập chết, vào lúc này thả cái gì xương trắng, cái gì cũng không thấy a. trước đây các ngươi muốn nhìn cũng không phải là không thể, có điều hiện tại không được, ta kết hôn, sau đó, ta chính là ta lão công, lão công, các loại, ngươi là gờ gian đúng không, không sai. có điều ta trước đây chính là nữ sau đó bại bởi một cái đàn bà liền bởi vì hạn chế tác dụng biến thành nam nhân nhưng hiện tại lại bại bởi người này vì lẽ đó lại biến trở về đến kéo còn còn lại một hơi kiếm khách nàng như cùng một con mèo lớn s ố n g như thân mật liếm kiếm khách vết thương trên mặt đi thôi hiện tại liền đến một phát đi ta ta có thể đứng ngoài quan sát sao Ta chỉ là một cái tốt đẹp học sinh tốt. Ta hiện tại tràn ngập đối với học tập khát vọng. Ta cũng như thế. Ta cũng như thế. Các ngươi không nên trước tiên cho ta chỉ liệu sao. Kiếm khách phảng phất một cái phá toái bút bê. Uể oải nói rằng, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi hai. Chương ba mươi sáu chúng ta bắt được nó. Kiếm khách. ngươi tu bổ giải phẫu còn hoàn mỹ hơn vẫn là không làm sao hoàn mỹ khác nhau ở chỗ nào sao ta cảm thấy các ngươi nên trước tiên giúp ta khâu lại vết thương ta đều nhìn thấy trái tim của ta uvk W, u m rất k h ỏ e mạnh nhảy lên tiết tấu cường mà mạnh mẽ a ngươi đúng hay không đối với k h ỏ e mạnh có cái gì hiểu lầm còn có thể nhổ nước bọt nói rõ sức sống còn có không ít mà Ngươi này sức sống theo li me gần như à. nhìn thấy kiếm khách giấy rùa muốn lên chém người. Nằm viện y sư quyết định vẫn là tạm thời không bần. đáng tiếc, mình còn có rất nhiều ở trên bàn mổ nhất định phải giảng chuyện cười đây. nói đơn giản đi à. hoàn mỹ tu bổ chính là chúng ta cho ngươi t hay cái thân thể. như vậy thân thể ngươi cơ năng tăng lên trên diện rộng không nói. còn có thể lập tức đưa vào chiến đấu. đồng thời có phi thiên, chui xuống đất cùng với phát hình không tổn hại âm nhạc cùng nóng bánh mì năng lực. Cối u cùng hai cái đúng hay không có vấn đề gì, tính, nghe tới còn có thể. liền c á c h này đi, uvk, quờ, quờ, m vậy chúng ta phải đưa tay thuật di chứng về sau nói cho ngươi. nơi này liền có rất nhiều một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. tin tức xấu là chúng ta khuôn hiện nay chỉ có một cái. vì lẽ đó sau đó ngươi đem làm một cô gái vượt qua quãng đời còn lại. cái kia tin tức tốt đây. chúng ta váy hoàn đủ. hơn nữa chiến trường nữ võ thần bên trong cái này thần tượng đoàn đội rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. cho ta không hoàn mỹ, không suy nghĩ thêm một chút sao. hiện tại còn có thể đặt làm hình thể đây. có lô ly ngự tỷ các loại. thực sự muốn ngụy nương cũng không phải là không thể. không hoàn mỹ, cắt, ở thần thuật hiệp trợ dưới, nằm viện ý sư rất nhanh liền hoàn thành liên quan giải phẫu, có điều cùng với nói là giải phẫu, không bằng nói là ghép ảnh, ở lên bàn mổ thời điểm, kiếm khách liền đối với mình sử dụng một phát nhịp chuyển chém, đem nổi thống khổ của chính mình tầng này khái niệm chuyển hóa thành vui sướng, ở nằm trong loại trạng thái này, Hắn cảm nhận được tất cả thống khổ đều sẽ biến thành các loại ngạch vui sướng. điều này làm cho Hắn hiện tại cảm giác thập phần thoải mái thoải mái. đồng thời nhất định phải dùng to lớn ý chí khắc chế chính mình. không để cho mình lạc thu chuyển hướng hắc ám. hơn nữa nằm viện y sư giải phẫu trạng thái cũng làm cho Hắn rất khủng hoảng. Hắn thỉnh thoảng có thể nghe được nằm viện y sư nghi ngờ hỏi. gan con đây. như vậy lớn gan con đi nơi nào. Nha, đã nát, tiểu đ ư ơ n g gia, phiền phức loại c á c h gan con đi ra. Ai nha, đoạn này ruột thừa dài thật thanh tú, ngươi chú ý ta hiện tại cho ngươi làm cái ruột thừa cắt bỏ giải phẫu sao. n à y thận, ai ô ô yêu, tiểu đ ư ơ n g gia, gieo ba cái thận, đúng, dùng cái tên này na, như thế đẹp đẽ thận, không lưu cái kỷ niệm đáng tiếc, giải phẫu sau khi hoàn thành. kiếm khách đầy đủ nằm bảy ngày mới lên. trong lúc, hắn vô số lần muốn trở lại bàn mổ, lại lần nữa thưởng thức cái kia cố từ thống khổ bên trong sinh ra vui sướng. có điều cuối cùng vẫn là nhìn xuống, chờ hắn thật vất vả bò lên thời điểm, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn biến dạng, hắn khắp toàn thân tràn đầy vết sẹo, liền ngay cả trên mặt đều có vài điều nhằng nhịp khắp nơi dết như thế dấu vết. n h ư n g hắn mặt có vẻ hơi dữ tợn nhìn c h ầ m c h ầ m mình trong gương hắn thỏa mãn cười rất tốt đã từng chính mình bởi vì quá mức thanh tú mà cùng với những cái khác kiếm thánh hoàn toàn không hợp hiện tại hắn cũng có nam nhân h ô n t r ư ơ n g thỏa mãn phủ thêm áo choàng hắn đến đi ra bên ngoài phát hiện nơi này cũng hoàn toàn biến dạng tuy rằng chỉ qua bảy ngày có điều kiếm khách cảm giác mình thật sống đi tới trăm năm sau khi, từng t ò a từng t ò a nhà xưởng ở đây vụt lên từ mặt đất, màu đen ốm khói sông thẳng vân tiêu, thả ra cuồn cuộn khói đen, ăn mặc đồ lao động những người khổng lồ ở đây chung quanh bôn ba, đem r a công tốt thức ăn r a x ú c đưa đến địa điểm chỉ định, những người khổng lồ này mỗi một c á c h đều có sức mạnh kinh khủng, đẩy lên xe đẩy bọn họ liền phảng phất từng cái từng cái cỡ nhỏ xe ngựa đem một đống trồng hàng hóa cấp tốc đưa đến chỗ cần đến kéo còn có chút đau đớn thân thể kiếm khách đi từ từ đến ngoài thành chăn nuôi tràng ở nơi đó hắn nhìn thấy tương đương kỳ quái một màn tường thành như thế cao to hàng rào đem từng mảng từng mảng thổ địa vòng lên một cái tóc đỏ nữ t ử cưới ở một thước to lớn áp mồng trên người Ngày thước á c m ộ n g rõ ràng không thích có người cưới ở trên lưng của chính mình. nó không ngừng phóng thích hỏa diễm. chung quanh nhảy lên. khắp nơi lăn lộn. thậm chí đột nhiên da tốc lại giảm tốc độ. muốn đem nữ nhân này từ trên lưng của chính mình bỏ rơi đến. nhưng nữ nhân hai chân liền p h ả n phất cái kìm như thế mạnh mẽ. gắt gao đem ở chính mình buộc chặt ở á c m ộ n g trên người. thậm chí còn có thể vung vẩy trong tay r ộ n g nghiêm m ú phát sinh hưng phấn tiếng la. cuối cùng, á c mộng mệt mỏi, nó mệt mỏi nằm trên mặt đất, m ặ t cho nữ nhân làm sao giục cũng không chịu đứng lên đến, dùng sức kẹp hai lần, tóc đỏ nữ t ử bất đắc dĩ đối với chòm sao người mới hỏi, người xác định hữu dụng như vậy, không thành vấn đề, chòm sao người mới d ự n g đứng d ơ ngón tay cái lên, ta đài điều khiển nói cho ta cái tên này đối với ngươi đ ộ thiện cảm tăng lên như thế làm thật sự có thể thuần phục đám này áp mộng trước ngươi không phải quyết định một đám bóng mờ sói sao yên trí yên trí yên tâm đi xác định như thế làm hữu hiệu sau tóc đỏ nữ tự hoạt động một chút cái cổ lúc này mới nhìn thấy trống gậy đi tới nơi này kiếm khách hài lòng vung vẩy trong tay mũ nàng hưng phấn hô thân ái, ngươi sống sót, gờ ran, các ngươi thăm hỏi ngư thật mới mẻ, hơi chờ ta một chút, ta đổi thân váy lại đến, gờ san hài lòng chạy vào bên cạnh nhà gỗ, đi ra thời điểm đã đổi một thân đỏ rực váy dài, nữ tính hóa gờ san thân cao đã gần hai mét, một thân hỏa váy dài màu đỏ càng có thể lộ ra nàng xinh đẹp tư thái cùng kiện m ỹ hai chân, nhường kiếm khách cũng không nhìn được đưa mắt tập trung ở cặp kia trên đùi nắm váy dài chạy tới trong quá trình g san trực tiếp ngã ba ngã cuối cùng vẫn là nàng tức giận đem giày cao gót ném qua một bên đi chân trần chạy đến kiếm khách bên người khoảng cách gần nhìn g san kiếm khách cảm giác đối phương thật cao a một m tám ba kiếm khách đã không tính tên lùn nhưng ở g san trước mặt lại còn là thấp một c á c h đầu không đợi kiếm khách nghĩ kỹ muốn nói gì đối phương đã đem hắn dùng sức ôm lấy sau đó cho hắn một cái nhiệt tình lễ ra mắt há kiểu pháp tròm sao người mới cảm khái nói bị đột nhiên tập kích kiếm khách cảm giác cả người tê dại tay chân không bị khống chế bắt đầu run rầy cuối cùng mềm nhũng buông xuống mãi đến tận kiếm khách sắp nghẹt thở thời điểm gờ san mới chưa hết thòm thèm buông ra miệng Liếm đỏ tươi môi nói, nam nhân môi cũng rất mềm mại sao, ta càng ngày càng thích ngươi, nhanh lên một chút nhường ta sinh đứa bé đi, có thể hay không quá nhanh, đầu váng mắt hoa kiếm khách hỏi, nhập cảnh tùy tục, có một số việc không thể kéo dài quá lâu, ta cảm giác đã gần như, hơn nữa hiện tại nhiều sinh một điểm, chết thời điểm không đau lòng, ta cảm thấy nuôi hài tử chuyện này vẫn là tinh xảo một điểm tốt hơn nhìn thấy đã qua độ đến hôn hậu sinh sống hai người chòm sao người mới cảm giác mình tất yếu ngăn cản trò chơi này đạo đức quan tiến một bước cắt ra tăng hắn một cái hắn nhảy đến hai người trung gian ớt buộc đem bọn họ tách ra sau đó đối với kiếm khách nói thương tốt liền chuẩn bị đi chúng ta còn muốn đi cái kế tiếp địa điểm phân tán tư bản chủ nghĩa. nơi này đã quyết định sao. trước không phải nói không có cái gì giá trị sao. đó là trước. có điều nơi này đột nhiên xuất hiện một cái ma vật xào huyệt. bởi vậy thành lập một cái lò s á t sinh cùng chăn nuôi tràng là rất có lợi nhuận sự tình. chúng ta đã cung cấp một phần hiệu suất cao ma vật nhằm vào chỉ nam. hiện tại nơi này đã trở thành một cái rất tuyệt chăn nuôi nghiệp căn cứ. kiếm khách nghe được ma vật xào huyệt thời điểm đầu tiên là cả người mát lạnh. đồ chơi kia sản sinh nguyên lý không rõ. có điều mỗi lần đều sẽ từ bên trong nhảy ra vô số ma thú. phải nghĩ biện pháp tiêu diệt xào huyệt bên trong mẫu thú mới được. mẫu thú là một loại rất đặc thù ma thú. chúng nó từ ở vẻ ngoài xem liền như là một cái to lớn tổ ong. nhưng chỉ cần cho đủ dinh dưỡng là có thể từ bên trong đàn sinh ra lượng lớn chủng loại bất định ma thú đi ra mỗi một cái xào huyệt sinh ra đều cần hai tên thánh tài kỳ sĩ phối hợp lượng lớn phổ thông kỳ sĩ mới có thể tiêu diệt có thể nói là một loại khủng bố thiên tai nhưng nhìn thấy tròm sao người mới bình tĩnh dáng vẻ kiếm khách không nhìn được hỏi các ngươi không sai chúng ta b ắ t sống nó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 Trương duân cũng không nhìn được nói. khi biết đám này li me bắt được một cái ma vật xào huyệt thời điểm, hai người này lập tức từ suối nước nóng chi thành tới rồi. chính là vì gặp gỡ cái này trong truyền thuyết đồ chơi. bọn họ một cái thú y một cái cửa hàng thú cưng lão b ả n khi biết nơi này có m ấ y mẻ đồ chơi sau lập tức tới rồi. sau đó cảm khái không uổng chuyến này. bọn họ hiện tại ở một cái phòng dưới đất bên trong Toàn bộ phòng dưới đất có chừng một trận bóng rổ kích cỡ. Vách tường cùng sàn nhà dùng t ố t làm s-i, mơ, a, nơ, g ơ đóng kín. Bảo đảm sẽ không có bất luận cây nào khe hở lưu lại. Ở phòng hầm trung gian, tồn tại một cây khủng bố quái vật khổng lồ. từ bề ngoài lên xem. nó liền như là một tướng một viên cây liệu từ trung gian bổ ra. cùng sử dụng đỏ tươi cây liệu nối liền cùng nhau thành lập mà thành kỳ quái điêu khắc. có điều cùng bình thường cây lựu không giống là, nó mỗi một viên cây lựu đều là sống, mỗi qua mười mấy giây, những này cây lựu hạt liền sẽ tập thể nhảy lên một lần, mấy viên thành thuộc cây lựu hạt thì lại sẽ bởi vì nhảy lên chấn động mà rơi xuống từ trên cây hạ xuống, cũng trên mặt đất ngã nát, đem bên trong tiềm tàng ma vật thả ra ngoài, mười mấy cây đường ốm từ phía trên tiếp vào c á c h này ma vật xào huyệt bên trong, vô số cỏ nuôi xúc vật từ bên trong nghiêng đến ma vật xào huyệt phía trên chỗ trống bên trong tiến tới chuyển hóa thành ma vật xào huyệt dinh dưỡng ở sung túc dinh dưỡng cung cấp dưới hầu như mỗi một lần chấn động đều có thể sinh ra mười mấy con ma vật những này ma vật sinh ra sau khi liền lập tức xoay người đem còn lại bộ phận ăn sạch sau đó bắt đầu hướng về xung quanh li me phát động tập kích nhưng ngay lúc đó liền sẽ bị trấn áp xuống, bị trấn áp ma vật thì lại sẽ căn cứ thái mạo cùng trương duân phán đoán công dụng, sau đó tiến hành phân biệt quản lý, cũng đưa đến không giống địa điểm, bởi vậy, một cái cuồn cuộn không ngừng chăn nuôi nghiệp ra công xưởng liền thành lập, cảm thấy được trong đó cơ hội làm ăn, thương hội hội trưởng rất nhanh liền theo gờ gian ký kết ủy bồi thỏa thuận, đồng thời thuận lợi đem tư bản chủ nghĩa ma c h ả o đưa về phía cơn gió mạnh thành, phỏng chừng không bao lâu nữa, một nhóm lớn luyện kim thuật sư cùng thích kích thích người có tiền trở về đi tới nơi này, hưởng thụ một hồi cưới áp mộng mùi vị, cũng nếm thử đặc thù ma vật mùi vị, ở thái mạo cùng trương duân cảm khái vật này thần kỳ thời điểm, kiếm khách cũng ở gờ g i a n nâng đỡ đến nơi này, nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng rung động ma vật xào huyệt, kiếm khách cảm giác mình đã từng gặp qua đám này li me thần kỳ nhưng mỗi lần bọn họ đều có thể cho mình chơi ra một ít mới trò gian đến các ngươi là làm sao làm được đồ chơi này ném cho do gian giáo hội đều có thể đổi một cái danh dự giáo chủ kiếm khách nhìn t r ọ n g trọc vào trước mặt ma vật x à o huyệt rốt cuộc vẫn là không nhìn được hỏi lên cũng không quá phiền phức chúng ta nhường vương lãng theo nó câu thông một hồi vương lãng bạn học, hướng về nơi này chào hỏi, n h ư n g chúng ta ý thức được sự tồn tại của ngươi, thái m ã o ố n éo cây cổ, lao xuống mấy h ộ dưới thấp nhất, vương lãng lấy xuống ốm nghe, rất h ò a khí hướng về phía trên dơ dơ thân thể. sau đó, hắn lại mang theo tai treo, đem xem bệnh đầu r á n ở trên cây khô, có tiết tấu điểm lên đầu, ừ. Cỏ nuôi xúc vật làm một điểm, nghĩ nhiều lớp ư nước, không thành vấn đề, cung nước tăng cường 10%. kiếm khách lại lần nữa không nói gì, hắn chỉ vào phía dưới vương lãng, mặt không hề cảm xúc hỏi, là hắn điên rồi, vẫn là hắn xác thực ở theo đối phương giao lưu, đừng nói vương ca nói xấu, hắn nhưng là trò chơi này bên trong lương tâm, đối với đám này, li me thỉnh thoảng nhảy ra kỳ quái từ ngữ, kiếm khách đã nhìn quen không quen, hắn qua loa gật gật đầu, tiếp tục hỏi, nói cách khác, hắn xác thực ở theo cái này ma vật xào huyệt giao lưu, không sai, vương lãng bản học năng lực đặc thù nhưng hắn có thể nghe được thanh âm của đối phương, theo đối phương giao lưu rất đơn giản, bất quá đối phương tựa hồ chỉ có rất ít ý chí, vì lẽ đó chỉ có thể phát sinh đói bụng, khát, mò ta. ba ba như vậy từ ngữ. ba ba, hắn yêu thích thật là kỳ quái, đều nói không muốn bố trí nhà ta vương lãng, dựa theo ta cùng trương duân suy đoán, cái này ma vật xào huyệt nên mới vừa sinh ra không bao lâu, vừa vặn lại gặp phải có thể câu thông vương lãng, vì lẽ đó đúng lúc được ngăn chặn. hiện tại vương lãng đang cùng đối phương câu thông nó là làm sao sinh ra tại sao như thế làm thái mạo cùng trương duân lập tức hưng phấn hai mắt tỏa sáng cái kia nhất định phải là tìm tới đối phương đại bản doanh sau đó cướp đoạt ma vật xào huyệt a cỡ nào tốt động vật sản phẩm khởi nguồn không nắm tới tay bên trong quá đáng tiếc nhìn thấy những nơi khác nghe tiếng biến sắc ma vật x à o huyệt lại trở thành đám này li me tha thiết ước mơ thương phẩm kiếm khách thật sự không biết nên nói cái gì cho phải nhưng xuất phát từ đối với đám này li me tín nhiệm hắn vẫn là ngồi xuống chuẩn bị xem bọn họ đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào dù sao nếu như thật sự có thể giải quyết rơi ma vật x à o huyệt như vậy đối với tất cả mọi người mà nói đều là một chuyện tốt vương lãng công tác thập phần đơn điệu, hắn chỉ là không ngừng lắng nghe đối phương thể nổi mơ hồ không rõ âm thanh, thông qua chính mình kỹ năng phiên dịch qua cái kia năm mươi phần trăm, sau đó lại thông qua trên dưới văn phòng đoán còn lại năm mươi phần trăm nội dung, mặc dù là cái rất đơn điệu công tác, có điều vương lãng nhưng làm vô cùng nghiêm túc, đối với hắn mà nói, ngôn ngữ không chỉ là một cái giao lưu dùng công cụ, vẫn là một chủng tộc lịch sử, tiếng thứ nhất của bọn họ gào t h é p đối với thái dương tinh thần cùng với ánh trăng sùng bái, cùng với xung quanh hoàn cảnh sinh tồn đều sẽ phản ứng ở trong lời nói. Phiên dịch ngôn ngữ liền p h ả n phất đang cùng một cái cổ xưa văn minh hối đoái, trong đó lạc thú nhường hắn làm không biết mệt, không biết qua đi bao lâu, vương lãng rốt cuộc thở dài một hơi. Đem trên mặt đất dày nặng phiên dịch văn bản ngậm lên. Hắn nhảy đến một bên cần cầu lên. Rahiểu người chơi khác đem hắn kéo lên đi. phát hiện vương lãng đã có thành quả nghiên cứu. Thái mạo cùng trương d u â n lập tức nhảy lên trước hỏi. có kết quả sao, có, vương lãng khẳng định gật gật đầu. ta vừa bắt đầu bị đối phương phát âm phương thức nói dối. cho rằng đó chính là bọn họ ngôn ngữ. có điều kỳ thực. đó là ý thức của đối phương. đối phương kỳ thực là ở dùng huyết dịch tiến hành tư duy. tiếng nói của bọn họ là một loại khác ngôn ngữ. cái gì ngôn ngữ, vương lãng do、so、dự một chút. sau đó nội dung khả năng có chút không thể tưởng tượng nổi. có điều hắn đã bài trừ rất nhiều loại khả năng tính. cuối cùng chỉ để lại như thế một cái khả năng. ở bài trừ một không thể có thể sau khi. còn lại cái kia nhất định chính là chân tướng kiên định một hồi phán đoán của chính mình vương lãng c h ậ m rãi nói ruột hút máu ngôn ngữ hắn không hẳn là nàng đối với huyết dịch miêu tả có rất nhiều loại nhưng đối với ánh mặt trời miêu tả nhưng ít đến mức đáng thương điểm này đem ta dẫn hướng về phía ruột hút máu dựa theo cái này dòng suy nghĩ ta một lần nữa biên dịch trước văn bản Cuối cùng xác định, nàng dùng chính là giường hút máu ngôn ngữ. một đám người chơi khó có thể tin nhìn trung gian cái kia quái vật khổng lồ. ngươi là nói, nàng đã từng là cái giường hút máu. đúng thế. hơn nữa nàng nhiều lần nhắc tới một người, sơ đại chi nhân, chúng thần sáng tạo hoàn mỹ nhất nhân loại. cái kia không phải cởi quần áo ra gần nhất đang làm sự tình sao. đúng đấy. vương lãng hoạt động một chút thân thể, xoay người đối với kiếm khách nói, vừa vặn ngươi ở, ta có một vấn đề muốn hỏi, ma vật xào huyệt gần nhất xuất hiện tần suất nhiều lần s a o kiếm khách về ôn một lần năm nay tình huống, sau đó gật đầu nói, xác thực, gần nhất một năm tần suất có rõ ràng tăng lên, cái kia là được rồi, ta không rõ lắm vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, có điều ta xác định chuyện như vậy theo sơ đại chi nhân có quan hệ hiện tại không phải thời điểm do dự chúng ta mau mau đi tới z ô l i n sau đó cùng cởi quần áo ra hợp lại không phải vậy có thể sẽ có không tốt lắm sự tình phát sinh đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy hình thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai, chương ba mươi tám thường thường không có gì là li me, nhìn thấy vương lãng phát lại đây điên cuồng tiểu nữ cảnh cũng có kiên trì ở một phút xem xong báo cáo sau, liền nhìn thấy một cái la lâm đứng ở bên cạnh chính mình, không đợi đối phương vung tay hô to, lục phàm liền một cái tát hô đi tới, tuy nhiên làm sao đều không có đụng tới, đ ồ chơi này là tương lai la lâm dùng thánh thủy triển khai thần thuật. hơn nữa trải qua khoảng thời gian này lý giải. h ắ n đã rõ ràng cái này thần thuật là thông qua vô danh c h i thần phát động. bên trong gia nhập phần lớn kiềm chế chính mình thủ đoạn. hầu như không thể mở ra. quả nhiên, tương lai la lâm đã sớm biết ta là ai. mặc dù biết cái này cũng là kế hoạch một phần. nhưng vẫn là cảm giác rất khó chịu a. vô lực vung lên cánh tay, lục phàm làm sao đều thoát khỏi không được cái này đồ chơi, liền biết mình khẳng định đến đi một chuyến, được rồi được rồi, ta biết rồi, ta đi v ô linh, hiệp trở lại lần nữa giết chết cái kia sơ đại chi nhân, có thể đi. nhưng lục phàm kỳ quái là, cái này đồ chơi cũng không có biến mất, mà là trước sau bồi hồi ở bên cạnh chính mình, vẫn còn ở cuồng nhiệt hô khẩu hiệu nhanh đi nhanh đi lần sau gặp mặt nhất định phải giết chết tên khốn kia ngươi liền không thể làm trí năng một điểm sao thở dài lục phàm không thể làm gì khác hơn là gọi tới tiên đao dự ngôn r a thanh toán vinh dự sau tiên đao dự ngôn gia ngôn ngữ cũng đưa đến nhỏ yếu nhất cùng mạnh mẽ nhất hèn hạ nhất cùng cao thượng nhất xa xôi nhất cùng thân cận nhất, nhất n g o ạ i giới cùng bên trong nhất, bí ẩn nhất cùng nhất công khai, nhìn tiên đao dự ngôn ra ở trước mặt chính mình biến thành một đống ly me d ị c h lục phàm đại khái hiểu là xảy ra chuyện gì, d ặ n dò những người khác giảng này trồng chất nhầy quét dọn sạch sẽ, lục phàm gọi tới s a ta ni an, trực tiếp nói, ta có chuyện muốn rời khỏi một quãng thời gian, sau khi hết t h ả y công tác muốn giao cho nơ u cơ nơ e u ơ xử lý ngươi rõ ràng ta ý tứ sao sa ta ni an thoáng suy nghĩ một quãng thời gian rất nhanh liền rõ ràng lục phàm ý tứ được rồi ta biết rồi ngày khi nào thì đi lập tức không phải vậy thời gian không kịp ta rõ ràng em xô bên kia ngươi hỗ trợ thông báo đi ta xác thực không kịp, tốt, như vậy chúc n g à i chuyến này thuận lợi. nhìn xa ta ni an yểm cửa mà đi. lục phàm vẫn như c ũ ngồi ở tại chỗ. có điều hắn thân thể bắt đầu sản sinh một ít biến hóa. một cái cực kỳ nhỏ yếu phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. đồng thời lấy ly me hình thái cố định xuống. sau khi rất nhanh trở thành hắn bàn thể, mà ngồi ở trên giấy phân thân thì lại đối với hắn gật gật đầu. sau đó bắt đầu nghiêm túc xử lý còn lại báo cáo nhảy đến phía trước gương quan sát một lần chính mình thân thể l ụ c phàm luôn cảm giác ít đi chút vật gì liền lại cho mình làm cái ít ở đỉnh đầu của chính mình liền như vậy một c á c h người chơi mới sinh ra thân thể này hoàn toàn dựa theo ly me thân thể tạo thành ly me các loại năng lực thiên phú một cách không kéo hơn nữa cũng là một cấp chế tác xong xuôi sau lục phàm vận dụng hiện tại quyền hạn, tuyên bố một c á c hệ h thống thông cáo đi ra ngoài, hệ thống phát thanh, ẩ n tàng nhiệm vụ, z o l i n đại chiến sơ lược triển khai, các người chơi cần muốn đi tới z o l i n lính, điều tra ma vật xào huyệt cùng ruộng hút máu trong lúc đó quan hệ, đồng thời hiệp t r ợ hoàn thành đối với sơ đại chi nhân thảo phạt, phát minh nhiệm vụ hữu hiệu như cũ, các vị có thể ở phát minh mệt mỏi sau khi đánh đánh g i ư ờ hút máu g i ư ờ hút máu đánh mệt mỏi liền làm làm phát minh cảm giác không có chút nào mệt mỏi đây chi nhánh nhiệm vụ nam bộ chiến tuyến la lâm xem ra có chút không thành thật s á n g vẻ có thời gian có thể nhiều đánh đập đối phương đối với thân thể có chỗ tốt nhiệm vụ thưởng vì là ma vương nụ cười trò gian càng nhiều ma vương sẽ càng hài lòng nhiệm vụ trọng yếu, ma thạch, ma thạch, ma thạch, đem tư bản chủ nghĩa khuyết tán đến ma thạch thu thập, hóa thân trở thành hà khắc nhất nhà tư bản đi. Liền tương, ma vương đoàn kỹ sĩ thành viên hiện tại còn muốn tiếp tục xây dựng suối nước nóng chi thành cùng mấy suối nước nóng chi thành, cũng hiệp trở thương hội hội trưởng tiếp tục mở rộng thương đạo, mà các người chơi trước vì bọn họ trải con đường đác hoàn toàn, sau đó chỉ cần bọn họ làm từng bước cất bước, như vậy sau khi sẽ không có vấn đề gì. lại thêm vào nơi này còn có satani an cùng cái khác một ít trí lực online gia hỏa. vì lẽ đó lục phàm có thể không cần lo lắng nơi này phát triển tình hình. đem hết thảy đều giao cho bọn họ, mà nam bộ chiến tuyến có a t u v i a tiến hành trợ giúp, trong thời gian ngắn bị đánh khóc hẳn là những kia tên gia hỏa có mắt không t r ồ n g các loại zolin sự tình giải quyết xong tất sau lại tiến hành trợ giúp là được làm xong nhiệm vụ sắp xếp lục phàm chậm rãi mài ra khỏi phòng cảm giác hiện tại thân thể thật sự quá tệ thật thiệt thòi đám kia người chơi có thể dùng loại này thân thể chậm rãi trưởng thành đến hiện tại tình trạng này thật vất vả đến đi ra bên ngoài trên quảng trường hắn phát hiện nơi này đang nháo lật trời tổ đội đánh zolin phó bản ai theo ta đồng thời đến, chiến sĩ vũ em thêm ma pháp sư, còn thiếu một cái hèn mọn, bốn hỏa cầu thần giáo thành tuyển người mới hỏa cầu, đồng thời đến xoa hỏa cầu chơi đi, tế vi đoàn đội thiếu người, đi lên, m ớ i cũ không giới hạn, còn có người chơi mới sao, đồng thời luyện cấp đồng thời soạt quái cùng nhau ướp hiếp r i ư ờ hút máu, sư huyên để liền cùng đi cướp đoạt, b Ở i thời đại này u linh b ả o tử nồng độ không đủ cao, vì lẽ đó các người chơi giao lưu cơ bản dựa vào gào, hoàn toàn quên chính mình còn có thể d â y dưới giao lưu chuyện này, mà lục phàm cũng ở li me bên trong chung quanh đi khắp, chuẩn bị lựa chọn mấy cái xem ra dễ ướt hiếp hơn nữa thực lực không kém ra hỏa làm vì chính mình đội hữu, yếu n h ấ t hiệp cũng đang tìm kiếm đội hữu, hắn mới vừa kết thúc e gen ma pháp đặc huấn, hiện tại đã có thể tiếp xúc được tầng thứ bảy ma pháp hơn nữa các loại ma pháp sư thông thường thủ đoạn nhỏ hắn cũng hiểu rõ không ít hiện tại đã là có thể một mình chống đỡ một phương ma pháp sư nếu như lại đem e gen truyền thụ cho bí pháp của hắn dùng tới như vậy trực tiếp lăn tới tầng thứ tám cũng không phải không thể thực lực nhanh chóng tăng lên yếu nhớt hiệp tự nhiên cũng nghĩ lựa chọn mấy c á c h không sai cường lực đổi hữu cùng đi kiếm chuyện có điều cởi quần áo ra hiện tại đã sớm đi tìm sơ đại chi nhân ba lơ thì lại trở lại bảy mươi lăm năm sau đi gặp lê na người chơi khác cũng từ thành hệ thống còn lại vớ va vớ vẩn hắn thực sự không lọt mắt phấn nộ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng cùng nhau phi phàm bốn một bị âu hoàng câu đi ngoài ra còn có ai tốt hơn đây ân cái kia người chơi là ai nhìn thấy đi tới một c á c h xa lạ người chơi Yếu nhớt hiệp trong nháy mắt cảm nhận được một luồng bá vương khí kéo tới nhưng hắn cảm giác không đối với mới không còn gì khác mặc dù mọi người đều là một cái cầu bất quá đối diện cái kia cầu xem ra đặc biệt dễ thấy tươi mới bề ngoài mười phân vẹn mười hình phì t h ú ế như thế bề ngoài biểu lộ ra không bình thường quý khí nhưng hắn lại từ một cái li me trên người nhìn thấy một cái to lớn x o á i chữ người này không tầm thường, nhất định cũng không phải là vật trong ao, chẳng lẽ là ẩm dấu đại lão, nhảy đến cái này tên là thường thường không có gì l ạ ra hỏa bên người, yếu n h ấ thiệp lập tức hỏi, vị này người chơi tốt là mặt a, trước đây làm sao chưa từng thấy, há, ta vừa tới, lục p h ạ m bình thường nói, gần nhất chiêu người chơi mới, tính, này chó trò chơi nước tiểu tính, làm việc này cũng không là kỳ có điều ngươi là người chơi mới mới một cấp uvk w u m ai đáng tiếc yếu nhớ t h i ệ p thở dài hắn cảm giác ánh mắt của chính mình sẽ không sai n à y người chơi ngày sau tất thành đại khí hoặc là hiện tại chính là báu vật có điều nhiệm vụ sắp tới hắn thực sự không có thời gian đi bồi dưỡng một cái người chơi mới vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ nhưng người trong giang hồ thân bất do kỳ hắn nghĩ từ bỏ có thể phòng trực tiếp bên trong s a điêu khán giả không chịu bọn họ nhìn chằm chặp c á c h này người chơi mới không nhìn được cảm khái nói quả nhiên thường thường không có gì lạ đám này người chơi đều là l y me a hai mươi hai chương ba mươi chín đến zolin tuy rằng hết thầy l y me đều là một cái cầu có điều c á c h này cầu chính là rất không bình thường chỉ là nhìn thấy c á c h này cầu bọn họ liền có thể cảm nhận được một luồng x o á i bức khí sông tới mặt như như là mặt trời trói trang trói mắt hắn liền phảng phất trong đám người nhất phong cách cái kia r ế t lợn tưởng dù cho là t r ô n ở hơn một nghìn c á c h ly me bên trong cũng có thể một chút bị nhận ra phát hiện yếu nhớt hiệp sắp rời đi xa điêu khán giả lập tức hô đạo hữu xin dừng bước, bao lớn c ử u bao lớn oán, các ngươi như thế chú ta, không phải, cái kia cầu xem ra rất là bất phàm, mặc dù là cái người chơi mới, có điều cũng rất có bồi dưỡng giá trị, lưu lại làm cái vật biểu tượng cũng là vô cùng tốt, nhiệm vụ kia làm sao bây giờ, ta nhưng là lập xuống không hoàn thành nhiệm vụ đứng trồng ngược nữ trang độc thể, vừa nghĩ tới đến thời điểm quần xì l í t đều phải bị người xem hết liền cảm giác tốt ngượng ngùng a đừng cho là chúng ta không thấy được ngươi chính là muốn nữ trang lấy quan vẫn là kéo người ngươi chọn một cái đừng nắm lấy quan uy hiếp ta các ngươi uy hiếp số lần còn thiếu không mang theo cắt xem ra cần phải dùng cái khác thủ đoạn không tới một giây một phát sáu trăm bốn mươi tám đưa đến sau đó, thứ hai phát, thứ ba phát, nhìn liên tiếp pháo hoa tú, yếu nước hiệp xoay người trở lại lục phàm bên người, khom người nói, vị đại nhân này có hứng thú hay không theo ta đồng thời tổ đội a, nhưng là ngươi xem ra rất yếu a, lục phàm không chút lưu tình nói, hơn nữa nhìn lên không làm sao cơ linh dáng vẻ, ngươi xác định bưng trà đưa nước mang vào hỗ trợ luyện cấp chuyện như vậy ngươi có thể làm được sao. Yếu nhớt hiệp nhất thời nổi gân xanh. Chuẩn bị nhường trước mặt cái này thường thường không có gì là biết tại sao bông hoa như thế đỏ. nhưng phòng trực tiếp bên trong s a điêu khán giả phản ứng với hắn hoàn toàn khác nhau. đối mặt yếu nhớt hiệp còn có thể bình tĩnh như thế. phần này hờ hứng thật là khiến người ta kính phục, yêu yêu. Mặc dù là tình huống như thế còn có thể duy trì đạo đức tốt, không dễ dàng khom lưng, thực sự là chính trực điển hình. Yếu nhớt hiệp, còn chờ cái gì, còn không mau lè lưới liếm, yếu nhớt hiệp nhất thời có k í c h đ ộ n g đến mức muốn nhảy lên. nhưng vì sự nổi tiếng của chính mình, vì bát ăn cơm của chính mình, hắn nhìn, ai kêu hắn là bơ chạm thứ nhất sủng phấn ung chủ đây. t Hắn u dọn tình. một tâm hồi h chỉ có thể cường cười nói, ta có thể họp ân được rồi, phiền phức mang ta đi d ô linh đi, cái khác đội hữu phiền phức thu ship một hồi, nhiều mấy người náo nhiệt một điểm, tính, ta vẫn là chính mình đi tìm đi. Sau đó, các loại yếu hiệp chuẩn bị lên đường thời điểm. Hắn rốt cuộc hữu. tiểu đó. đường điểm. đến đội、hữu. Điên Các lục cùng tiểu nữ cảnh. loại lên hiệp thời thấy nhớt Hắn nhìn nữ phàm rốt tìm bị Ngoa long cùng phượng sổ. ngươi đây là lên tây thiên đây vẫn là lên tây thiên đây. Tìm này ba hàng ngươi liền không sợ nửa đường liền bị chính mình người bán sao. Yếu n h ấ thiệp khàn cả dọn quát, ta cảm thấy vẫn được a. điên cuồng tiểu nữ cảnh hoàn toàn chính là thay đổi thứ nhất người tài ba. mỗi ngày đúng hạn đi ăn cơm ăn chính mình triệu hoán áp ma. đúng hạn huấn luyện chém đầu. đúng h ẳ n tôi luyện đầu ấp của chính mình bấy người. từ trên xuống dưới đều có tốt đẹp mối quan hệ từ cởi quần áo ra đến ngoả long phượng s ổ ta cảm giác đứa bé này vẫn là rất đáng tin. đầu ấp ngươi theo điên cuồng tiểu nữ cảnh là một cách trình độ sao. ngươi này dùng người trình độ làm sao theo ta trước đi làm cái kia ra lão tổng một cách trình độ. c á c h nào không được dùng c á c h nào. nơi nào sẽ không điểm nơi nào a. nhổ nước bọt trình độ không sai, ta có chút thích ngươi, ta không muốn các ngươi loại này bệnh tâm thần thích, ta muốn bình thường đổi hữu a. có điều cuối cùng, yếu nước hiệp vẫn là tiếp nhận rồi cái này sắp xếp, nhân vì người khác đều không rảnh, bởi mọi người đều rất sinh động, vì lẽ đó lưu thủ các người chơi rất nhanh liền tìm đến ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. cũng đã bước lên đi tới vô liên trợ giúp cởi quần áo ra lứ a đồ ở tình huống như vậy còn lại vớ va vớ vẩn căn bản là không có cách thỏa mãn yếu nhớ thiệp yêu cầu điên cuồng tiểu nữ cảnh đã là hắn lựa chọn cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì trung gian đến cùng c á c h nào phân đoạn xảy ra vấn đề à dọc theo đường đi yếu nhớ thiệp làm sao đều không nghĩ ra tại sao chính mình thật vất vả hoàn thành ẩ n tàng nhiệm vụ, thu được e gen tay lấy tay giáo dục, cũng được sức mạnh càng thêm cường đại. nhưng vì cái gì chính mình vẫn là xui xẻo như vậy, ngồi ở trôi nổi b ả n lên, lục phàm cũng đang suy tư lần hành động này ý nghĩa. căn cứ tiên đoán thơ nhắc nhở, hắn cần dựa theo nhỏ yếu nhất trạng thái tiến hành hành động, vì lẽ đó hắn lựa chọn trở thành li me. nhưng phía sau mấy cái tiên đoán hắn xác thực có chút khó có thể lý giải được dù cho vận dụng thần linh trí tuổi cũng không cách nào nhìn ra toàn cảnh bởi vậy chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó ngoài ra mục tiêu của bọn họ là tìm tới sơ đại chi nhân cũng lợi dụng đối phương bán thần đặc tính đi tới vương tục không gian vì lẽ đó ở không đánh rắn đồng cỏ tình huống nhưng các người chơi chia làm tiểu tổ tiến vào zolin là một c á c h lựa chọn tốt tuy rằng yếu nước t h i ệ p đối với tình huống trước mắt có rất nhiều oán giận có điều vì tiết mục hiệu quả hắn vẫn là đối với lục phàm rất chăm sóc dọc theo đường đi gặp phải ma vật liền trực tiếp đánh g i ế t sau đó đem chỉ để lại cuối cùng một hơi ma vật ném cho lục phàm làm cho đối phương kết quả rơi đối phương từ đó thu hoạch được điểm kinh nghiệm, bởi vậy, ở vòng qua cái kia mảnh trướng khí rừng rầm sau, lục phàm thuận lợi đạt đến mười cấp, cũng lưu luyến nuốt vào một khối ma thạch, kích hoạt rồi chính mình k i n h đặc thù, cùng phổ thông l y me tiến hóa không giống, lục phàm tiến hóa tường vân nằm dày đặc, thánh quang rực rỡ, n h ư n g đứng ở p h ủ cận yếu n h ấ t hiệp trực tiếp sáng mắt chó đuôi mù, Mãi mới chờ đến lúc đến ánh sáng biến mất, hắn chảy nước mắt hỏi, kỹ năng gì, x o á i đừng vét xây, ngươi kỹ có thể đến cùng là cái gì, chính là x o á i Sau đó, lục phàm lấy ra chính mình kin đặc thù, x o á i ngươi thật sự rất tuấn tú, yếu nhớt hiệp cảm giác cái này đoàn đội nhỏ không cứu, chờ chết đi, đi ăn tiệc rồi, cùng tuyệt vọng yếu nhớ thiệp không giống, ngoa long cùng phượng sổ đối với cái này kỹ năng thật phần ước ao, bọn họ khát vọng nhìn lục phàm, không nhìn được nói, như vậy x o á i kỹ năng, thật để cho người đỏ mắt đây, đúng vậy, cái nào giống chúng ta kỹ năng, chứ rất hữu dụng thật sự một điểm đều vô dụng, cho ta mượn dùng dùng ngươi kỹ năng đi, liền dùng một ngày, nhìn thấy c á c h khác ba c á c h ly me theo thường thường không có gì l ạ hòa mình yếu nhớ hiệp thật sự tuyệt vọng cam muốn làm gì làm đi việc này mặc kệ c á c h này t r i n h lệch nhiệt độ hết sức rõ ràng tiểu đội trải qua một ngày bôn ba sau rốt cuộc đi tới hướng đông bắc hướng về zolin bước lên vùng đất này yếu nhớ hiệp cảm khái thâm hậu Hắn còn nhớ mình và cởi quần áo ra cùng với duyên phận chính là bắt đầu từ nơi này. khi đó bọn họ đồng thời đi tới Zolin, vốn tưởng rằng chỉ là một lần phổ thông lứ hành nhiệm vụ. không nghĩ tới nhưng bất ngờ phát hiện ca min h la bí mật. cũng cuối cùng do lúc đó ma vương giết chết sơ đại chi nhân. không nghĩ tới nhanh như vậy. bọn họ liền muốn dùng thực lực của chính mình tới khiêu chiến sơ đại chi nhân. vận mệnh thật kỳ diệu. không nghĩ tới chúng ta còn muốn một lần nữa giết chết tên kia phía trước chính là thôn xóm chúng ta đi lâm thời tiếp tế một hồi sau đó đi tìm sơ đại chi nhân đi lúc này chính là đêm đen trong thôn xóm phần lớn khu vực đều đen kịt một màu chỉ có quán rượu bên trong còn đèn sáng một đám nông phu tụ tập ở đây t ù y ý uống rượu xem ra khá là thích ý dáng vẻ Mô phỏng trạng thái thành nhân người trưởng thành hình ma vật, cũng bao bọc áo choàng năm con li me đi tới nơi này, cũng tụ tập cùng nhau, bắt đầu nghe lén xung quanh tình báo, phần lớn trò chuyện âm thanh đều ẩm dấu ở náo đ ồ n g trong âm nhạc, nơi này cư dân đều là nhân loại, bọn họ sinh sống ở r u ộ n hút máu dưới sự thống trị, nhưng xem ra cũng không có cái gì buồn phiền, không biết là ai bắt đầu trước, bọn họ bỗng nhiên g ơ lên chén rượu trong tay cao giọng hô vĩ đại r i ư ờ n hút máu lãnh chúa vạn tuế vạn tuế nhìn thấy đám này cuồng nhiệt cư dân yếu nhớt hiệp cảm giác thật sống không đúng lắm nơi này người đều là bệnh thần kinh sao đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai chương bốn mươi cuối cùng r i ư ờ n hút máu t h ở săn tuy rằng yếu nhớt hiệp là cái đậu b ì có điều theo cởi quần áo ra lâu như vậy rồi. h a n cũng đại khái hiểu rõ cởi quần áo ra phương thức suy nghĩ. hiện tại vừa vặn có thể thực tiễn một hồi. đã biết, thường hút máu cơ bản đều không phải vật gì tốt. hiện trạng, đám nhân loại kia ở ca tùng thường hút máu lãnh chúa. kết luận, đám nhân loại kia có bệnh, yếu nhớt hiệp cảm giác mình suy đoán không có kẽ hở. sự thông minh của chính mình ở đây cũng coi như là cái người tài ba. theo lý thuyết làm cái tiểu đội trưởng nên không quá đáng đi. nhưng hắn cũng không chuẩn bị nói thẳng ra, mà là nắm làm ra một bộ lãnh đạo dáng điệu. hòa á i dễ gần hỏi. điên cuồng tiểu nữ cảnh, ngươi cảm thấy tình huống bây giờ làm sao. đám người kia không giống như là điên rồi. ta quan sát qua bọn họ quần áo. xem ra rất giàu có dáng vẻ. Hẳn là nơi này dùng hút máu lãnh chúa đối với nhân loại lính dân lấy dụ dỗ thái độ. có điều cụ thể còn cần tiến một bước suy đoán. điên cuồng tiểu nữ cảnh mười phân rõ ràng nói ra phán đoán của chính mình. ta đồng ý điên chơi tỉ c á c h nhìn. nhìn thấy bọn họ rượu sao. đó là te cu la. loại rượu này giá cả vừa phải. có điều cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên mà rượu đơn lên tiện nhi g nhất chính là loại này rượu mật ong có thể thấy bọn họ thu vào nên cũng không sai ngoa long cũng nói ra phán đoán của chính mình ta đã từng chuyên môn nghiên cứu qua z ô l i n lịch sử chúc ta may người chơi liên minh bên trong có lượng lớn tin tức tương quan Toàn bộ dô liên lính đều là t ử sơ đại chi nhân huyết mạch bên trong diễn hóa ra giường hút máu tiến hành thống trị. Bọn họ như thế đem nhân loại coi là súc vật. Một số ít đối với nhân loại dù dỗ nhưng là khác loại. Căn cứ huyết thống tinh khiết trình độ. Tưởng hút máu cộng phân ra ba cái giai tầng. từ dưới lên trên chia ra làm phàm huyết. Quý tộc cùng thủy tổ. Này ba cái giai tầng phân chia là tuyệt đối. lên cấp một tầng đối với dưới cấp một tầng mệnh lệnh dưới cấp một tầng nhất định phải vô điều kiện thỏa mãn mà thống trị cái c h ấ n nhỏ này tầng cấp là cái phàm huyết có điều gần nhất thay vì là một người quý tục trong này nên có một ít văn chương nghe xong ba cái người chơi miêu tả yếu nhớt hiệp có chút muốn nôn huyết các ngươi đám người điên này làm cái gì lặt tại sao từng cái từng cái biểu hiện thật giống thâm niên người chơi như thế này không khiến cho ta mới như là cái nhược trí, mang theo cuối cùng một chút hy vọng, yếu nhớt hiệp nhìn lục phàm hỏi, thường thường không có gì lạ, ngươi cảm thấy đây, có vư vọng ma thần ảnh hưởng, lục phàm nói thẳng ra chấm dứt luận, tiếp theo sau đó lật lên từ quán rượu người hầu nơi đó được sách, làm sao ngươi biết, theo ngươi loại này chỉ số thông minh giải thích lên có hơi phiền toái a, chuyện như vậy đến thêm tiền, ta đồng ý, ngoa long tiếc t h ẩ n nhìn yếu nhớt hiệp, ga ca, cho điểm lực có thể không, nói điểm thứ chúng ta không biết đi ra, mà không phải nghi vấn đoàn đội trí tuệ có thể không, yếu nhớt hiệp thật sự ớ i ra ngụm máu đi ra, cố nén đem đám người kia đánh tơi bời một lần kích động, yếu nhớt hiệp quyết định nhìn xuống này khẩu khí, uống một hớp rượu, Hắn đối với những khác bốn c á c h ly me nói. được thôi. ta biết các ngươi mỗi c á c h đều người mang tuyệt kỹ. có điều đừng quên chúng ta cuối cùng là phải tìm được cởi quần áo ra. trực tiếp quy quy liên lạc hắn không được sao. lục phàm hỏi. liên lạc không được. điên cuồng tiểu nữ cảnh bất mãn nói. ta đều đem ta gần nhất mát mẻ chiếu phân phát hắn. nhưng hắn một lần đều không về. Ta v ẫ Nguyên là rất tự tin đây. Có nhiều mát nhớt tò nhiều hiệp hỏi. Điên n đây. Có c Yếu u mẻ. mò ồ t i ể nữ cảnh ngón liền hồi khái so với một hồi ngón út. Đại một út. x u nhiều như vậy đi. đây i Ngươi đ là phạm pháp ngươi biết không, ta đều phạm pháp hắn đều không để ý ta, ngươi nói hắn đúng hay không đối với đồng tính khá là cảm thấy hứng thú, thiếu nữ, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm à. cũng chỉ có ngươi dám có loại ý nghĩ này. tốt tốt. đình chỉ một chút đi. lục phàm đem cái kia vốn không đủ vàng b ả o sách vứt đi. cởi quần áo ra như thế làm nhất định có chính hắn lý do. vì lẽ đó chúng ta cần thử nghiệm dùng phương pháp khác đến tìm kiếm hắn. phương pháp đơn giản nhất là liên hệ nơi này hiệp hội người m ã o hiểm. có điều ở Jolin. hiệp hội người m ã o hiểm là một cái phi pháp tổ chức vì lẽ đó rất khó câu thông đến. đu gian lão đại đúng là cho ta một ít người mạo hiểm phương thức liên lạc. có điều hắn cũng không dám hứa chắc những này phương thức liên lạc có hay không vẫn như cũ hữu dụng. nghe tới biện pháp này không làm sao đáng tin dáng vẻ. chỉ có thể dự bị. điên cuồng tiểu nữ cảnh gật gật đầu. ta cảm thấy chúng ta có thể thử nghiệm liên hệ nơi này d ư ờ n hút máu lãnh chúa. đối phương nên có một ít con đường có thể nhận được tin tức. có điều loại hành vi này cũng có chút nguy hiểm. dù sao phương pháp này có thể sẽ đem cởi quần áo ra bảo lộ ra. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem lưới búa gác ở đối phương trên đầu hỏi vấn đề đây. yếu n h ấ t hiệp nghi hoặc nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh, ngươi sẽ không là bị đỉnh số đi. không có. chỉ là gần nhất không nghĩ như thế nào chém người. Ở chém chết một cái nào đó ra hỏa trước, ta một điểm đều không có chém thứ khác dục vọng rồi. Những g h i a dư thừa dục vọng cuối cùng chuyển hóa thành trí lực, làm ta đều có chút không quen, không quen đầu ấp của chính mình ra hỏa. Yếu nhớt hiệp vẫn là lần thứ nhất gặp phải. vậy c h ú n g ta nên làm gì, trực tiếp vòng qua nơi này, đi tới trạm tiếp theo, các loại đi, chúng ta nên rất nhanh liền có thể được liên quan manh mối. lục p h ạ m không đáng kể nói. tựa hồ là ở xác minh lục p h ạ m cửa quán rượu bỗng nhiên bị đá văng ra. một tên thiếu niên vọt vào. hắn ăn mặc cũ nát áo choàng. mang tràn đầy miếng vá cao bồi mũ. hai chối u tỏi như là viên đạn như thế treo ở trên người hắn. bên h ô n g thì lại treo đầy đinh gỗ. Quán rượu bên trong khách hàng ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người thiếu niên. nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai sau, quán rượu bầu không khí lập tức lạnh xuống. vết thương đầy người thiếu niên nhanh chân đi đến quầy ba một bên. đầu tiên là hướng về bên cạnh phun ra một ngụm máu tươi. sau đó muốn một l y te cu la. chờ đến người bán rượu đem chất lỏng màu vàng đưa ra sau khi. thiếu niên đưa tay luồn vào miệng mình bên trong, dùng sức đem một viên lung lay muốn ngã răng rút ra, sau đó đem trước mặt rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ, chờ đến trong miệng đau đớn hơi hơi giảm bớt sau khi, hắn lúc này mới thở phào, s ủ i lơ ở trên vế, lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mô p h ỏ n g trạng thái sau lục phàm, Bỗng nhiên dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương, khá cảm thấy hứng thú hỏi. c á c ngươi là người ngoại địa, tới nơi này làm gì. thiếu niên xem ra có điều một ư ơ i sáu tuổi, có điều nói chuyện phương thức khá là lão thành. mặt mày cũng có một loại rất thành thục cảm giác, hành thương. lục phàm rất mau trở lại đáp, thú vị. lại tới đây làm ăn, có thể xem dưới các ngươi thương phẩm sao. Nếu như có vũ khí, ta sẽ ra giá cao. Gần nhất không lương tâm kiếm xê gì các ngươi có sao. Ta đã từng làm từng tới một cái. đồ chơi kia thật sự quá khen ngợi. một người quý tộc cấp duyệt hút máu. nhẹ nhàng một hồi. cái gì đều không có. đủ. một tên khách hàng phấn nộ nói. ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao. thiếu niên nhấc lên chén thứ hai rượu. nhìn đối phương một chút, sau đó cười nhạo một tiếng, ta nhớ tới ngươi, cái kia nhi nữ đều bị trước g i ư ờ hút máu lãnh chúa tập kích phụ thân, lúc đó ngươi ở thi thể của bọn họ trước mặt khóc đau đến không muốn sống, sau đó khẩn cầu chúng ta giúp ngươi báo thù, làm sao, hiện tại bắt đầu liếm đối phương đầu ngón chân, đừng hắn quá mức, ta làm qua quá mức nhiều chuyện, nếu như có hứng thú, Ta có thể viết ra tới tốt. ra có cho các nhìn ngươi Ở một đám kẻ người bán rượu như cũ các ngươi muốn tìm ta bán đồ vật liền hỏi người bán rượu đi người bán rượu khe khẽ gật đầu đem rượu tiền nhớ ở một cái sổ sách lên chờ đến thiếu niên rời đi nơi này mới hơi hơi vui thích nhanh hơn một chút Yếu nhớt hiệp lập tức cảm giác được ẩm tàng nhiệm v ô khí tức liền lập tức kêu lên người bán rượu hắn là ai người bán rượu ngẩng đầu nhìn yếu nhớt hiệp một chút sau đó không đáng kể nói chúng ta nơi này cuối cùng dường hút máu t h ở săn bi r ố t đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai, chương bốn mươi một bất ngờ, bi rốt là ai, danh tự này có chút quen tay, tựa hồ ở nơi nào nghe được, có điều làm thế nào đều không nhớ ra được, ngoà long thì lại khinh bị liếc mắt nhìn yếu nhớt hiệp, ga nhóc, n g ư ờ i khi đó d ô linh là mộng du hoa đi sao, cả min l à ca ca, cái kia cả người xối đầy tỏi r u ộ n hút máu a, há, hắn a. đợi lát nữa, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì, ngoà long mặt kể c á c h này mộng dô người bệnh, trực tiếp đem tự mình biết tư liệu run đi ra, mà một bên lục phàm cũng thả xuống sách, đại khái nhớ tới đối phương trải qua, lúc trước lục phàm cùng cởi quần áo ra đám người đi tới zolin, là muốn làm một b ú t máy bắn đá chuyện làm ăn, có điều sau đó bất ngờ bị liên lụy đến sơ đại chi nhân nghi thức phục sinh ở trong sau khi còn thuận tiện đến nhân giới chạy một chuyến sau đó nhìn thấy la lâm bây giờ suy nghĩ một chút xem vào lúc ấy la liên côn định đã nhìn ra thân phận của chính mình có điều vẫn luôn không nói thậm chí còn ở sau đó thả cái chúc phúc cho mình ta cảm tạ ngươi a la lâm trước tìm người chỉnh ngươi quả nhiên không oán Muốn trách thì trách ngươi sau khi làm nhiều việc áp, làm người quá mức đây tiện hạ lưu đi, các loài lục phàm lấy lại tinh thần, ngoa long giải thích đã xong xuôi, hồi tưởng lại tất cả yếu nhớt hiệp suy nghĩ chốc lát, sau đó hỏi, cái kia có chút kỳ quái, bi r ố t là thu được bán thần chi lực dường hút máu, có điều bây giờ nhìn lên liền như là cái người bình thường, Thậm chí còn đang tiến hành giường hút máu săn rết hoạt động, làm sao xem đều không giống như là cái đ o à n hoàng giường hút máu a. vậy ta liền không biết được. trung gian khẳng định còn liên lụy đến một ít bí ẩ n đồ vật. bất kể nói thế nào, cái thứ nhất manh mối có, chúng ta theo manh mối này đi xuống đào đi. đầu tiên, nhường chúng ta đi tìm bi rốt đi, thường thường không có gì lạ. ngươi có ý kiến gì sao. không có ý kiến gì, theo con đường này đi thôi, lục p h ạ m rất nhanh đồng ý đối phương kiến nhị, g thống nhất ý kiến, đoàn người ném cho người bán rượu một c á i kim tệ, đối phương liền rất thoải mái đem hết t h ả y tình báo phun lộ ra, theo quán rượu ở ngoài tiểu đạo đi thẳng, đoàn người rời đi trấn nhỏ, vòng qua tràn đầy r u ộ n hỏa bãi tha ma, rốt cuộc đi tới bãi tha ma bên cạnh khu nhà nhỏ một bên, còn không tới gần sân nhỏ liền nghe đến m á n h khuyển tiếng kêu mấy giây một chiếc ngọn đèn liền từ trong cửa sổ ném đi ra vòng qua thấp bé hàng rào rơi đi ra bên ngoài trên đống cỏ khô đống cỏ khô bên trong rõ ràng t r ô n hỏa trùng gặp phải từ ngọn đèn bên trong tung ra dầu lửa liền lập tức bắt đầu thiêu đốt đem ngoài sân tình huống giỏi sáng một cái bóng ở bên cửa sổ chợt lói lên sau đó chính là một cô thiếu nữ thanh âm lạnh lùng. các ngươi tìm ai, ca min la, yếu nhớt hiệp nghi ngờ hỏi. gian phòng bên trong âm thanh dừng lại một chút. sau đó chính là một cái quen thuộc đồ chơi vung đến yếu nhớt hiệp đỉnh đầu. đối với cái kia đồ vật, yếu nhớt hiệp quả thực quá quen thuộc, không lương tâm kiếm. đồ chơi này sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp nổ tung. hơn nữa bên trong còn trải qua một ít thay đổi từng thanh dì sắt dính vào phân và nước tiểu đinh sắt quấn quanh ở không lương tâm kiếm lên n h ư n g cái này cỡ nhỏ liệu đạn uy lực tăng thêm một bước dù cho nổ người bất tử cũng buồn nôn hơn người chết chờ đến không lương tâm kiếm nổ tung sau thiếu nữ căn bản không nhìn ngoài sân nổ tung trực tiếp từ cửa sau chạy ra ngoài vọt vào một bên rừng rậm tuy rằng hiện tại đã là buổi tối tuy rằng bốn phía không có á n h trăng có điều nàng vẫn như cú nhanh nhẹn phảng phất tiểu lục như thế ở trong rừng r ầ m chạy chỉ chục lát sau liền tìm đến chính mình bí ẩ n ẩ n thân điểm cuộn mình ở âm u trong h ố c cây nàng nắm chặt nơi này duy nhất một viên không lương tâm kiếm l ặ n g lặng chờ đợi thẩm phán đến bọn họ biết tên của ta bọn họ biết chỗ ở của ta Bọn họ đã qua điều tra qua ta rất lâu, như vậy bí mật rất khả năng đã bại lộ, lẳng lặng nắm không lương tâm kiếm, trầm trọng trọng lượng cùng lạnh lẽo sát ngoài cho nàng cực to cảm giác an toàn, là như như ngoài khơi lên tháp hải đăng như thế tồn tại. Bọn nàng, nàng chờ sau rất lâu, mãi đến tận nghe được tiếng bước chân, nghe được c á c h này quen thuộc bước chân âm thanh, nàng r ố t cuộc cười, Quá tốt mật rồi. Bí Kamin h phát hiện.、Đúng、như ô n Đúng đoán.、Ở、nàng khi... g có bị dự Ở bên tai của nàng vang lên. Ca -min La ta tìm tới ngươi một bên khác lục phàm năm sử tổ cũng trở về đến trấn nhỏ tiến vào thuê lại khách sạn Yếu nhớt hiệp nhìn nửa ngày, rốt cuộc không nhìn được nói, cách kia, thật không tiện, ta đánh rắn đồng cỏ, liền sự thông minh của ngươi mà nói, đã xem như là vượt xa n g ư ờ i thường phát huy, lục phàm thuận miệng nói, các ngươi còn đang trách ta, ta biết, ta không dùng được, ta yếu nhớt hiệp theo không kịp phiên bản biến hóa, được rồi, ta đi, Yếu nhớt hiệp làm ra vẻ đi tới cửa, phát hiện không một người quản hắn, lúc túng ở cửa đứng đó một lát, yếu nhớt hiệp chỉ có thể trở lại, tiếp tục đứng ở một bên, r ú t trên người cách đinh đi, lục phàm thì lại cùng cái khác ba cái người chơi bắt đầu suy nghĩ, yếu nhớt hiệp hành động tuy rằng lỗ mãng, có điều cũng chứng thực đối phương đúng là ca m i n h la, có điều hành động của đối phương thực sự quá mức kích động, khó tránh khỏi khiến người phát g i á c đối phương xác thực ẩm dấu cái gì g â y gớm bí mật không phải vậy không thể sẽ làm ra hành vi như vậy như vậy đối phương ở ẩm dấu cái gì mấy phút sau lục phàm trước tiên kết thúc suy nghĩ bất đắc dĩ nói chỉ có thể như thế làm a điên cuồng tiểu nữ cảnh cũng thở dài không có cách nào chỉ có thể như thế làm rồi chúng ta đi chuẩn bị đồ vật ngày mai liền hành động làm sao, ngoa long cùng phượng sổ lập tức phát huy chính mình chó săn tài năng, bắt đầu chuẩn bị kiếm chuyện, các loại, các ngươi chuẩn bị làm gì, yếu nhớt hiệp khó có thể tin hô, các ngươi lén lút trao đổi qua, kiến nhóm không gọi ta, thường thường không có gì là sẽ không dùng quy quẩn vì lẽ đó chúng ta không xây cất, hơn nữa chuyện như vậy không phải một cái ánh mắt liền có thể lính hồi sao, y ế u n h ớ c hiệp ngươi thực sự là tốn rồi, ngoại long rất trắng ra nói, đừng làm ta như cái trẻ đần độn như thế à, ta không muốn nói khó nghe như vậy, có điều ta vẫn là muốn nói so với ngươi thông minh không nhất định là, nhưng so với ngươi đần nhất định là, ngươi này không phải là nói ta là cái trẻ đần độn sao, tốt tốt, lục phàm vỗ tay một cái, nói chung, dựa theo giữa chúng ta thỏa thuận tình huống đi làm đi ngoả long chuẩn bị một ít hàng hóa phượng sổ ngươi phụ trách liên hệ nơi này d ư ờ n hút máu lãnh chúa chúng ta muốn cân nhắc từ hắn nơi đó thu được càng nhiều manh mối điên cuồng tiểu nữ cảnh phiền phức ngươi tiếp tục triệu hoán át ma ta muốn tăng lên một điểm thuộc tính y ế u nhớt hiệp cho ta ngã chén sữa d â y có thể không tại sao ngươi như thế tự nhiên bắt đầu ra lệnh cho chúng ta. chúng ta mới là lão người chơi a. điên cuồng tiểu nữ cảnh. ngươi làm sao thật sự bắt đầu. ta cũng không biết tại sao. điên cuồng tiểu nữ cảnh nghi hoạt nói. ta chính là cảm giác nếu như không dựa theo đối phương ý tứ đến, có thể sẽ có việc không tốt phát sinh. đáng sợ như vậy. các hạ đến cùng là ai. thường thường không có gì l ạ l y me rồi còn có ta sữa d â y đây tiểu đội cần thương phẩm rất nhanh liền đến sổ sách cái này cũng là thương hội hội trưởng công lao đối phương khi biết cái này l y me tiểu đội có mở ra nơi này nhu cầu sau lập tức đem một nhóm hàng hóa kể cả thư giới tiểu h tồn vào nhẫn chứa đồ sau đó một phát đạn đạo đưa đến tiểu đội bên người Thương nhân hiệp hội ở các nơi trên thế giới đều có chính mình gián điệp. Bọn họ có một cái khổng lồ tin tức mạng lưới. cũng nắm giữ không giống khu vực nhu cầu. đánh trận bọn họ khả năng không được. có điều chế tác viên đạn mọc đường. bọn họ là chuyên nghiệp. lính đến đám này hàng hóa. lục phàm lập tức mang theo mô phỏng trạng thái sau các đội viên. cùng đến nơi này lãnh chúa phủ. dùng thư giới thiệu mở đường.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 tên này d i ư ờ n g hút máu lãnh chúa mang một bộ đơn một bên chính mắt ăn m ặ t có đỏ như màu máu lót trong dạ phục màu đen trên mặt mang theo d i ư ờ n g hút máu đặc hữu nho nhã cùng k ê u ngạo đối mặt đám này tự xưng đến từ mây suối nước nóng chi thành hành thương d i ư ờ n g hút máu lãnh chúa lễ phép khiến người đem cái ghế mang lên đến sau đó hai tay tạo thành chữ thập hiếu kỳ nhìn bọn họ các ngươi là m ấ y suối nước nóng chi thành hành thương. ta nghe nói qua các ngươi. gần nhất các ngươi tên tuổi rất vang. zolin cũng có một chút thương nhân đi tới nơi này. có điều mục tiêu của bọn họ là nơi này đại t ô n g mà không phải ta loại địa phương nhỏ này. mạo mụi hỏi một chút. các ngươi là nghĩ xâm lấn zolin sao. phi, lại là cái trang sư phạm. điên cuồng tiểu nữ cảnh bất mãn nói. tên này d ư ờ n hút máu lãnh chúa rất có lễ phép, đối mặt điên cuồng tiểu nữ cảnh không quen. Hắn cũng chỉ là cười cho qua chuyện. Phần này lễ phép là nhằm vào m ấ y suối nước nóng chi thành. Dù sao đối phương có một nhánh khổng lồ đoàn kỵ sĩ, lại có các loại không thể tưởng tượng nổi vật phẩm, thậm chí cùng nam bộ nhân loại phản quân có vô số liên hệ. ngoài ra, nhiều tên dự bị dũng sĩ vào ở. chiến trường nữ võ thần tồn tại, cùng với do gian pháp vương gia nhập cũng làm cho bọn họ trở thành một cố không cách nào bị lơ là thế lực. đám kia các người chơi chính mình tựa hồ vẫn không có phát hiện. bọn họ có thế nào sức mạnh kinh khủng. ở cách này thế đ ả o hỗn loạn. sức mạnh chính là vương đạo. sức mạnh nhất định phải bị sùng b á i mà hắn đối thoại đối tượng là lục phàm. tuy rằng có thể cảm giác được l ụ c phàm là đám này hành thương bên trong nhỏ yếu nhất một cái bất quá đối phương trên người cảm giác tồn tại nhường hắn cảm giác đối với mới là thoại sự nhân ngươi nghĩ nhiều c h ú n g ta là vì là hòa bình mà tới thật không t u y ừ a hút máu lãnh chúa cân nhắc nở nụ cười được rồi ta liền tạm thời tin tưởng các ngươi như vậy các ngươi có cái gì đặc biệt vật phẩm sao Yếu nhớt hiệp, đến ngươi biểu hiện thời điểm, yếu nhớt hiệp một bên lầm bầm tại sao lại là ta, vừa đi tiến lên, đem trong nhẫn chứa đồ đồ vật bày ra đến, làm một đống chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy sự vật xuất hiện ở r u ộ n hút máu lãnh chúa trước mặt thời điểm, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt r u ộ n hút máu lãnh chúa vẫn là c h ấ n kinh rồi một hồi, đặc biệt là kỳ quái là yếu nhớt hiệp hành vi, Ở đem hết thảy hàng hóa đều bày ra thả ra sau. Hắn liền nhìn chằm chằm màn hình. Thép to lên. Lão thiết sao. ngày hôm nay có câu đố bắt đầu. đoán đúng đối phương mua cái nào lão thiết đem thu được ta cùng thứ cấp công thành sư liên hợp chế tác phục khắc mô hình. không đoán đúng không cần nản lòng. lần sau còn có cơ hội. không đoán đúng thế nhưng nói dối chính mình đoán đúng. phiền phức cho xuống đất chỉ. ta đem tới cửa đánh chết các ngươi nhìn yếu nhớt hiệp kỳ quái hành vi thường hút máu lãnh chúa nghi ngờ hỏi hắn đang làm gì lục phàm quay mặt đi cảm giác việc này không có cách nào nhìn yếu nhớt hiệp ngày thật đúng là c á i chiến sĩ thi đua a vào lúc này còn không quên cho mình phòng trực tiếp kéo nhân khí còn tốt đối phương cũng không có đối với chuyện này quá mức tra cứu mà là trực tiếp thao túng trên bàn vật phẩm, thỉnh thoảng phát sinh thành tâm thực lòng thán phục. Mấy phút sau, hắn nhìn một c â y phong kín hộp sắt, tò mò hỏi, c â y này là c â y gì, đ ồ hộp, đem thịt trải qua đặc thù xử lý sau thả ở bên trong. như vậy có thể bảo tồn thời gian càng lâu, nhiều nhất có thể bảo tồn thời gian bao lâu, có thể đạt đến ba tháng sau. chúng ta hiện tại nhẫn chứa đồ rất hy hữu, nếu như có thể đạt đến ba tháng, đối với chúng ta mà nói là một cái rất tốt hàng hóa, gần như mười năm đi, nếu như hoàn cảnh tốt đẹp, như vậy càng dài đều có khả năng, tưởng hút máu lãnh chúa phát sinh âm thanh thán phục, thật không tệ, ta có thể nếm một điểm sao. đương nhiên, có điều này một cách thì thôi, ta cho ngươi đổi một cái, Yên lặng đem c á c h này g i ư ờ n hút máu đồ hộp thu hồi đến. Yếu nhớt h i ệ p quyết định trở lại liền đem thương hội hội trưởng treo đèn đường. Lúc này mới đến đâu nhi đây. liền bắt đầu hướng về g i ư ờ n hút máu bán g i ư ờ n hút máu đồ hộp. ngươi ở tư bản chủ nghĩa này cùng đi không khỏi quá tiền v ệ đi. dùng mở bình dụng cụ đem đồ hộp mở ra. g i ư ờ n hút máu lãnh chúa dùng cái t h ì ệ cẩn thận đào một khối đi ra. thả vào trong miệng cái miệng nhỏ thưởng thức, yên lặng đem này một khối ăn sạch. Hắn dùng sợi vàng khăn tay chùi khó miệng, sau đó gật gật đầu. rất tuyệt, ta thích vật này mùi vị, ta quyết định lượng lớn chọn mua, trước tiên cho ta mười vạn cái, lúc nào có thể đến hàng. đối phương căn bản không có hỏi giá cả, liền quyết định một bút mười vạn đơn đặt hàng, không hổ là xô l i n h i ư ờ n hút máu, dùng tiền liền theo hô hấp như thế thuận trượt, ta sẽ theo chúng ta người liên hệ, không bao lâu là có thể đưa đến, phòng trực tiếp các lão thiết, cái thứ nhất thương phẩm tuyển ra đến, đồ hộp, tuyển chọn lão thiết đem thu được ta thủ công chế tác tức cá hộp, nhớ tới cho khen ngợi nha thân. còn có, ta đào bảo tiệm nhỏ khai trương, mọi người rảnh rối tới chơi a, cho mình đào bảo làm xong quảng cáo, Yếu nước hiệp rốt cuộc lại tìm về một ít tự tin, chính mình vẫn là rất có khả năng mà, sau khi, tưởng hút máu lãnh chúa lại nhìn vài món cảm thấy hứng thú thương phẩm, cũng quyết định nhập hàng thỏa thuận, chờ đến hết thầy thỏa thuận đều thỏa thuận xong xuôi sau, tưởng hút máu liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đ ã muộn như vậy, theo phương xa đến khách nhân giao lưu thật sự rất vui vẻ, xin cho phép ta mời các ngươi cùng đi ăn tối. ta còn có rất nhiều sự tình nghĩ tán gấu, hết sức vui vẻ. nhìn hồi lâu sách lục phàm hồi đáp, tưởng hút máu lãnh chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. một tên quản gia liền không hề có một tiếng đồng xuất hiện, đem đoàn người lính hướng về phòng ăn. mãi đến tận chỉ còn dư lại chính mình một c â y r u ộ n hút máu sau. tưởng hút máu lãnh chúa mới bắt đầu quan sát ký chọn được hàng hóa. Càng xem càng thỏa mãn. nhất định phải đem chuyện này báo cho đại nhân. Hắn đang chuẩn bị từ bàn họp bên trong lấy ra bút lông chim cùng giấy da dê. có điều nhìn thấy tự chọn thương phẩm sau lại thay đổi chủ ý. giấy viết thư. b ú t máy. khó có thể tưởng tượng giấy có thể làm nhẹ như vậy. b ú t cũng có thể không cần nhiều lần dính mực nước. các quan văn nên rất thích vật này. đem b ú t máy rót tốt mực. Hắn đầu tiên là say sưa ngửi một cái giấy thơm, sau đó trải ra giấy viết thư, chuẩn bị viết thư, nhưng Hắn bút còn chưa rơi xuống, một đoàn vết máu liền từ cổ của Hắn nơi lăn xuống, nhỏ xuống trên giấy, đưa tay ra. Hắn đầu tiên là đau lòng mò bị huyết làm bẩn giấy viết thư, sau đó mới mò hướng về cổ họng của chính mình. ở nơi đó, một c â y sắc bén truy thủ xuyên qua cổ của Hắn, chỉ có truy thủ mũi nhọn lộ ở bên ngoài, đáng tiếc tờ giấy này. Sau đó, hắn tầng tầng ngã xuống, ở sau lưng của hắn, b i rút thông t h ả o rút ra truy thủ, đem giường hút máu lãnh chúa ngược lại, cùng sử dụng lực kéo mở đối phương lót trong, có điều nhìn thấy đối phương ngực sau, hắn thầm mắng một tiếng, đáng chết, lại là cá nhân loại thế thân. biết này cũng không phải mục tiêu của chính mình sau. Hắn quả đoán đá ngã lăn một bên bình hoa. sau đó trốn đến cửa sau trong bóng tối. chờ đến cửa lại lần nữa bị mở ra sau. Hắn phảng phất một đoàn bóng dáng như thế vòng qua người tới tầm mắt. trực tiếp nghênh ngang đi ra cửa. biến mất ở bên ngoài trong bóng tối. đi tới quản ra xem hình ảnh trước mắt. cũng không có bất kỳ tỏ vẻ kinh ngạc.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 chương bốn mươi ba kính mắt sau chân thực, ở pháo đài trong phòng tiếp khách đ ợ i sau một thời gian ngắn, t u y ệ t hút máu lãnh chúa mới khoan thai đến muộn, vì chăm sóc bọn họ ẩm thực quen thuộc, t u y ệ t hút máu lãnh chúa cố ý chuẩn bị nhân loại đồ ăn, đồng thời chính hắn cũng thưởng thức một ít, nhưng phần lớn thời điểm đều ở uống đỏ tươi như máu chất lỏng. tiệc rượu kết thúc sau, bọn họ lại bị sắp xếp đến phòng khách bên trong, vừa vào gian phòng, yếu nước hiệp liền giải trừ mô phòng trạng thái, nhào vào mềm mại phảng phất đám mây giống như trên giường, bất luận bao nhiêu lần, ta đều muốn nói, trò chơi này thật sự rất mang cảm giác, ta cảm giác mình thật giống thật sự ăn không ít đồ vật, thường thường không có gì lạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, lục phàm ngồi ở trên một cái xích đu, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, cảm giác không đúng, làm sao, không cẩn thận ăn được bỏ hung sao. ta theo ngươi r ằ n g đây là chuyện thường, quen thuộc liền tốt, lục phàm lười lý c á c h này đậu bỉ, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lãnh chúa gian phòng, không phải một người, có ý gì, chúng ta buổi chiều nhìn thấy, cùng buổi tối nhìn không phải cùng một cái gia hỏa, yếu nước hiệp cẩn thận về suy nghĩ hồi lâu, nhưng bất luận hắn làm sao hồi ức hai người đều giống như đúc thường thường không có gì lạ dùng nói nghe sờn cả tóc gáy nghe đồn l ừ a gạt phấn là không đạo đức chớ đem ta đạo đức điểm mấu chốt kéo đến ngươi cái kia trình độ tính ta đi tắm một cái một bên phao một bên suy nghĩ lục phàm một mình nhảy ra gian phòng đi tới nơi này phòng tắm không thể không nói l e m e hình thái còn rất thú vị. tuy rằng hành động không tiện lắm. có điều ở thuộc tính tăng lên tới trình độ nhất định cũng nắm giữ nhảy đánh tiến lên phương thức sau. Hắn cảm giác tất cả những thứ này còn chơi rất vui. đặc biệt là dùng l e m e hình thái tắm. loại kia tựa hồ toàn bộ cầu đều muốn hóa tan ở trong nước cảm giác vừa ấm áp lại mông lung. n h ư n g Hắn hiện tại mỗi ngày không phao một hồi liền cả người khó chịu. vắng vẻ bên trong phòng tắm chỉ có hắn một cái cầu ở nhảy đến trong nước nóng hắn thoải mái đem thân thể mở ra nhường mình bây giờ nằm ở một loại hóa tan nhưng không có hóa tan trạng thái thoải mái một cái li me liền như thế thoải mái dưới một hồi sáng tạo cái khác phân thân đi trải nghiệm một hồi không giống cảm giác tốt có điều nếu như vào lúc này lại đến một bản vàng bảo sách báo lại đến cái ma thạc h ba ấm áp thì càng thoải mái, chính đang lục phàm suy nghĩ có muốn hay không đưa ra cái này hơi có chút quá mức yêu cầu thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác nước màu sắc có chút không đúng lắm. nguyên bản vẫn đột suối nước nóng nước, bên trong bỗng nhiên cái kia thêm ra rất nhiều chất lòng màu đỏ, đem thân thể mô phỏng trạng thái vì là thương nhân. Hắn vòng qua trung gian phun nước pho tượng, nhìn thấy ở vào pho tượng mặt sau thi thể, là d i ư ờ n g hút máu lãnh chúa đối phương trên mặt mang theo điểm tính nụ cười trong tay còn cầm làm dùng thử phẩm xà phòng thơm đáng tiếc hắn cũng không còn thời gian dùng đến quản g i a rất nhanh liền đến nơi này hắn mặt không hề cảm xúc nhìn chết đi d i ư ờ n g hút máu lãnh chúa sau đó rung vang lục lạc chỉ chục lát sau vài tên đồng d ạ n g mặt không hề cảm xúc người hầu gái xuất hiện bắt đầu thông thảo thu thập thi thể này, bọn họ đem thi thể ngực cọp gỗ rút ra đến, đem vết thương cẩn thận từng ly từng tí một dùng kim chỉ khâu lại tốt, cũng ngay tại chỗ đem thi thể lên vết máu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhét vào từ lâu chuẩn bị kỹ càng bọc thi trong túi. chuyện như vậy, bọn họ nên đã làm qua rất nhiều lần, toàn bộ quá trình ngay ngắn có thứ tự, không có một lần giao lưu. nhưng mỗi người đều hiểu chính mình phải làm gì từ đầu đến cuối bọn họ đều không có xem qua lục phàm một chút chờ đến thi thể bị trở đi vài tên người hầu gái lưu lại đánh quét nhà thời điểm quản gia mới nghiêng đầu qua đối với lục phàm nói rất xin lỗi vì tiên sinh này chúng ta lãnh chúa thân thể bỗng nhiên có chút khó chịu vì lẽ đó có thể m ờ i n g à i tạm thời trở lại sao mà lục phàm thì lại nhìn chằm chằm đối phương một lúc sau hỏi ta vẫn luôn muốn hỏi có điều vấn đề này khả năng có chút mẫn cảm ta chỉ muốn biết liên quan với ngươi thân phận vấn đề ta hiện tại có thể hỏi sao quản gia kinh ngạc nhìn lục phàm sau đó lắc lắc đầu thật không tiện hiện tại là ta thời gian làm việc ta không chấp nhận tất cả vấn đề có điều sau m ộ ư ơ i hai giờ, ta công tác liền kết thúc, ngươi có thể đến ngoài thành trụ sở của ta tìm ta, ngươi nên biết ở nơi nào, không phải sao, đúng rồi, không nên vào cửa, m u i m u i ta rất mẫn cảm, lục phàm liếc nhìn treo trên vách tường đồng hồ báo giờ, c á c h này đồng hồ báo giờ biểu hiện phương thức rất thú vị, nó cũng không phải dựa theo hai mươi bốn giờ phương thức tiến hành biểu hiện, mà là đem mặt đồng hồ phân chia thành một trăm sáu mươi tám cái ngăn cách, mỗi một cái ngăn cách nên đại biểu một giờ. Lúc này, cái này biểu đồng hồ báo giờ vừa vặn đi tới hai mươi ba, năm vị trí này. cái này là bảy ngày biểu, là loại này đặc thù phương thức tính toán, bởi vì d ư ờ n hút máu lãnh chúa hoạt động chu kỳ lấy bảy ngày tiến hành tính toán, hắn nhất định phải có bảy ngày tiến hành ngủ say. bảy ngày tiến hành hoạt động, cho nên mới đi loại này đặc thù phương thức, tính toán cũng rất đơn giản, giảm đi hai mươi bốn bội số tiến hành tính toán là được, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hy vọng ngày có thể sớm tiến hành chuẩn bị, lục phàm gật gật đầu, sau đó rời đi lãnh chúa phủ, hướng về ngoài thành chạy đi, ở c á c h này vơ nguyệt buổi tối, một con l y me ở dưới bầu trời đêm nhảy lên, Chẳng biết vì sao lại có một loại rất vui sướng cảm giác. Một đường chạy đến bi rốt ngoài sân. Lục phàm phát hiện bi rốt đã chờ đợi đã lâu. Hắn vẫn như c ũ ăn mặc cái kia một thân quản gia phục. Có điều mặt nạ trên mặt đã bị dỡ hạ xuống. Lộ ra một tấm có chút non nước mặt. ngươi là. Thường thường không có gì là đúng không. cái kia nghe đồn lại là thật sự. các ngươi lại thật sự đều là nhóm li me. b i r ố t cười hướng về lục phàm nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao nhận ra ta, ta đối với ta đổi quần áo ký xảo rất có tự tin, đúng dịp, ta đối với ta nhận người ký xảo cũng rất tự tin. b i r ố t hài lòng nở nụ cười, sau khi cười xong, hắn nắm cằm của chính mình, hiếu kỳ nhìn lục phàm, thật sự có ý tứ, chúng ta chỉ gặp qua mấy mặt, có điều ta cảm giác chúng ta thật sống nhận thức rất lâu ngươi là ta c á i thứ nhất khách hàng lớn vì lẽ đó hơi có chút cảm tình thật không ta còn thật không nhớ rõ ta có trải qua chuyện như vậy như vậy chỉnh trọng tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi mi rốt bảo vật t h ở săn thường thường không có gì lạ một cách thường thường không có gì l ạ l y me quá mức khiêm tốn nhưng là phạm tội ngươi có thể không có chút nào phổ thông. xin lỗi. bởi vì một số nguyên nhân, ta không thể để cho ngươi đi vào. mùi mùi ta c a m i n h la đối với ta công tác rất mẫn cảm. hơn nữa nàng tinh thần rất yếu đuối. chuyện tối ngày hôm qua đã làm cho nàng nôn nóng bất an. sáng sớm hôm nay mới ngủ, ân, xin lỗi. bi rốt lộ ra một cái quả nhiên là các ngươi nụ cười. Lấy ra một cái kẹo que, hắn xé ra đường đóng gói thả vào trong miệng, lầm bầm miệng nói, ta đánh đ i ế u xì gà, không ngại đi, ngươi đây rõ ràng là kẹo que, hơn nữa còn là chúc ta hàng hóa, ngươi cho tiền sao, không cần nói phá sao, vô căn cứ cùng chân thực thường thường ngay ở một đường trong lúc đó, chỉ cần ta cho rằng đây là xì gà, nó chính là xì gà, mùi vị làm sao, nó quả nhiên vẫn là k ẻ o que. đối với bi rốt, lục phàm có một loại rất cảm giác vi diệu. trong tương lai thời điểm, đối phương là chính mình cái thứ nhất khách hàng. không thiếu tiền cường hào tác phong nhường hắn vô cùng ước ao, mà sống nhờ ở trong cơ thể hắn sơ đại chi nhân lại là mình và la lâm kết bản nguyên nhân một trong. bản thân hắn đối với mùi mùi mình ca min la chăm sóc cũng làm cho lục phàm khắc sâu ấm tượng. Bởi vậy rất khó chán g h é p tên như vậy. Lẫn nhau lẳng l ặ n g ngồi một lúc, b i r ố t hỏi, ngươi muốn biết cái gì, cái trấn nhỏ này là giả tạo sao, ân, ở quá khứ một thời điểm nào đó, nó là chân thực, có điều hiện tại, nó là giả tạo. Dùng c á c h này xem, đem chính mình đơn một bên kính mắt lấy xuống dao cho lục phàm, b i r ố t ra hiệu lục phàm mang theo. Mang theo kính mắt sau, lục p h ạ m lúc này mới phát hiện, trước mặt căn bàn không có chấn nhỏ, mà là bãi tha ma, m i n h mông vô bờ bãi tha ma. đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai, chương bốn mươi bốn hợp tác, lấy kính mắt xuống, lục p h ạ m phát hiện trước mặt vẫn là một tòa bình thường chấn nhỏ, phòng ú t con đường, con ma men tiếng cả. hết t h ầ y đều chân thật như vậy làm cho người ta không cách nào tin nổi vừa nãy nhìn thấy nội dung thú vị đi ngươi cũng đi qua cái kia c h ấ n nhỏ bởi vậy có thể cảm nhận được nơi đó chân thực ngươi biết đến cùng phát sinh cái gì sao ư vọng ma thần bi rốt lộ ra vẻ mặt bất ngờ ngươi lại biết cái kia đã ngã xuống ma thần ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn bác học ta còn biết hắn nhất định sẽ phục sinh đây. khó mà tin nổi. cái này ngươi lại đều biết. ngươi sẽ không là c á c h nào thần linh làm cái hóa thân sau đó du hí nhân gian đi. đùa giỡn, c á c h nào thần linh sẽ kỳ hoa đến đem chính mình hóa thân làm thành ngươi bộ dáng này. tôn trọng một điểm, không phải vậy ta vài giây cho ngươi thần phạt, giải thích một chút nơi này đến cùng phát sinh cái gì đi. chúng ta cũng đang lục lọi bên trong. Cuối cùng chuyện như vậy phát sinh tương đối nhiều. một c á c h nào đó đã bị hủy tiêu diệt c h ấ n nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. bên trong người còn duy trì khi còn sống r á n g r ấ p bất quá bọn hắn đều không thể rời đi chính mình nơi ở. chúng ta bảo vật t h ợ săn thử nghiệm đi tiến vào những này c h ấ n nhỏ. có điều nếu như không dựa theo nhất định phương pháp, như vậy tuyệt đối không cách nào tiến vào. cũng cùng những người này sản sinh lẫn nhau, lục phàm thoáng suy tư một hồi, cái này phương pháp đặc thù, chỉ là đóng vai một cái nào đó đã tồn tại nhân vật sao, sau đó dùng nhân vật này thân phận cùng với tiến hành chuyển động cùng nhau sao, b i rốt sườn sốt một chút, sau đó khổ não nở nụ cười, ta một tháng mới vật phát hiện, kết quả ngươi một ngày thời gian liền nhìn ra rồi, không sai, chính là cái phương pháp này. hiện nay ta có một người đồng bản, chính là ngươi gặp cái kia người bán rượu. Hắn phụ trách tình báo sưu tập, mà ta thì lại đóng vai một cái rượu hút máu thở săn cùng nơi này quản ra, lấy này hai cái thân phận tiến hành hoạt động, cũng sưu tập tình báo, các ngươi đến cùng đang tìm cái gì, tương tự cái này thấu kính đồ vật, b i r ố t run lên trong tay thấu kính, Mặc dù coi như rất phổ thông, có điều c á c h này đồ chơi có rất nhiều siêu phàm đặc tính, bi rút cái gọi là siêu phàm đặc tính, cũng không phải chỉ ma pháp cùng thần thuật. Nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia, cái thế giới này không thể nghi ngờ là thuộc về cao ma thế giới. Ma pháp tùy ý có thể thấy được, thần thuật xúc tu có thể chiếm được, áp ma ở xung quanh sinh động, nhân loại đã đem những này coi là chuyện đương nhiên bộ phận căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác khác thường duy nhất có thể được gọi là siêu phàm sự vật lục phàm chỉ có một cái đáp án ta vật không sai ta thật sự càng ngày càng kinh ngạc ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn bác học vật này chỉ có điều sinh ra một năm ngươi lại liền đã biết nó không sai chính là ta vật hơn nữa còn là do gian giáo hội nhận định tên, thưởng thức trong tay thấu kính, Bijut tiếp tục nói, đừng xem nó chỉ là một c á c h bình thường thấu kính, có điều xuyên thấu qua c á c h này thấu kính có thể nhìn thấy tuyệt đối chân thực, nó không có mượn bất kỳ ma pháp, bất kỳ thần thuật, nhưng cũng có thể ngăn cách tất cả ma pháp cùng thần thuật ảnh hưởng, là một c á c h vô cùng ghê gớm sự vật, chúng ta bảo vật thợ săn vì truy đuổi nó mà đến. Mỗi một cái phát sinh gì thường địa điểm đều nương theo lượng lớn tà vật. một phần tà vật không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm mà tai hại. tỉ như do gian giáo hội chính đang xử lý đoạn tội giấy ra dê. có điều một phần tà vật thì lại thập phần hữu dụng. tỉ như c á c h này chân thực chính mắt. hả, ta rõ ràng lục phàm gật gật đầu. vì lẽ đó, các ngươi chính đang lục x o á t cái c h ấ n nhỏ này, cũng tìm kiếm gợi ra gì biến tà vật sao, không sai, này không phải là một cái ung dung sống, ngươi nhất định phải đóng vai một c á c h đặc biệt nhân vật mới có thể đi vào, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một căn cứ chính mình nhân vật tiến hành hành động, so sánh dị dạng, sau đó tìm kiếm cái này tà vật bản chất, cuối cùng đem tìm tới, các ngươi nên cũng là đóng vai một c á c h nào đó nhân vật mới tiến vào nơi này. không phải vậy các ngươi căn bản là không có cách phát hiện nơi này. tốt, theo ngươi nói rồi nhiều như vậy. ngươi nên biết ta mục đích đi. hợp tác, hợp tác, bi rốt rào hoạt cười. nhìn ra, các ngươi mỗi c á c h người mang tuyệt kỹ. như vậy chúng ta đồng thời hợp tác tìm tới loại hình tà vật. cuối cùng đồng thời chia đều làm sao. hơn nữa ở Jolin, hiệp hội người m ã o hiểm không dễ xài. bảo vật thợ săn hiệp hội mới là nơi này lớn nhất địa đầu xà. theo chúng ta đồng thời hợp tác, đối với mục tiêu của các ngươi cũng có trợ giúp. ngươi biết ta mục tiêu, không biết. có điều nếu các ngươi là đóng vai thương nhân đi vào, nói như vậy các ngươi khẳng định không phải thương nhân, bất quá chúng ta tin tức lưới rất mạnh mẽ. nhất định có thể sưu tập đến các ngươi muốn đồ vật, lục phàm suy nghĩ một chút, cảm giác đề nghị này rất có sức hấp dẫn, có thể, liền như thế định, hiện tại có thể đem tin tức cùng chung một hồi sao, không thành vấn đề, đạt thành hợp tác công việc sau, bi rốt rất nhanh liền thể hiện ra thành ý của hắn, đem phổ cận bản đồ lấy ra, do l i n nguyên bản là địa ngục tầng thứ tám một phần, cũng là loài người thẩm thấu lớn nhất một cách bộ phận. Rất sớm trước, bảo vật thợ săn hiệp hội liền lựa chọn lấy zolin làm làm bàn nhảy, tiến tới tìm tòi lưu lạc tới địa ngục bảo vật. những bảo vật này bao quát nhưng không giới hạn ở các thánh tài t h i sĩ thất truyền vũ khí, các loại ma pháp điển t ị c h thân khí các loại, bởi vì nơi này có lượng lớn ma thạch. nhân loại đi tới nơi này sau có thể thông qua ma thạc h tiến hành tiếp tế, triển khai mạnh mẽ ma pháp, do đó khiến cho bọn họ thu được càng mạnh mẽ hơn năng lực bay liền chẳng. có điều vô linh v ư ờ hút máu những người thống trị cũng sẽ không ngồi chờ chết. bọn họ cùng bảo vật t h ợ săn hiệp hội trong lúc đó triển khai qua một hồi kéo dài hơn trăm năm chiến tranh. cuối cùng lấy lẫn nhau thỏa hiệp làm kết cục, chúng ta sẽ không lật đổ vườn hút máu thống trị. các d ư ờ n g hút máu cũng sẽ không can thiệp chúng ta hoạt động, đặc biệt là đại dung hợp sau khi. các d ư ờ n g hút máu còn cần tiến một bước củng cố sự thống trị của chính mình. như vậy liền để hành động của chúng ta trở nên càng thêm thuận tiện. giải thích xong xuôi sau. lục phàm lại đưa ra một cái vấn đề mới. B. r o t ngươi là người n g o ạ i lai sao. không phải à, ta là ở đây sinh ra. có điều ta không có chính mình mười tuổi trước ký ức. b i rốt cười. có điều mỗi mỗi ta nhớ tới. đáng tiếc nàng không dám thấy người xa lạ. không phải vậy ta nhất định phải làm cho nàng biết. thông minh nhất li me có thể có nhiều thông minh. ngươi rất quý trọng mỗi mỗi ngươi a. không sai. nàng là ta quý giá nhất người nhà. nhắc tới em gái của chính mình c a m i n l là. b i r ố t trên mặt cũng lộ ra ôn nhu biểu hiện, v ỗ v ỗ mặt của mình. b i r ố t ép buộc để cho mình trở lại công tác trạng thái. tiếp tục nói, cách i ấ n nhỏ này mỗi bảy ngày liền sẽ bố trí lại một lần. cuối cùng nhất định sẽ lấy g i ư ờ n hút máu lãnh chúa đại đồ sát làm kết cục. hiện nay chúng ta chính đang thử nghiệm ám sát g i ư ờ n hút máu lãnh chúa chân thân. do đó lần tránh kết cục này. cũng nhìn cuối cùng có hay không có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn bất quá đối phương rất xảo hoạt hắn chỉ thông qua người hầu gái tiến hành đơn hướng liên hệ mỗi lần chết đều là đối phương thế thân thôi không thể ép buộc sử dụng sức mạnh to lớn tìm tới cũng giết chết đối phương sao bi rốt lắc lắc đầu rất đáng tiếc không được chúng ta cũng đã nếm thử sử dụng sức mạnh mạnh hơn có điều đều không ngoại lệ đều bị nơi này gảy đi ra ngoài, nó chỉ có thể tiếp thu hợp lý phạm vi bên trong sức mạnh, vượt qua phạm vi này không được phép tiến vào. Lục p h ạ m hiểu rõ, chẳng trách tiên đoán thơ cần chính mình lấy nhỏ yếu nhất trạng thái đi tới nơi này, khả năng chính là theo những này tà vật có quan hệ, như vậy đúng hay không nói, những này tà vật cũng cùng tự thân nghiệp lực có quan hệ đây, liên lạc với trước cảm giác lục p h ạ m nhận ra được, nơi này tất cả, xác thực ở trong c õ i u minh theo chính mình có tất nhiên quan hệ. được rồi. n h ư n g chúng ta bắt đầu đi. đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai. chương bốn mươi năm tiến công từ tắm rửa bắt đầu. cái gì. ý của ngươi là ta theo một cái vong linh nói chuyện một số lớn chuyện làm ăn. kết quả quay đầu lại cái gì cũng không chiếm được. vậy ta không phải mỉ nhãn vứt cho người mù sao nghe được lục phàm mang về tin tức yếu nhớt hiệp che ngực cảm giác nơi đó mơ hồ làm đau ngoà long tựa hồ cảm giác còn chưa đủ đáng nhìn trực tiếp b ù đao nói càng xác thực thuyết pháp là người bị kiếm lời càng càng xác thực thuyết pháp là người video vĩnh viễn không có một p h í m tam liên còn có một đám đưa tay đảng ở ngươi màn đạn bên trong điên cuồng thúc càng, càng càng càng, tốt tốt, đừng nói, nói thêm gì nữa ta cũng phải có bóng ma trong lòng, nhưng chúng ta tổng kết một hồi, hiện nay chúng ta bởi vì một số bất ngờ cắm vào một c á c h đặc thù không gian bên trong, chúng ta nhất định phải đóng vai một ít đặc biệt nhân vật để hoàn thành cái này phó bản, là ý này sao, có thể hiểu như vậy, lục phàm gật gật đầu, cái này phó bàn có chút đặc thù, nó có thể tiếp thu ngoại giới vật chất, đồng thời căn cứ ngoại giới vật chất tiến hành phản ứng. chúng ta đưa tới vật phẩm chính là một cái ví dụ, có điều dựa theo bi rốt tình báo. sau bảy ngày bố trí lại thời điểm, vật phẩm sẽ tung tích không rõ, đưa vào xúc vật cũng không biết hướng đi, vì lẽ đó bọn họ tạm thời không có dùng nhân loại tiến hành thí nghiệm. Lấy ra báo cáo, lục p h ạ m đem báo cáo phát cho cái khác bốn cái người chơi. tiếp tục nói, đây là bi rốt cùng hắn hợp tác ở đây hành động sau được tình báo. hiện nay, volin rất nhiều khu vực đều xuất hiện tình huống tương tự. bảo vật thợ săn hiệp hội cũng chính đang tích cực đối với này đồng thời tiến hành thăm dò. thú vị là, các giường hút máu cũng cho bọn họ cung cấp giúp đỡ rất lớn. bởi vì những này d u ộ t bí thành c h ấ n xuất hiện ảnh hưởng sự thống trị của bọn họ hóa địch thành b ả n phương pháp tốt nhất quả nhiên là xuất hiện một cái càng to lớn hơn kẻ địch yếu nhốt hiệp tự lẩm bẩm điên cuồng tiểu nữ cảnh ngươi không nhìn sao không nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh ngắp một cái hao đầu óc sự tình quá khó xử ta ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến thay cái thân phận đi vào nữa d ì hình vẫn là thiết huyết chiến sĩ bê dơ dơ quy quy o a to bảo mật ngoả long phượng sổ đi theo ta chúc ta đến đại náo một trận đi đi tới đi tới theo điên chơi tỉ có kẹo ăn nhìn ba cái kỳ hoa người chơi rời đi yếu nước hiệp cảm giác qua cửa c á c h này ẩm tàng nhiệm vụ hy vọng thập phần xa vời tiến đến lục phàm bên người hắn thấp d ò n hỏi bình ca bình đại gia ngươi cảm thấy nhường như thế một cái bom hẹn giờ ở bên ngoài tốt sao không đáng kể à trái lại thất bại quá mức bắt đầu lại từ đầu mà đi tới nhìn một chút bi rốt báo cáo đi đây là hắn cái trước phó bản tổng kết ở cái kia phó bản bên trong hắn thu được chân thực chính mắt cùng khó mà tin nổi hoa quả đường từ cái này trong báo cáo có lẽ có thể nhìn thấy quan ở nơi này tà vật một ít manh mối. được thôi, thuận tiện giúp ta muốn c h é n sữa dê, muốn thêm đường sao, đồ ăn vặt h o ặ c là, hai khối, cảm tạ, đồ ăn vặt tùy tiện, có mùi vị là được, tuy rằng cảm giác là l ạ có điều yếu n h ấ thiệp phát hiện mình cũng không giống như bài s u c h bị đối phương như thế mệnh lệnh, các loại, không chút nào bài xích đối phương mệnh lệnh, theo bản năng nghe theo đối phương chỉ lệnh. chuyện như vậy, yếu n h ấ t hiệp chỉ ở mấy người trên người cảm phụ qua, đối mặt lục phàm, hắn không nhìn được hỏi, thường thường không có gì lạ, chẳng lẽ, ngươi là ta ba ba, ta không ngươi nhịp tử này, vậy ta là yêu ngươi sao, amazon sa mạc biến thành rừng mưa nhờ có đầu ớt ngươi bên trong nước a, các loại yếu nhớ thiệp chuẩn bị kỹ càng tất cả sau hai người mở ra báo cáo hy vọng từ bên trong tìm tới một ít đầu mối hữu dụng ngày thứ nhất dựa theo tiêu chuẩn quy trình tiến vào cái thành trấn này bắt đầu sưu tập tin tức hữu dụng quả táo ăn thật ngon dứa ăn thật ngon bánh gơm a t to phái cũng ăn thật ngon sát vách tắm rửa dáng vẻ thật là đẹp mắt ngày thứ hai Quên mang xì gà. đau đầu. răng xít cũng không có mang xì gà. càng nhức đầu. thử nghiệm dùng kẹo que làm thay thế. vô dụng. thử nghiệm dùng cây côn thay thế. vô dụng. thử nghiệm dùng sát vách nước tắm tiến hành thay thế. thật sống hữu dụng. thật sống lại vô dụng. đau đầu. ngày thứ ba. trước báo cáo đều là ta nói dối. không có tắm rửa chuyện này. thật không có ngày thứ tư c a m i n h l à không tin đau đầu ngày thứ năm tiếp tục đau đầu ngày thứ sáu vẫn là đau đầu ngày thứ bảy thành c h ấ n bố trí lại còn tốt ta bởi vì đau đầu không có đi vào có điều lại cần từ đầu bắt đầu đau đầu xem tới đây yếu nhớt hiệp không nói gì hàng này đúng là bảo vật thở săn sao Nửa điểm đức hạnh nghề nghiệp đều không có a. Cố nén nhổ nước bọt r ụ ộ t vọng. Yếu nhớ thiệp tiếp tục nhìn xuống. lại bắt đầu lại từ đầu đi. lần này thật sự muốn nghiêm túc ghi c h ấ p ngày thứ nhất, không đi nhìn lén sát vách tắm d ử a ta thật ghê gớm. ngày thứ hai, kỳ thực ta không có gì đặc biệt. ngày thứ ba, lão tử nhìn. sao thế? ngày mai ta liền đi cùng nhau tắm sao thế ngày thứ tư nam ngày thứ năm nam cũng không đáng kể sát vách tắm rửa thật là đẹp mắt ngày thứ sáu c h ố n g không ngày thứ bảy c h ố n g không tại sao cuối cùng hai ngày là c h ố n g không a yếu nhớt hiệp không nhìn được hỏi tiếp tục xem nên biết đi lục phàm cũng không quá chắc chắn Lần thứ ba luôn hồi bắt đầu. Lần này nhất định phải nghiêm túc. ngày thứ nhất, cánh tay vẫn là rất đau. răng xít nối xương kỹ thuật thật sự quá kém. hàng này thật sự biết nên làm gì đem mùi mùi dùng trải cán bột đập ra đến gãy xương chữa trị sao. bất quá hôm nay quyết định thay cái thân phận tiến hành. liền dùng trong truyền thuyết dùng hút máu t h ở săn đi. ngày thứ hai. đường hút máu t h ở săn thân p h ầ n vẫn là rất có trợ giúp. không giống ruộng bí c h ấ n nhỏ đối với ruộng hút máu t h ở săn tiếp thu trình độ không giống. cái c h ấ n nhỏ này liền rất tốt. bọn họ rất hoan nghênh chúng ta. ngày thứ ba. liền kém một chút. chúng ta liền kém một chút liền có thể giết chết cái kia phàm huyết cấp bậc ruộng hút máu. có điều ta chân bị cắn. không biết có thể hay không có ảnh hưởng gì. ngày thứ tư. t u Ở hút máu lãnh chúa bị đ ộ c chết sẽ không là bởi vì hắn cắn ta đi không thể nào không thể nào ngày thứ năm t u Ở hút máu lãnh chúa phu nhân cũng chết quá tốt rồi không phải là bởi vì ta chân nhưng vấn đề lại tới nữa rồi là ai ở hạ đ ộ c ngày thứ sáu nửa cái c h ấ n nhỏ người đều bị đ ộ c chết nơi này đã từng đã xảy ra cái gì ngày thứ bảy bố trí lại. Lại muốn một lần nữa theo sát vách liên lạc cảm tình. Nội dung phía sau cơ bản chính là lần lượt bố trí lại. đây là một hạng đơn điệu mà vô vị công tác. thật giống như là một đài có chục c h ặ n máy móc. kiểm tra nhân viên không thể không lần lượt khởi động này máy. tìm tới trong đó phạm sai lầm cái kia điểm. sau đó đem cái này điểm nội dung nhổ. đám này kiểm tra nhân viên cần lần lượt đi nhiều lần thử nghiệm. cuối cùng tìm tới vấn đề trong đó vị trí sau đó đem chữa trị về quỹ đạo đang tiến hành bốn lần thử nghiệm sau bi rốt mới rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác cũng bắt đầu một điểm điểm sửa lại vấn đề này do đó khiến cho khôi phục bình thường tuy rằng vừa bắt đầu nội dung có chút hoang đường có điều sau khi báo cáo vẫn là biểu hiện tốt nhìn thấy cuối cùng Lục phàm thậm chí cảm thấy một luồng sử thi giống như lớn lao cảm giác, hoàn toàn không nghĩ tới giải quyết mấu chốt của vấn đề dĩ nhiên ngay ở mở đầu. có điều ai có thể nghĩ tới, sát vách tắm r ử a có thể rửa ra một c á c h đại sự kinh thiên động địa tình đi ra. sau khi xem xong, không chỉ là lục phàm, yếu nhớt hiệp cũng có chút chưa hết thòm thèm. ta rõ ràng, ta hiện tại liền đi mời sát vách tắm r ử a tự trọng a, yếu nhớt hiệp, đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai, chương bốn mươi sáu trấn nhỏ luôn hồi, từ trong báo cáo xem, giải trừ phượt bí trấn nhỏ phương pháp duy nhất chính là đóng vai một vai, sau đó không ngừng tìm kiếm nơi này bí mật, cuối cùng tìm tới giải trừ phương pháp, vỗ báo cáo, lục phàm trầm tư nói, có điều tiếp xúc phương pháp cũng không đặc biệt Yếu nhớt hiệp cũng trở nên trầm tư. trước bi rốt là mượn r u ộ n bí trấn nhỏ bên trong chân thực kính mắt nhìn thấu r u ộ n hút máu chân thân. sau đó kết quả đối phương. vì lẽ đó hắn cảm thấy nơi này khả năng cũng sống như vậy. như vậy chúng ta cũng cần dựa theo phương hướng này tiến hành sao. thông qua hành thương thân phận đi tìm c á c h này r u ộ n hút máu lãnh chúa chân thân. sau đó diệt đi hắn. nên có thể có điều luôn cảm giác có một ít không có h i ể u thấu đáo địa phương tính trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi ta phụ trách ở đây trù tính chung tình báo ngươi đi phụ trách sưu tập tin tức được rồi liền như thế vui vẻ quyết định yếu nhớt hiệp tự tin tràn đầy đi ra khỏi phòng chỉ chốc lát sau mới phản ứng được chính mình bị bắt bài này không phải là việc mệt nhọc ta đến làm công lao ngươi độc hưởng sao nói lớn như vậy nghĩa lăng nhiên, không nghĩ tới vẫn là theo cái kia chết ma vương một cái nước tiểu tính, có điều việc đã đến nước này, yếu nhớ thiệt cảm giác cũng không chọn, suy nghĩ chốc lát, hắn hỏi chính mình một vấn đề, nếu như cởi quần áo ra gặp phải tình huống như thế, hắn sẽ làm sao tuyển, đại khái sẽ hỏi ruột hút máu lãnh chúa thế thân mấy vấn đề, sau đó dùng một loạt không nhân đạo thủ đoạn ếp hỏi ra đối phương chủ nhân tâm tích sau đó tìm tới liên quan manh mối thừa thế xông lên giết chết đối phương triệt để hiểu rõ cái này phó bản nhưng vấn đề là chính mình không cái kia bản lính a bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là mở ra quy quy sau đó đem hiện hữu tình báo đồng thời phân phát cởi quần áo ra c ẩ y quần áo tương nhân ra gần nhất làm tốt khó đây giúp giúp người ta sao c ẩ y quần áo ra gần nhất vẫn nằm ở mất liên lạc trạng thái yếu n h ấ thiệp vốn là chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới c ẩ y quần áo ra lại thật sự đáp lời ta chỉ là nghĩ nghỉ ngơi một chút ngươi tại sao như thế đối với ta c ẩ y quần áo tương ngươi rốt cuộc ă n l i n ta cho ngươi năm giây rút về tin tức thời gian Yếu nhớt hiệp yên lặng dài ấm tin tức, sau đó lựa chọn rút về, cùng sử dụng khá là chính thức ngữ khí hỏi, c ở y quần áo ra, gặp phải một chuyện phiền toái, sự tình là như vậy, nghiêm túc xem xong yếu nhớt hiệp miêu tả, c ở y quần áo ra cũng không có hỏi tới tình huống c ắ n kẽ, mà là hỏi, người chơi mới, thường thường không có gì lạ, làm sao đến, không biết được a, Vấn đề này rất trọng yếu, sao? Ta cảm thấy vẫn vụ rất thấy rất này trọng ẩn tàng nhiệm vụ tương đối trọng yếu. À, Không, rất trọng Ngươi nói đề đối là yếu yếu yếu. ly Ta sao? kia xoái cảm cái me lạ kỳ. ân, ta rõ ràng, xem ra h ắ n cũng có mục tiêu của chính mình, a tình huống thế nào, không có gì, nếu như h ắ n không nói, ngươi cũng không cần thiết tra cứu, đúng rồi, ta gần nhất tranh thủ đi một chuyến bảy mươi năm năm sau, một ít tình báo phân phát ngươi nhớ tới n h ữ n g ma vương đem nó viết thành lơ u cơ nơ e u ơ nhật ký bảy mươi lăm năm sau tình huống so với ta tưởng tượng còn phiền phức chúng ta cần phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị đáng vui mừng là chúng ta hiện nay hết thảy hành vi đều đang là nhất chung mục tiêu làm chuẩn bị các loại cuối cùng cái gì mục tiêu a còn không có cần thiết nói cho ngươi ngươi coi như ta là cái zit lơ đi. nói càng nhiều. như vậy đến thời điểm thanh toán đánh đổi cũng càng cao. tốt. liền nói nhiều như vậy. sự kiện này lấy thường thường không có gì lạ làm chủ tiến vào được là được. ngươi tùy ý phát huy đi. này này. ngươi trừ lãng phí ta năm phút đồng hồ ở ngoài cái gì đều không nói a. tốt xấu cho điểm nhắc nhở đi. thật mắt ngươi không có cách nào. ngươi quá dựa vào bi rốt báo cáo. trái lại quên tà vật bản chất. tà vật bản chất chính là hấp thu hoàng sợ lớn mạnh. trước bi rốt có thể hoàn thành cái kia d u ộ t b í c h ấ n nhỏ hoàn toàn chính là vận khí. đánh giết d u ộ t hút máu lãnh chúa chỉ là vừa vặn nhường tà vật bám thân đối tượng không lại hoàng sợ. do đó chặt đứt tà vật sức mạnh khởi nguồn mà thôi. dùng loại tư tưởng này đi giải quyết vấn đề này. mà không phải từ ở bề ngoài tiến hành, hả? ta rõ ràng. thật sự, lửa ngươi, cái gì cũng không hiểu, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi muốn chết ở ngươi c á c h miệng này lên, liền như vậy, ta muốn hơi hơi nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó tiến hành chuẩn bị, chuyện phiền toái còn nhiều đây, kết thúc cuộc nói chuyện, yếu nhớt hiệp không biết cởi quần áo ra đang làm gì, có điều luôn cảm giác đối phương nên đang tiến hành nào đó chuyện hết sức trọng yếu đánh giết sơ đại chi nhân chỉ là vừa mới bắt đầu tìm kiếm vương tộc nên chỉ là một cái quá trình chân chính màn k ị c h quan trọng còn ở phía sau tính trời sập xuống có người thông minh đ ẩ y trước tiên giải quyết cái này phó bản lại nói thu dọn một hồi tâm tình yếu nước hiệp giải phóng chính mình linh năng vũ trang Trải qua e-gen ba tháng đặc huấn, yếu nước hiệp thu hoạch lớn nhất cũng không phải là mình thi pháp năng lực tăng lên trên diện rộng, mà là mở ra linh năng vũ trang. Ở thức tỉnh rồi sau khi, hắn nguyên bản kin đặc thù cùng linh năng vũ trang dung hợp lẫn nhau, sản sinh đặc thù biến hóa, nguyên bản chỉ có bảy cái thật coi như mắt hiện tại mở rộng đến hơn trăm cái, hữu hiệu phạm vi cũng mở rộng đến năm ca, mơ, hay. nhưng hắn có thể không góp chết dám thì tình huống xung quanh càng hữu dụng là hắn hiện tại có thể nhìn thấy đối ứ n g điểm bảy ngày trong vòng tình huống đây đối với quan sát cái c h ấ n nhỏ này rất có ít lợi triển khai linh năng vũ trang sau hơn trăm cái thật coi như mắt lấy hắn linh có thể làm thức ăn bay về phía bốn phương tám hướng đem toàn bộ c h ấ n nhỏ gắt gao bao phủ ở bên trong vận dụng linh năng đem hết thảy sự vật ghi chép xuống. Hắn bắt đầu cao tốc quan sát cái c h ấ n nhỏ này luôn hồi toàn cảnh. sáu vị trí đầu trời hầu như không có bất kỳ sự tình phát sinh. thế nhưng ở ngày thứ bảy, màu máu x ư ơ n g mù bao phủ toàn bộ c h ấ n nhỏ, nương theo âm u màu đỏ gió. mỗi một cái hút vào x ư ơ n g máu nhân loại cũng bắt đầu thất khiếu chảy máu. thể nội nội tạng cũng bởi vì x ư ơ n g máu mà hóa tan. cuối cùng hóa thành một đống dòng máu từ trong miệng chảy ra mỗi người chết đi thời gian cũng không nhất trí nhưng vào lúc này muộn chết ngược lại sẽ gánh chịu thống khổ càng lớn bọn họ không thể không nhìn người chung quanh một điểm điểm chết đi cũng ở tuyệt vọng chung đẳng đến chính mình tận thế luôn hồi cuối cùng toàn bộ chấn nhỏ đã hóa thành một tòa chết chấn đâu đâu cũng có từng cái từng cái không có n ộ i t ạ n g ra người ở dòng máu bên trong ngâm phát n h â n sau đó một chiếc xe ngựa màu đen từ lãnh chúa trong phủ đi ra người đánh xe đồng dạng cảm hóa lây nhiễm xương máu hắn một bên thổ huyết một bên điều khiển xe ngựa mãi đến tận đi tới trấn nhỏ ở chính giữa mới dừng lại sau đó ngã xuống đất không nổi tường hút máu lãnh chúa từ trên xe ngựa đi xuống hắn xem ra với hắn thế thân giống như đúc có điều xem ra càng thêm âm u, trên mặt cũng tràn ngập hoảng sợ cùng bi ai, đi tới một c á c h toàn bộ thổ huyết bé gái bên người, hắn rốt cuộc tan vỡ, ôm lấy tên này bé gái, hắn gào khóc, cũng hướng về bầu trời lớn tiếng chất vấn, yếu nước hiệp vốn cho là hắn mới là tàn sát c h ấ n nhỏ hậu trường hắc thủ, nhưng thấy cảnh này, hắn lại cảm thấy đã có chút không đúng lắm, Nếu như r u ộ n hút máu lãnh chúa là hung thủ thật, như vậy hắn hiện tại chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. đối với thảm kịch tràn ngập tuyệt vọng, chi tiết, chân thực chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, không phải vậy yếu nhớt hiệp nhất định có thể tìm tới càng nhiều tin tức. tên này r u ộ n hút máu lãnh chúa ở chửi âm lên, ở khàn cả giọng, nhưng đối với kết quả cuối cùng không có bất kỳ trợ giúp. cuối cùng, hắn chỉ có thể vô lực thả xuống nữ h à i thi thể, đi tới phía sau xe ngựa, đem từng cái từng cái thập t ử giá lấy đi ra, ở mỗi một cái vũng máu vị trí xuyên vào thập t ử giá sau, hắn cái cuối cùng hành vi, yếu nước hiệp hết sức quen thuộc, hắn đem chính mình treo lên, cũng xối lên t ỏ i rung, cuối cùng dùng truy thủ đâm thủng trái tim của chính mình đây là một cái nghi thức dùng để động viên sơ đại chi nhân nghi thức đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai chương bốn mươi bảy tiến công phó b ả n bước thứ nhất cuối cùng hình ảnh cho yếu nhớ t h i ệ p một chút linh cảm n h ư n g hắn có thể theo phương hướng này tiến một bước suy nghĩ có điều hắn biết mình trí lực hạn mức tối đa đặt tại nơi đó chỉ là một người căn bản không nghĩ ra quá tốt đồ vật, vì lẽ đó là thời điểm cầu viện hiện trường khán giả, trực tiếp mở ra phòng trực tiếp, các loại lễ vật toàn bộ mang lên, mặt dày đến một đám người chơi phòng trực tiếp bên trong có cái nóng điểm, một đống xa điêu mây người chơi liền như thế tụ tập lại đây, các vị khán giả các lão ra chào buổi tối, hiện tại là d ạ n g sáng một giờ, có hay không nghĩ ta à Yếu nhớt h i ệ t thăm hỏi ngữ mới vừa nói xong, một đống màn đạn liền xuất hiện ở hắn phòng trực tiếp bên trong, tại sao lại là ngươi cái này cặn bã, thường thường không có gì lạ đây, ta x o á i hòa ở nơi nào, lại nói ngươi bộ này vốn vẫn không có quyết định a, g à gà nhóc, nghe đại ca một câu nói, ngươi thiên sinh chính là không đầu ấp, loại này cần động não phó bản vẫn là giao cho người khác đi, Trải qua hơn một năm trò chơi trực tiếp, yếu nước hiệp phòng trực tiếp đã có một ít cố định phen, đồng thời cũng có phong cách của chính mình. đám này phen một c á c h so với một c á c h miệng thối, mỗi c á c h đều là tổ an tiểu vương tử. Quái gở giới đại sư, lấy xem chính mình u g chủ bị ngược làm vui chết biến thái, này cũng dẫn đến hắn phòng trực tiếp bầu không khí hết sức kỳ quái. mặc kệ là phấn hồng an ti f a n vẫn là người qua đường phan lên tiếng cơ bản đều một c á c h lồng đường hoàn toàn không hiểu nổi bọn họ trận doanh nhìn thấy những người này vừa lên đến liền bắt đầu tìm những da me thủ khác cũng đối với mình điên cuồng miệng thối yếu nhớt hiệp khinh b ị cười là thời điểm lẫn nhau thương tổn đem trước nhìn thấy hình ảnh nhanh chóng biên tập áp s u ú t hắn ràng biên tập ném tới trong đám các lão thiết ẩm tàng nhiệm vụ, hỗ trợ phân tích một chút. có người chơi hiếu kỳ mở ra biên tập sau video. đầu tiên chính là một đoạn ung dung bối cảnh âm nhạc. giao có cảm giác tiết tấu âm thanh n h ư n g bọn họ na sợ hãi chuyển động. khi thấy quen thuộc bi cảnh cáo sau, bọn họ không hẹn mà gặp nuốt nước miếng một cái. cảm giác này gà i nhóc có chút lên nói a. c h ấ n nhỏ bên trong các loài em gái hán tử đều bị yếu nước hiệp dùng chân thực chi nhãn ghi chép xuống tuy rằng chất lượng cao không nhiều có điều thắng ở tràn ngập gì vực phong tình hơn nữa tự nhiên không ô nhiễm rất có một fan tình thú có điều video phát hình quá nửa sau tình huống chuyển tiếp đột ngột đột nhiên xuất hiện xương máu nhường c h ấ n nhỏ cư dân toàn bộ uổng mạng cho dù đánh mô sai cái kia đấm máu một màn vẫn để cho không ít mây người chơi lưu lại không hề tầm thường bóng ma trong lòng. Yếu nhớt hiệp, ta gõ ngươi ngựa. nghe được sao, ta gõ ngươi ngựa. ta hiện tại chỉ muốn tìm tới đo di môn bắt được m á y thời gian sau đó bắn chết rơi mười phút trước ta. bởi vì ta vào lúc ấy lại còn c ó n é m đi ném cảm tả ngươi. đa nốt hủy diệt như thế sinh mệnh tuyệt không phải cái gì xa điêu bảo vệ m ô i trường cớ. mà là bởi vì hắn nhìn thấy ngươi, địa ngục ác ma thấy ngươi đều muốn khóc lóc hô tìm mẹ, thản nhiên tiếp nhận rồi xa điêu bạn bè trên mạng khen ngợi, yếu nhớt hiệp chờ đến bọn họ gần như đi ra sau, lúc này mới hỏi, các vị, làm sao xem, dùng tay mò xem a, ngươi hỏi ta tại sao không cần con mắt, bởi vì ta thi ta ni ơn hợp kim mắt chó vừa nãy đã sáng mù, tốt, nói đoàn hoàng, các ngươi làm sao xem tình huống trước mắt, nhìn thấy y ế u nhớt hiệp đoàn hoàng lên, một phần xa điêu dân mạng cũng đoàn hoàng lên, ta không phải cởi quần áo ra, rất thú vị tình huống, ta vật lấy hoàng sợ làm thức ăn, đồng thời bởi vì hoàng sợ mà lớn mạnh, căn cứ trước chúng ta đối với ta vật định nghĩa. Tà vật hẳn là d u n g hợp bộ phận cái thế giới này quy tắc cùng một thế giới khác quy tắc kết quả, vì lẽ đó nó có song trọng đặc tính. Nếu như ta không đoán sai, cái này Tà vật nên ký túc ở cái kia r i ư ờ n hút máu lãnh chúa trên người, ta chính là cởi quần áo ra. đồng ý, từ cuối cùng biểu hiện lên xem, cái kia r i ư ờ n hút máu lãnh chúa rõ ràng rất lưu ý chính mình lính dân. ta cảm giác hắn cái kia phần lưu ý cũng không phải giả bộ mà là thật sự như vậy ta thực sự là cởi quần áo ra uvk W, W, m ta đồng ý hai vị c á c h nhìn từ cuối cùng biểu hiện lên xem hắn tựa hồ đang tiến hành một c á c h động viên sơ đại chi nhân nghi thức yếu nhớt hiệp có thể xác nhận cái này dược bí c h ấ n nhỏ trong lịch sử tiêu vong thời gian sao ngay ở mấy tháng trước Lúc đó một tên phàm huyết cấp bậc giường hút máu chết bất đắc kỳ tử. Sau đó một tên quý tộc cấp bậc giường hút máu đến nơi này. nhưng một hồi đột nhiên xuất hiện xương máu đem toàn bộ c h ấ n nhỏ thôn phệ. sau khi nơi này liền sản sinh luôn hồi hiện tượng. dừng lại một chút. yếu nhớt hiệp bất mãn nói. các ngươi có thể hay không thay cái nít nêm. danh tự này xem ta áp lực thật lớn. lại để cho ta nghĩ tới trước ở tội ác chi thành sự tình. này không phải chứng minh các ngươi hai đứa cảm tình tốt sao. quên đi thôi. c á i kia hàng gần nhất đều không gọi ta cùng nhau chơi đùa. liền ba lơ đều không gọi. cách màn hình. xa điêu bạn bè trên mạng đều có thể cảm nhận được c á i kia cố vị chua. cởi quần áo ra. ngươi thật đúng là cách nghiệp c h ứ n g nặng nề nam nhân. một ít người chơi đã chuẩn bị đi viết yếu n h ớ t hiệp cởi quần áo ra đồng nhân bản. còn lại bộ sau phân người chơi thì lại tiếp tục hỗ trợ phân tích. mấy tháng trước, kỳ thực cũng chính là chuyện gần nhất. từ hiện tại đã biết tình báo lên xem, cởi quần áo ra đang tìm kiếm sơ đại chi nhân. mà cái này nghi thức cũng là ở phong ấm sơ đại chi nhân. như vậy đúng hay không nói, sơ đại chi nhân phục sinh đã rất gần. mà đám này ruộng hút máu cũng không muốn nhường hắn phục sinh đây muốn ta ta cũng không muốn để cho hắn phục sinh mỗi cái ruộng hút máu thể nội đều có sơ đại chi nhân huyết hắn phục sinh sau khi chuyện thứ nhất chính là giết chết hết thầy ruộng hút máu đoạt lại chính mình huyết do đó để cho mình sức mạnh khôi phục lại thời điểm toàn thịnh này liền như là ra ra ngươi muốn chém ngươi ngươi còn chém có điều như vậy vẫn để cho lão nhân ra tiếp tục ở dưới đất nhảy quảng trường múa đi n g ư ờ i này ví dụ cũng quá hiếu đi trải qua mấy lần thảo luận sau khi yếu nước hiệp rốt cuộc được một phần hoàn chỉnh kế hoạch khắc phục hoàng sợ phương pháp tốt nhất chính là đối mặt hoàng sợ sau đó chiến thắng nó phần kế hoạch này điểm xuất phát là tìm tới nơi này d ư ờ n hút máu lãnh chúa sau đó trợ giúp đối phương khắc phục đối với sơ đại chi nhân hoàng s ợ từ mà đoạn tuyệt tà vật sức mạnh khởi nguồn, bỏ sở nơi này luôn hồi, nhìn thức đêm chế ra kế hoạch, yếu nhớt hiệp cảm giác lần này ẩn dấu phó bàn b ụ n g tiếp đó, chỉ muốn tiến hành kế hoạch bước thứ nhất, tìm tới r i ư ờ hút máu lãnh chúa, cam, bước thứ nhất liền kẹp lại a, yếu nhớt hiệp nhìn chằm chằm thâm hậu kế hoạch, Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dốc hết tâm huyết một buổi tối thành quả thậm chí ngay cả cửa đều đạp không đi ra ngoài. Ai cũng biết hiện tại đồ chơi kia là cái thế thân. có điều r u ộ n hút máu lãnh chúa chân thân giấu ở pháo đài cổ dưới đất dùng huyết chỉ ngâm trong quan tài. không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt không đối ra được. cậu thành như vậy r u ộ n hút máu. yếu nhớt hiệp thật sự lần đầu nhìn thấy. giữa lúc yếu nhớt hiệp suy nghĩ nên làm gì v ẫ n d ù n g thủ đoạn nhỏ bước ra g i ư ờ n hút máu lãnh chúa thời điểm hắn một cái chân thực chi nhãn bỗng nhiên có phát hiện mới cái kia chiếc quan tài động vẫn là trượt nắp làm quan tài cái nắp lướt xuống qua một bên sau g i ư ờ n hút máu lãnh chúa chân thân từ bên trong đi ra hóa thành vô số con rơi bay hướng phía ngoài cũng đi tới c h ấ n nhỏ lối vào nơi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 t r ư ơ n g bốn mươi tám hướng về chén thánh ước nguyện đi. yếu nước hiệp cao mày xem hình ảnh trước mắt. cảm giác tình cảnh này thật sự kéo. ngươi cái ruột hút máu lãnh chúa không có mắt sao. như vậy lớn ba c á c h ly me ngươi nói là t h ủ y tổ. ngươi nói bọn họ là bọt biển bảo bảo ta còn có thể miễn c ư ỡ n g tin tưởng đầu ấp của ngươi không có vấn đề. bọn họ có điều là khoác lên ba c á c h đen áo choàng. từ ven đường chó hoang trong miệng lay sáu viên răng nanh, trên mặt bôi điểm cho bụi liền đến giả mạo r u ộ n hút máu. Halloween vườn trẻ tiểu ban đều so với các ngươi có thành ý. Vấn đề là, ngươi lại còn tin, này phá trò chơi cái gì lô giới, lùi tiền a. Nếu như các ngươi như thế ung dung liền có thể làm được cái này phó bản, vậy ta tối hôm qua là làm cái cái gì. bị đầy bụng nhổ nước bọt r ụ c v ò n g ngột ngạt nổi gân xanh yếu nhớt h i ệ p liều lính nhảy ra ngoài đến tới cửa hướng ba cái thấp kém ly me r i ư ờ hút máu hô điên cuồng tiểu nữ cảnh các ngươi đang làm gì con điên cuồng tiểu nữ cảnh bất mãn nhìn yếu nhớt h i ệ p sau đó đối với một bên r i ư ờ hút máu lãnh chúa nói hàng này ai vậy một cái hành thương treo lên chậm rãi đánh được rồi, đại nhân uy, các ngươi làm gì uy, các ngươi đừng treo ta lên a uy, các ngươi đừng làm cho tiểu r u y ệ t lại đây a đâm cái mông là không đạo đức các ngươi biết chưa được rồi, ta sai rồi điên chơi tỉ, nhường ta hạ xuống điên cuồng tiểu nữ cảnh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu a ta nhớ tới ta theo người này gặp để hắn xuống đi Chạy ra một kiếp yếu nhớt h i ệ p sợ hãi đứng ở điên cuồng tiểu nữ cảnh phía sau. Sau đó thấp giọng hỏi, ngươi, quy quy, lên nói, nha, cắt lên quần yếu nhớt h i ệ p hỏi, điên chơi t ỉ ngươi đây là đang làm cái gì, ngoả l o n g cùng phượng sổ năng lực a, ngươi không biết sao, yếu nhớt h i ệ p lúc này mới nhớ tới cái kia hai tên này nắm giữ có thể nói bất cấp b ậ c năng lực. chính mình tin tưởng lại thêm vào để cho người khác tin tưởng. Cuối cùng tạo thành phản ứng dây chuyền sẽ nhường một cái giả tạo tồn tại biến thành thật sự tồn tại. cho nên nói, các ngươi tối hôm qua liền làm cái này đi. đúng vậy, n g o i long biểu t h ị ngược lại đều cần mượn cái thân phận, không bằng mượn cái khá lớn thân phận tốt, vì lẽ đó chúng ta liền thẳng thắn mượn cái r i ư ờ n hút máu thủy tổ thân phận lại đây. như vậy cũng tốt hơn diễn sao. gan rất béo a thất bại làm sao bây giờ thất bại lại đến chứ ngươi có cân nhắc qua đem đầu ớt quyên đi ra ngoài sao ngược lại cũng chưa dùng q u a yếu nhớt hiệp nhất thời buồn từ tâm đến cởi quần áo ra mắt nạc ta cũng coi như tại sao ngươi người điên cũng như thế cản còn chưa xuất giá đi h ọ c lão công cái kia một bộ ta phi dầu dĩ không vui đi theo điên cuồng tiểu nữ cảnh sau lưng đoàn người rốt cuộc đi vào lãnh chúa phủ. t r ố n ở lãnh chúa trong phủ đọc sách lục phàm cũng nhảy tới đây. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. nhìn nơi này sẽ có cái gì đặc sắc diễn xuất. phụ trách tiếp đón q u ả n g i a vẫn như cũ là bi rốt. nhìn thấy rốt cuộc lộ ra chân thân g i ư ờ hút máu lãnh chúa. hắn khá là kinh ngạc nhìn đám người kia. cảm giác bọn họ so với tưởng tượng còn l ợ i hại hơn. trước hắn đã từng dựa vào không ngừng ám sát thế thân, gây nên r i ư ờ n hút máu lãnh chúa phấn nộ, cuối cùng đạt đến dẫn ra r i ư ờ n hút máu lãnh chúa cái mục đích này. không nghĩ tới, đám này li me lại chỉ là dùng mấy c á c h đơn giản thủ đoạn sẽ làm đến điểm này. điều này làm cho b i r ố t đối với hứng thú của bọn họ càng ngày càng đậm. nói thật, b i r ố t vừa bắt đầu cũng có trong nháy mắt tin tưởng bọn hắn là thủy tổ tới. có điều Hắn đeo chân thực chính mắt có thể nhìn thấu lời nói dối. cảnh này khiến Hắn có thể thấy rất rõ đám này li me thân phận thực sự. bất động thanh sắc vì là đoàn người chuẩn bị lên huyết tửu. Hắn đứng ở một bên, chuẩn bị xem bọn họ chuẩn bị làm sao diễn thôi. mà điên cuồng tiểu nữ cảnh hoàn toàn không có luống cuống. nàng n g h n h ngang nhảy lên chủ tọa, sau đó cho ngòa long liếc mắt ra hiệu. c á c h này trung thực tiểu để liền trực tiếp mở miệng nói rằng sơ đại chi nhân thế nào rồi ngài ngài đều biết mạo muội hỏi một chút ngài là vị nào thủy tổ thủy tổ tức là sơ đại chi nhân sau khi mười hai tên ruột hút máu là do sơ đại chi nhân tự mình sơ ủng sau được ruột hút máu bởi vậy cũng kế thừa nhất là dày đặc sơ đại chi nhân máu tươi có điều phần này sức mạnh đồng thời cũng là nguyền rùa ở sơ đại chi nhân làm phản vì là bán thần, lại từ bán thần làm phản về chúng thần trận doanh sau. c á c h này nhiều lần ngang nhảy tên khốn kiếp kẻ phản bội thành công đắc tội rồi phần lớn tồn tại, kể cả dưới chứng hắn thủy tổ cũng bị tàn sát gần như. hiện có thủy tổ tổng cộng chỉ có ba vị, phần lớn đều ít s a o du với bên ngoài, dựa vào một ít bí thuật bí ẩ n hành tung của chính mình. phương diện này là vì phòng ngừa sơ đại chi nhân kẻ thù nhóm tìm tới sự tồn tại của chính mình. mặt khác cũng vì phòng ngừa sơ đại chi nhân ở trong cơ thể mình phục sinh. có thể nói là thàm tới cực điểm. đối mặt giường hút máu lãnh chúa hỏi thăm. phượng sổ rất nhanh cho một cái đáp án. to rét phỉ uzit đặc liên. theo báo món ăn tên như thế liên tục phun mấy trăm tử đơn sau. t i ư ờ n hút máu lãnh chúa tín phục gật gật đầu. hóa ra là ngài, chẳng trách ngài sẽ lấy tình huống này xuất hiện, ngài lại còn sống sót, yếu n ư ớ t hiệp há h ố t miệng xem tình huống trước mắt, không nhìn được thấp dòng hỏi, ngươi làm sao thông thảo như thế à, chu d ô thiếu niên, thích vác mấy trăm g i ư ờ hút máu tên không phải một cái chuyện rất bình thường sao, đồ chơi này nhiều vô tích à, quá không bình thường, thật sự không có chút nào bình thường à, Ta chú người thời điểm chỉ muốn xa r ù d ơ n g người lão sư này, đoàn hoàng sao, người đoàn hoàng ai đi nhận thức a, nói cũng là, tiếp tục nhiệm vụ đi, được l ờ i từ vương lãng trước đây lượng lớn phiên dịch, ngoa long phượng sổ đối với ruồng hút máu lịch sử đầy đủ hiểu rõ, lúc này ruồng hút máu lãnh chúa rốt cuộc đối với ba người triệt để tín phục, thả xuống đề phòng, dường hút máu lãnh chúa cười khổ một tiếng. rất phiền phức. sơ đại chi nhân chính đang phục sinh. ta có thể cảm nhận được hắn sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh. hiện tại thật sự không phải c h ú n ta dường hút máu tranh đấu lẫn nhau thời điểm. chúng ta phải nghĩ ra một cái phương pháp thích hợp đối mặt với chính mình tổ tiên. cũng đem phong ấm. trực tiếp giết chết hắn không được sao. yếu nước hiệp đúng lúc đóng vai một cái cái gì cũng không biết hành thương. k Hắn ô n g làm được. h rất rào hoạt. Một khi t h ế không đúng liền sẽ lập tức chạy trốn. hơn nữa chúng ta hiện nay có hơn trăm vạn giường hút máu. Mỗi một c á c h đều có khả năng trở thành đối phương phục sinh lọ chứa. Trừ phi lấy phương pháp đặc thù đem bản thể triệt để đánh giết. Thậm chí có thể Hắn đã phục sinh. nhưng giả vờ không có phục sinh dáng vẻ. Một khi Hắn tích tụ có đủ nhiều sức mạnh. như vậy chúng ta đều sẽ trở thành hắn người hy sinh các ngươi không phải hắn đời sau sao đời sau là hoa màu mới đúng chúng ta chỉ là hắn phân ra đi huyết thích hợp thời điểm thu hồi lại bổ sung một hồi sức mạnh mà thôi hắn đối với chúng ta không có bất luận cảm tình gì tàn sát chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng kỳ hoa gia tộc quan hệ yếu nhớt hiệp lắc lắc đầu ta không phủ nhận, t u y ể n hút máu tuy rằng có dài lâu tuổi thọ, có điều c á c h này cũng là chúng ta tất nhiên nguyền rùa, chúng ta bị sáng tạo ra đến duy nhất mục đích, chính là vì sơ đại chi nhân cung cấp phục sinh hậu chiêu thôi, t u y ể n hút máu lãnh chúa cười khổ mà nói ra các t u y ể n hút máu số mệnh, n h ư n g yếu nhớt hiệp cũng có chút thồn thức, tuy rằng có dài lâu tuổi thọ cùng sức mạnh to lớn, có điều mỗi một ngày đều sống lo lắng đề phòng, lại muốn phòng kẻ thù, lại muốn phòng tổ tung, chẳng trách nhìn thấy vườn hút máu đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tật xấu, có điều lập tức, vườn hút máu lãnh chúa lại tỉnh lại lên, nhưng may mắn thay, ta chiếm được một cái thứ rất thú vị, vậy thì là chém thánh, đồ chơi kia không đáng tin à, yếu nhớt hiệp thất thanh hô, e z e n đã nói với ta, tình cờ gặp chém thánh, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. đồ chơi kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng. không, ta đã uống nó bên trong nước, cũng hướng về chém thánh ước nguyện, tuyển hút máu lãnh chúa trên mặt lập lò g r á c ngộ ánh sáng. ta dùng ta quý trọng nhất đồ vật làm để đánh đổi, triệu hoán có thể giải quyết sơ đại chi nhân tồn tại tới đây. ta tin tưởng, hắn nhất định có thể giúp được chúng ta.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 Sắc mặt của ngươi trở nên rất tồi tệ a. Chú ý tới lục phàm sắc mặt biến hóa. Ngoa long lòng tốt hỏi. không có gì. chứng đau. cần giúp ngươi vò vò sao. cút cho ta. được rồi. Ngoa long trên đất hoàn mỹ lăn lên. lục phàm thì lại thở dài một hơi. rõ ràng chén thánh đồ chơi này thật sự tuyệt đối không thể loạn chảm. như vậy kế hoạch của chính mình cũng cần hơi hơi sửa chữa một hồi. chí ít ở chính mình chuẩn bị đánh đổi đầy đủ trước, hắn tuyệt đối sẽ không đi chạm cái kia đồ vật, thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, lục p h ạ m từ nơi sâu xa, có một loại siêu thoát rồi vận mệnh sức mạnh chỉ dẫn hắn đến nơi này, cũng nhưng ờ hắn chứng kiến hình ảnh trước mắt, chén thánh là ngoại lai vật, Lục phàm nghiêm trọng hoài nghi đồ chơi này chính là ngoại tại một c á c h nào đó thế giới sáng tạo ra đến sau dùng để d ă n vặt những thế giới khác, hoặc là bản thân mình đều bị đồ chơi này cho d ă n vặt không còn. Nếu như đem tà vật đình nghĩa mở rộng một ít, như vậy đồ chơi này nên cũng là tà vật một loại, vẫn là đ ỉ n h cấp. trước mặt g i ư ờ hút máu lãnh chúa còn thập phần phấn khởi, hắn kích động vung lên cánh tay. Hoàn toàn không có đã từng tao nhã, có chỉ có nhìn thấy ánh dáng đông thời điểm kích động. Chén thánh là vạn năng. Chén thánh không gì không làm được. Ta đã hướng về ước nguyện. hơn nữa nó đã tiếp nhận rồi nguyện vọng của ta. chỉ cần có thể giết chết sơ đại chi nhân. như vậy cái gì đánh đổi ta đều có thể tiếp thu. bao quát cái c h ấ n nhỏ này. b i r ố t bỗng nhiên thấp dòng hỏi. làm sao có khả năng. ồ ươm hút máu lãnh chúa nở nụ cười. cái trấn nhỏ này theo ta không có bất cứ quan hệ gì. nó, tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. kể cả nụ cười trên mặt đồng thời trầm rãi biến mất hầu như không còn. cuối cùng, hắn bỗng nhiên che mặt, hép sầm lên. trời ạ, ta đã làm gì. không, không, không nên. nó không nên thừa nhận đây là đánh đổi một phần. trên thực tế, nó khả năng đã tiếp nhận rồi. b i rốt tiếp tục thấp giọng nói. nó muốn là người quý trọng nhất đồ vật. người lừa gạt không được người khác. người quý trọng nhất, chính là chỗ này. không thể. ta là giường hút máu. ta là quý tộc cấp bậc. ta làm sao có khả năng đối với một người như vậy loại trấn nhỏ cảm thấy hứng thú. càng không thể đem nơi này coi là ta chỗ chân quý nhất. sao có thể có chuyện đó. b i r ố t thở dài một hơi. đối với các ly me nói. đa tạ, ta cái cuối cùng nghi h o ạ t mở ra. ta không biết chén thánh là cái gì. có điều ta vẫn là có thể đại khái hiểu. nó là một cái cần thanh toán đánh đổi thỏa mãn nguyện vọng tà vật. ngươi không phải ta quản ra. ngươi đến cùng là ai. cái kia không trọng yếu. trọng yếu là ta muốn đem ta biết nói ra. ngươi là c â y giường hút máu lãnh chúa, này không có sai, ngươi là người quý tộc, này cũng không sai, có điều ở trở thành giường hút máu trước, ngươi vẫn là cá nhân loại, đối mặt sắc mặt trắng b ệ t giường hút máu lãnh chúa. b i r ố t tiếp tục nói, ta đã qua điều tra rất lâu, đồng thời thông qua thân phận khác nhau hiểu rõ quá khứ của ngươi. phần lớn t h ư ờ n hút máu ở sơ ủng sau đều sẽ lãng quên quá khứ của chính mình. Quên chính mình thân là nhân loại thời điểm ký ức. có điều ngươi vừa vặn là c á c h ngoại lệ. t h ư ờ n hút máu lãnh chúa còn muốn nói điều gì. có điều bi rút vỗ vỗ bả vai của đối phương. ra hiểu đối phương không nên gấp gáp. ngươi ở đây sinh ra. ở đây lớn lên. ngươi mù mẫu thân còn khỏe mạnh. nhưng ngươi sợ sệt bại lộ ngươi bảo lưu ký ức vì lẽ đó không dám cùng với nàng quen biết nhau chỉ có thể lén lút giúp đỡ đối phương ngươi thanh mai trúc mã đã tiếp đến ngươi di thư có điều nàng cũng không có dựa theo ngươi kiến nhị g tìm người khác còn đang chăm sóc mẹ của ngươi cũng ở trong lòng nhớ nhung ngươi không phải ta không phải ta không có ngươi tình báo tràn ngập các loại mâu thuẫn cùng không hợp với lẽ thường chúng ta biết ngươi yêu tha thiết vùng đất này như vậy liền càng ngày càng không thể lý giải ngươi cuối cùng hành động mãi đến tận ta hiện tại mới rõ ràng làm ra tất cả những thứ này không phải ngươi mà là c h é m thánh ngươi ngươi đây là ý gì ngươi biết tương lai sao ngươi biết cái gì không sai chúng ta chính là biết Mang theo cái này, xem trước mắt chân thực đi, t ư ờ n hút máu lãnh chúa run dày tiếp nhận chân thực chính mắt, sau đó bởi vì hình ảnh trước mắt mà triệt để khiếp sợ, này, đây là ý gì, chuyện gì thế này, chỉ trước mắt cái kia một mảnh phần m ộ hắn tan nát c õ i lòng h ô nghe ta nói, tuy rằng rất khó tiếp thu, có điều các ngươi đã chết, Ta k h ô Nguyên biết ở lại chỗ này là ảo giác vẫn là linh ở là là chỗ Có hồn. này vẫn ảo đ ề các ngươi vẫn lại ở lặp b ả ngày sự tình. Đồng sự thời rất khó từ khó b trong giải thoát đi ra. Này giải đi không phải thật sự, đây chính là thật sự. hơn nữa ngươi đã biết đây là thật sự. Vận mệnh của các ngươi đã không cách nào tránh khỏi. Có điều ngươi còn có một trăm hai mươi tiếng, không lưu tiếc nối đi hành động đi. đây là ta có thể nói cho ngươi phương pháp duy nhất. t ư ờ hút máu lãnh chúa một một nhìn bi rốt. cuối cùng ngơ ngác gật gật đầu. ta rõ ràng. ta đi chuẩn bị một chút. nhìn tường hút máu lãnh chúa lảo đảo rời khỏi nơi này. lục phàm nhảy đến bi rốt bên người. như vậy có thể không. hắn là cái người tốt. bi rốt không đầu không đuôi nói rồi một câu nói như vậy. đúng đấy. chính là đáng thương một điểm vì lẽ đó liền cho hắn một cách tốt kết cuộc đi lục phàm yên lặng nhìn bi r ố t cảm giác người này vẫn có chút đáng yêu ngươi làm sao như vậy nhiệt tình nhìn ta yêu ta sao tuy rằng ta đối với loại chuyện đó cũng có nhất định lòng hiếu kỳ có điều chuyện như vậy ít nhất đến là cùng vật chủng đi yếu nhớt hiệp đánh hắn nặng nề hồi lâu yếu n h ớ c t h i ệ p rốt cuộc tìm được bày ra chính mình thực lực cơ hội, ra sức đánh lên, rời khỏi phòng r i ư ờ n hút máu lãnh chúa lập tức ban bố một loạt mệnh lệnh, hắn s ó c sống lãnh chúa phủ kim khố, mua lại hết thầy hàng xa xì, cũng không thường phân phát cho tất cả mọi người, tuy rằng chuyện này hoàn toàn chính là đổ xuống sông xuống biển, có điều lục phàm biểu thì những này vật tư đối với suối nước nóng chi thành thập phần không đáng kể đưa cũng không sao liền rượu ngon chất lượng thượng thừa kẹo số lượng lớn bao no hoa quả bình thường chỉ có quan hệ thời điểm mới có thể nhìn thấy hồ tiêu thơm lá những vật này tư miễn phí cung cấp đi ra n h ư n g toàn c h ấ n cư dân đều xuất phát từ nội tâm gieo hò lên tính toán tốt thời gian thời hạn năm ngày loại cỡ lớn lễ mừng mở ra, yếu nhớt hiệp không thể không lại khách mời một cái đầu bếp, nói cho những người khác, làm sao dùng ma pháp làm ra sẽ phát sáng ẩm thực, ngoạ long cùng phượng sổ thì lại điều phối mới vạn năng linh dược, hết thầy bệnh nhân trong một đêm khôi phục, dù cho bại liệt ở giường lão nhân cũng có thể xuống đất, hưởng thụ lần này lễ mừng, ở không đo vật tư cung cấp dưới, Toàn bộ trấn nhỏ lập tức rơi vào sung sướng bên trong đại dương. Hết thảy mọi người ở ca ngợi vị này r ư ờ n hút máu lãnh chúa. Ca ngợi hắn đến. m à bị ca ngợi r ư ờ n hút máu lãnh chúa thì lại lặng lẽ đem hai người mời đến hắn lãnh chúa phủ. Tóc trắng xóa lão phủ nhân ở sau khi uống và năng n linh dược sau lập tức khôi phục thị lực. cũng khi nhìn rõ trước mặt r ư ờ n hút máu lãnh chúa bộ mặt thật sau thất thanh khóc sống. Năm mươi. qua ba nhưng phong vẫn dư âm nữ tử thì lại ôm thật chặt ở đối phương một khắc cũng không muốn buông ra sau năm ngày loại cỡ lớn ma pháp đem toàn bộ chấn nhỏ bao phủ còn đang ăn mừng mọi người rồn rập mê man trên đất mang theo nụ cười hạnh phúc chìm vào mộng đẹp mà làm xương máu xuất hiện thời điểm tất cả mọi người không hề thống khổ đang ngủ rời đi chỉ còn lại tòa tiếp theo bị máu tươi bao trùm chấn nhỏ một mình đứng ở c h ấ n nhỏ trên quảng trường duyệt hút máu lãnh chúa hướng về đi xa mọi người nói tả sau đem chính mình treo ở trên thập tự giá dùng truy thủ đâm thủng trái tim của chính mình lấy phương thức này triệt để chung kết chính mình mộng cảnh phá toái đồng thời lại không vang vọng toàn bộ c h ấ n nhỏ trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại tòa tiếp theo ngôi mộ cùng với ở trên quảng trường bị gió làm duyệt hút máu lãnh chúa thi thể Bizốt cùng những người khác đi trở về, đứng ở g i ư ờ hút máu lãnh chúa thi thể một bên. Bizốt đột nhiên hỏi, thường thường không có gì là tiên sinh. ngươi cảm thấy trước này bảy ngày đối với bọn họ mà nói là thật sự, vẫn là dối trá, đối với chúng ta mà nói là thật sự, vẫn là dối trá đây. Ta cảm thấy ngươi thấy cái này nên rõ ràng. theo lục phàm chỉ về địa phương, Bizốt nở nô cười. Ở g i ư ờ hút máu lãnh chúa trên cánh tay, đối phương ở trước khi chết viết xuống một hàng chữ cuối cùng. cảm ơn ngươi, ta quản ra. cảm tả ngươi, các bằng hữu của ta. đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai, chương năm mươi lục phàm ánh mắt sắc bén lên. không nghĩ tới lần này nhanh như vậy liền kết thúc. trợ giúp của các ngươi thật sự quá lớn, dựa theo trước thỏa thuận nội dung. tìm tới tà vật cho điểm, các ngươi muốn cái nào. b i r ố t cầm chiến lời phẩm hỏi. c h ấ n nhỏ phá toái sau. từ ảo cảnh bên trong đàn sinh ra tà vật tổng cộng có hai cái. một cái là khô quát không biết tên động vật chân trước. một cái khác là gửi ở to bằng bàn tay bình thủy tinh bên trong một con sống con nhện. lục phàm đối với tà vật cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. dù sao đến hắn t ầ n g thứ này. cùng với tìm kiếm ngoại t à i sức mạnh, không bằng cố gắng sắp xếp một hồi tự thân năng lực, huống hồ hắn hiện tại thân thể cũng không có cái gì tăng lên giá trị, điên cuồng tiểu nữ cảnh, ngoại long cùng phượng sổ cũng đối với c á c h này hai thứ hứng thú không lớn, vì lẽ đó cuối cùng liền đem quyền lựa chọn giao cho yếu nhớt hiệp, yếu nhớt hiệp nhìn này hai thứ, hoàn toàn không biết nên chọn c á c h nào, bởi vì tà vật mang lên ngoại giới pháp tắc vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào dùng giám định thuật tiến hành giám định hết t h ầ y đều chỉ có thể dựa vào vận khí cùng trực giác chân trước vẫn là con nhện đây thật không tốt t u y ể n à tính k i m ngựa bạc ngựa điểm thước ngựa tốt ta cùng bà ngoại cùng đi hái hoa chính là ngươi chân trước cầm lấy chân trước yếu nhớt hiệp còn không cao hứng mấy giây liền nhìn thấy cái này chân trước không hiểu ra sao theo gió lung lay chết ngơ ngác nâng một đống c h o bụi yếu nhớ thiệp một lúc sau mới hỏi cái gì nguyện rủa hình tà vật a b rốt đ â m chiêu đó là cái gì chúng ta đối với tà vật nghiên cứu còn không nhiều chỉ biết có đại khái mấy cái phân loại ta chân thực chính mắt chính là p h ụ trợ hình tà vật có điều cái này chân trước hẳn là nguyền r ù a hình tà vật nghe tới cảm giác không tốt lắm dáng vẻ coi như thế đi nguyền r ù a hình tà vật thường thường sẽ mang theo hết sức đặc thù tính chất hơn nữa một khi tiếp xúc sau liền không cách nào giải trừ không thể nào n à y chó trò chơi còn có thể như thế chơi sơ ý một chút chính là xóa nít tiết tấu a hơn nữa tại sao ngươi tiếp xúc không có chuyện gì khả năng ta không có đạt đến cái này tà vật tiêu chuẩn đi. Bizốt hoòng cười nói, ngẫm lại xem, ngươi theo ta không giống nhau địa phương có c á c h nào, quá nhiều, đầu tiên vật chủng liền không giống nhau a, không được, ta đến cho mình thi pháp yên t ĩ n h một chút, mặc dù là cái cao ma thế giới, có điều nhân giới ma pháp vẫn còn khá là lạc hậu trình độ, không giống địa ngục át ma, thịt nướng thời điểm không thể tay không xoa cái hỏa cầu liền sẽ bị cho rằng nhị đẳng tàn phế. Yếu nhớt hiệp cho mình sử dụng là cấp ba ma pháp bình tĩnh. tuy rằng không thể như đại địa chi thần tế ti tốt như vậy dùng. có điều nhường một người bình tĩnh một điểm vẫn là thừa sức. bình thường yếu nhớt hiệp bị người bắt n ạ t bị người không nhìn. video bị kiếm lời sau khi. hắn cũng có đến trò chơi bên trong để cho mình bình tĩnh một hồi. Do đó càng tốt hơn đối mặt sau đó sinh hoạt. nhưng lần này, hắn ma pháp đồng tính có chút quá lớn. c h ó i mắt bạc h quang từ trên người hắn phóng ra. Nồng nặc ánh sáng trong nháy mắt đem tại chỗ tất cả mọi người tầm nhìn đều nhuộm thành màu trắng. Nửa ngày mới chậm rãi biến mất. Chờ đến bạc h quang sau khi biến mất. điên cuồng tiểu nữ c ả n h chảy nước mắt nhảy lên. đem yếu nhớt hiệp va lan đi trên đất. ngươi làm mỹ đây, bị va lăn đi yếu nhớt hiệp trên đất l ậ t mười mấy té ngã, sau khi mới chầm chầm lăn tới, nghiêm sau, trên mặt của hắn không đau khổ không vui, lập lòe cao tăng đốn ngộ sau ánh sáng trí tuệ, sống có gì vui, chết có gì sợ, ta ngộ, yếu nhớt hiệp, ngươi làm sao, ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái, không nên gọi ta yếu nhớt hiệp, gọi ta yếu nhớt thiền sư tốt. ngươi xác định ngươi muốn làm như thế kỳ hoa pháp hiểu, tên có điều là vật ngoại thân, ta cũng chỉ muốn tùy tiện đặt tên thôi, vậy sau này gọi ngươi cầu đàn có thể không, không sao, không sao, t h í chủ vui vẻ liền có thể, nhìn rõ ràng bình tĩnh quá mức yếu nhớt hiệp, lục phàm gật gật đầu, hóa ra là hiệu quả này, b i r ố t cũng tán thành nói, chẳng trách ta không có cách nào phát động, hóa ra là nhằm vào ma pháp sư tà vật, cái này tà vật xem ra có thể rất lớn độ tăng cường thi pháp hiệu quả, có điều tình huống cụ thể còn cần tiến một bước thử nghiệm, tăng cường thi pháp hiệu quả xem ra là một chuyện tốt, có điều trên thực tế cũng không phải như vậy, dù sao không phải mỗi một c á c h ma pháp sư cũng giống như lục phàm như vậy, tôn trọng lửa đạn tức là chính nghĩa. ở trong mắt bọn họ, ma pháp là một cái thập phần tinh vi xảo diệu tác phẩm nghệ thuật. mỗi một cái ma pháp đều cần vừa đúng sản sinh nên có uy lực, do đó đạt đến mục đích cuối cùng. ma vượt mức thi pháp hiệu quả sẽ quấy dày cái này tác phẩm nghệ thuật cuối cùng thành hình. nhưng tất cả hướng về bất khả khống phương hướng phát triển, có điều lục phàm suy nghĩ một chút. thật sống cũng không có vấn đề gì. ngược lại yếu nhớt hiệp bình thường cũng rất vô dụng. cho hắn cái mới b ú t có lẽ còn có thể có chút dùng. hơn nữa những ma pháp sư khác bị lên lời nguyện này có lẽ sẽ rất mất mát. có điều hắn nhưng là cái kia yếu nhớt hiệp. không chừng sau khi liền bắt đầu biểu diễn làm sao dùng khí thể bành chứng thuật nhường cổ long trước mặt mọi người nở hoa rồi. rất tốt. xác định không vấn đề lớn lao gì sau. đoàn người quyết định hướng về cái kế tiếp chỗ cần đến đi tới, bảo vật t h ở săn nhưng là vô linh lính tiểu linh thông, có bọn họ trợ giúp sưu tập tin tức, hết thảy đều sẽ trở nên trở nên đơn giản, ở bi rút thổi tiếng huyết sáo sau. Hắn hợp tác, răng xít liền tư thế xe ngựa bay chạy tới, cũng đem xe ngựa đứng ở mọi người bên người, mà đ t lính ngộ cao tăng hình thái hếu nhớt hiệp liếc nhìn răng xít, liền thấp giọng nói, t h í chủ, sinh tử chính là thiên địa đại đạo, t h í chủ gây nên đã quấy dày thiên địa luôn hồi, kính xin t h í chủ cẩn thận, hắn đang nói cái gì, điên cuồng tiểu nữ cảnh cố n é m đánh yếu nhớt hiệp một trận nỗi khích đồng hỏi, không đánh không phải là bởi vì lương tâm phát hiện, mà là cảm giác hiện tại yếu nhớt hiệp đánh lên không thể có kình, chính là nói, ngươi c á c h tử linh pháp sư đừng luôn chơi đùa những thi thể này, theo người sống vui đùa một chút là được. Lục phàm nhắc nhở, ta không phải tử linh pháp sư a. Răng xíp không hiểu ra sao nói. ngươi sau đó chính là, nói chung, đi, lên xe ngựa. Lục phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. đối với chen ở bốn c á c h l y me trung gian bi r ố t nói, không mang tới m ỗ i m ỗ i ngươi sao. ngày đó quả nhiên là các ngươi, răng x í p ngươi bán tin tức của ta, nhân ra cho tiền, phu xe răng x í p âm thanh từ phía trước truyền tới, tiền công như vậy ít, không làm điểm bổng lục được sao, nói rất có đạo lý, lần sau nhớ tới chia cho ta phân nửa, muội muội ta không cần lo lắng, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, nàng nhất định có thể tìm tới ta vị trí, sau đó ở chỗ không xa đáp cái nhà kho nhỏ đi ra nói chung các ngươi không cần lo lắng nàng được rồi ngươi cảm thấy yếu nhớt hiệp trạng thái như thế này bao lâu có thể khôi phục xem bản thân hắn sự tình thanh minh trước chúng ta cần phải đi bảo vật t h ợ săn tổng bộ như thế nơi đó có chuyên gia phân tích cái này tà vật làm sao cùng đi nhìn cũng tốt ngày thứ hai đoàn người liền đến đến bảo vật t h ợ săn tổng bộ bảo tàng thành tòa thành thị này hoàn toàn là do bảo vật t h ợ săn hiệp hội sang dựng lên có thể ở tất đất tất vàng do l i n độc lập cũng sáng tạo như vậy khổng lồ thành thị bảo vật t h ợ săn hiệp hội năng lượng cũng không có lục phàm tưởng tượng đơn giản như vậy đây là một tòa đơn sơ thành thị cũng là một tòa tươi tốt thành thị mỗi một cái bảo vật thợ săn đều sẽ ở chỗ này thu được tin tức, giám định bảo vật, sau đó hướng về mới bảo vật vị trí xuất phát. ở trước khi vào thành, bi r ố t cố ý sẵn lục phàm năm người, cần phải m ô p h ỏ n g trạng thái, tuyệt đối không nên lấy vốn là khuôn mặt đi vào. vì sao, lục phàm nghi ngờ hỏi, ngươi xem cái này liền biết rồi, tiếp nhận đối phương đưa tới lệnh truy nã, Lục phàm vừa liếc mắt liền thấy do gian giáo hội báo vật lớn nhất màu trắng ma thạc h treo giải thưởng một mặt sau treo linh nhường lục phàm có cố muốn đem chính mình thu gom lấy ra đổi thành màu đen ma thạc h kích động cái thứ nhất cũng đừng nghĩ đến cái kia màu trắng ma thạc hiện h tại bị la lâm mang đi có điều muốn từ la lâm trong tay cướp đồ vật mấy cái mệnh cũng không đủ không có chuyện gì hắn lập tức liền muốn mất mạng Gấp đôi vui sướng, gấp đôi hưởng thụ, ngấm lại liền mang cảm giác, bi r ố t quái lạ liếc nhìn lục phàm, sau đó ra hiệu lục phàm lật sang đây xem thường quy treo giải thưởng, suối nước nóng chi thành li me, tùy ý một c á c h có thể hối đoái ba ngàn ma thạch, nhìn thấy này đều trong nháy mắt, lục phàm ánh mắt sắc bén lên, đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai. Chương năm mươi một nhường chúng ta làm một phiếu lớn. các ngươi đều là từ suối nước nóng chi thành đến. bởi vì các ngươi có thể nói chuyện, có thể hành động, hơn nữa có rất nhiều năng lực đặc biệt. vì lẽ đó các ngươi bị coi như chân thú. mấy người muốn mang bọn ngươi đi sân đấu kiếm tiền. cũng có một chút n g ư ờ i nghĩ bắt các ngươi làm thí nghiệm. xem là sủng vật cũng có. bi rút gõ cái kia treo giải thưởng nói. Thằng thắng nói, lúc trước ta cũng có nghĩ đem bọn ngươi mang đi sau đó đổi thành tiền thưởng, vậy ngươi có khách nguyên sao, nhiều bán một ít bọn họ ăn dưới sao, nhìn nóng lòng muốn thử lục phàm, bi r ố t rất muốn biết cái tên này đến cùng đem đồng bạn xem là cái gì, có thể dùng đến làm làm mậu dịch thương phẩm sao, xin nhờ làm cái người đi, không đúng, ngươi vốn là không phải người, Ta có khách nguyên. nghĩ nguyên. Ngươi bán trắng a sao? có Chỉ cần cái Có cái. thể thành tự thật tốt một t hệ. đánh hành. như Không điểm giúp ngươi ngàn liên điều bán vậy sự không bán cũng coi như là cho mấy người tìm điểm chuyện lục phàm lập tức mở ra hệ thống thông cáo cho hết thảy người chơi mở một cái phát thanh hệ thống thông cáo chúc mừng người chơi thường thường không có gì l ạ phát động loại cỡ lớn ẩ n tàng nhiệm vụ ở bảo tàng thành p h ố cận người chơi có thể tìm được thường thường không có gì l ạ cũng liên hệ đối phương tiến hành nên nhiệm vụ nên nhiệm vụ có thể lặp lại hoàn thành nhiệm vụ nội dung tùy cơ hoàn thành một lần có thể thu được ba trăm vinh dự khen thưởng nghe xong này điều phát thanh ngoa long cùng phượng sổ lập tức nghi hoặc nhìn một bên lục phàm bình ca ngươi làm sao quyết định c á c h này ẩm tàng nhiệm vụ, soái, quá có sức thuyết phục, phiền phức cho chúng ta tới một cái, đem gửi chính mình phục sinh bồn nhẫn chứa đồ giao cho lục phàm. ngọa long cùng phượng sồ rất vui vẻ theo bi rốt rời khỏi nơi này, chờ đến bi rốt sau khi trở lại, hắn đem đánh thành sau ma thạc giao cho lục phàm, mê man hỏi, ngươi bán bọn họ, bọn họ còn giúp ngươi đếm tiền, các ngươi đến cùng là một nhân vật ra sao không cần để ý những chi tiết này nắm tiền là được ngươi lương tâm sẽ không đau sao bọn họ hú ta thời điểm cũng không có đau qua bi rốt cảm giác đám này l y me quan hệ thật sự quá phức tạp lấy ra phục sinh bồn lục phàm l ặ n g lặng đợi một lúc liền nhìn thấy ngọa long cùng phượng s ổ từ bên trong nhảy ra ngoài quá kích thích hai cách l y me hưng phấn hộ chúng ta bị làm một đống thí nghiệm, chém mười mấy cái ma vật đầu, cuối cùng mới chết, quá tốt chơi, chúng ta còn muốn chơi, bi rốt cảm giác mình tam quan triệt để nát tan, không bao lâu, khoảng cách bảo tàng thành gió dệt gần mấy tổ người chơi cũng đi tới nơi này, tiếp nhiệm vụ sau bị mang đi, đi làm không giống nhiệm vụ đi, thỉnh thoảng còn sẽ có người ở trong đám chia sẻ kinh nghiệm của chính mình, Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Ta lại thành thiếu nữ x i n h đẹp sùng vật. Quá tuyệt. c á c h Ta bị đưa đến sân đấu. ăn mười mấy con ma vật mới bị làm bảo. Hiếm thấy chính thức ra lương tâm hoạt động. không cần cho tiền là có thể soạt quái. Ta bị đưa cho ma pháp sư. hiện tại đang ở nghiên cứu ma pháp bên trong. miễn phí bồi dưỡng ma pháp. thật sự quá tuyệt. vì càng tốt hơn phục menh vụ bi an người chơi khác yêu. Lục phàm thậm chí ở bảo tàng thành tổ một cái gian phòng nhỏ. thuê người làm nhân viên. cũng đem đối phương ký hiểu vì là ẩm tàng nhiệm vụ nơi bê cơ. chỉ cần có người chơi trước đến hoàn thành nhiệm vụ. như vậy c á c h này nhân viên liền sẽ đem c á c h này người chơi mang đi bán đi. đổi thành ma thạch lại giao cho lục phàm. này cố dậy sóng kéo dài dòng giã bốn ngày. Mãi đến tận toàn bộ thị trường bão hòa mới c h ậ m rãi kết thúc, vì có thể rất nhanh đi tới nơi này, các người chơi thậm chí tự phát xây dựng một con đường, đem suối nước nóng chi thành cùng bảo tàng thành liên thông đến đồng thời, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản đường xi măng, có điều ở cái thế giới này, loại này con đường đã có thể coi như tuyến đường chính sử dụng. mà con đường thành lập nhường thương nhân hiệp hội các thương nhân có thể điều khiển xe ngựa đem hàng hóa vận chuyển về nơi này vì là tư bản chủ nghĩa mở rộng t r ư ơ n g tăng thêm một phần sức mạnh toàn bộ quá trình mọi người đều rất vui vẻ đặc biệt là lục phàm sớm biết bán người chơi như thế thoải mái chính mình liền nên sớm điểm bán bọn họ trước bọn họ đắc tội chính mình sự tình cứ định như vậy đi ở trong phòng đếm lấy chính mình tiểu ma thạch, lục phàm cảm giác mình ma sinh đã đạt đến đỉnh phong. có điều nhiều tiền chuyện phiền toái cũng nhiều. lượng lớn bán ra l y me sự tỉnh gây nên h ấ u tâm nhân chú ý. làm chủ sử sau màn lục phàm cũng bị điều tra vô cùng rõ ràng. bọn họ vừa mắng này con l y me đây tiện vô liêm sỉ. ngay cả mình đồng bào đều không buông pha. một bên khác cũng ở đỏ mắt này con li me tích lũy dưới lượng lớn ma thạch dù sao bảo vật thợ săn bên trong có một loại là tài phú thợ săn bọn họ là tài phú chi thần tín đồ là thương nhân giặc cướp kẻ lừa dối t ù tập thể vì tài phú bọn họ thậm chí ngay cả cha mẹ chính mình đều có thể bán đi thủ đoạn so với lục phàm càng thêm đê tiện nhân vì là sự tồn tại của bọn họ bảo tàng trong thành làm việc nhất định phải đặc biệt cẩn thận. cũng không ai biết đánh với ngươi bắt chuyện đúng hay không một cái nhìn chằm chằm ngươi túi tiền ra hỏa. bình ca, đột nhiên vọt vào gian phòng n g o a long đánh gãy thường thường không có gì là giải trí hoạt động. bên ngoài có mấy người muốn gặp các ngươi. bọn họ nói bọn họ có mấy cái không sai đầu tư hạng mục. là cái gì, chính là giao tiền nhập hội, mua bọn họ sản phẩm. sau đó lại đem sản phẩm bán cho nhà dưới như vậy có thể thu được lượng lớn lợi nhuận ta cảm thấy rất đáng tin a này không phải là chuyện đ ó sao không gặp còn có nói cho thương hội hội trưởng suối nước nóng chi thành không thể xuất hiện chuyện như vậy nhìn thấy một lần treo một lần đèn đường được rồi cái kia cửa ở ngoài mấy cái muốn treo sao tùy tiện rồi rõ ràng đưa đi n g o a long, lục phàm đang chuẩn bị từ đầu đếm một lần, lại có người đi vào, bi rốt nhìn khắp phòng ma thạch, nhíu nhíu mày, hàng này đến cùng bán bao nhiêu đồng bào, lúc trước lựa chọn cái tên này hợp tác đúng hay không cái sai lầm a, có điều hắn lần này cũng kiếm lời không ít, hơn nữa hắn cũng phát hiện mấy cái l y me bị nhiều lần bán rất nhiều lần, xem ra những này li me cũng có chính mình đi lừa gạt phương pháp bảo tàng thành giới hạn chính là không thể ở trong thành giết người hoặc giết á c ma trừ phi đối phương đồng thủ trước bị lừa cũng chỉ có thể trách chính mình đần không trách được người khác huống hồ những này li me cũng không tính lừa người vì lẽ đó hắn đúng là không có quá lớn bất mãn chỉ là vấy tay bên trong tờ đơn nói có một việc quên thông báo ngươi ngươi nộp thuế sao ta một c á c h làm màu xám chuyện làm ăn muốn giao cái gì thuế ngươi làm thích khách đều muốn nộp thuế huống chi chuyện như vậy lục phàm chỉ có thể bất mãn tiếp nhận bi rút tờ đơn nhìn thấy mặt trên mức thuế sau giật này cả mình tám mươi phần trăm thuế đối phương là ở cướp đoạt sao ta cũng cảm thấy đối phương là ở cướp đoạt có điều đây là nơi này phó hội trưởng ý tứ xem ra ngươi không có đem nơi này trên dưới chuẩn bị rõ ràng a không giao nhau có hậu quả gì không bị truy nã bị đuổi ra bảo tàng thành sau đó bị treo lên treo giải thưởng bảng đánh giết ngươi sẽ được một nửa thù lao lục phàm cảm giác rất khó chịu chính mình một cách đường đường chính chính đại ma vương hiện tại lại bị người hợp pháp cướp đoạt chuyện như vậy quả thực không thể nhẫn nhịn có phương pháp gì có thể lẩn tránh chuyện như vậy sao có à thay thế được cái kia phó hội trưởng địa vị ngươi là có thể miễn thuế b i rốt chỉ là thuận miệng nói nhưng có mấy người rõ ràng quả thật nhìn b i rốt một chút lục phàm hỏi như vậy thay thế được hội trưởng đây b i rốt kinh ngạc nhìn lục phàm từ áng mắt của đối phương bên trong hắn nhìn thấy một luồng hỏa d i ễ m đang thiêu đốt vì ma thạch, ngươi đến mức đó sao vì ma thạch, cái gì không thể làm, lâu dài nhìn lục phàm, b i rốt rốt cuộc cười, được rồi, vậy chúng ta đồng thời đến làm một phiếu đi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là Limea hai mươi hai, chương năm mươi hai Satani an kế hoạch. b i r ố t vẫn có một cái mơ ước, vậy thì là triệt để thay đổi bảo vật t h ợ săn hiệp hội, nhưng cái này hiệp hội chân chính hướng đi q u ỹ đạo, dưới cái nhìn của hắn, bảo vật t h ợ săn hiệp hội chính đang từng bước hướng đi xa đỏa. Phó hội trưởng nhóm tùy ý lập ra pháp lệnh sưu cao thế nặng, hội trưởng thì lại ít giao du với bên ngoài, không làm sao hỏi đến hiệp hội sự tình. tình báo xử lý đã lạc hậu. mới vào hành mới người không thể được hữu hiệu trợ giúp. dù sao toàn bộ hiệp hội đã biến thành lợi ích hướng phát triển. hiệp trợ người mới loại này không có lợi ích sự tình hầu như không có người sẽ đi trợ giúp. lúc trước gia nhập bảo vật thợ săn. cũng là bởi vì bọn họ lúc trước ở Jolin cắm dễ thời điểm gian khổ phấn đấu cảm động bi rốt. có điều cho đến ngày nay. Lúc trước hy sinh đã bị người quên mất, bảo vật thợ săn hiệp hội chính đang từng bước xa đ o ạ n cuối cùng sẽ theo đám kia các r u ộ n hút máu không khác nhau gì cả. Bởi vậy, nó cần thay đổi. mà đối với lục phàm mà nói, thông qua cùng hòa thủ đoạn thu được nơi này là lựa chọn tốt nhất, nhưng lượng lớn bảo vật các thợ săn quy phục có thể để cho bọn họ càng tốt hơn cung cấp tà vật tin tức cùng c á c h khác tình báo. Do đó giải quyết sườn hút máu biến hóa thành ma vật xào huyệt vấn đề. Sau khi, còn có thể thông qua cái này khổng lồ tin tức mạng lưới tìm tới sơ đại chi nhân tin tức tương quan. Cuối cùng hiệp t r ợ cởi quần áo ra hoàn thành mục tiêu của chính mình. Mặc kể từ góc độ nào xem, chuyện này đều vô cùng tất yếu. Hai cái kẻ giã tâm vào đúng lúc này đạt thành nhận thức chung. b i rốt trực tiếp tìm ra một quyển sách. quyển sách này ghi chép bảo vật thợ săn hiệp hội tất cả quy tắc. rất mong. nhưng mỗi một quy tắc đều vô cùng trọng yếu. bảo vật thợ săn hiệp hội do một tên hội trưởng cùng ba tên phó hội trưởng tạo thành. mỗi cái phó hội trưởng phụ trách một cái thành t h ị sự vật. mà hội trưởng lại có phó hội trưởng quyền bãi miễn. trước ý nghĩ của ta là trực tiếp sưu tập phó hội trưởng chứng cứ phạm tội. sau đó đưa ra cho hội trưởng bắt đầu dùng bãi miễn trình tự. có điều bây giờ nhìn lại ngươi biện pháp càng tốt hơn. đối với ở toàn bộ quy trình, b i r ố t đã đã sớm chuẩn bị. hiện đang giải thích lên vô cùng ung dung. ở tình huống bình thường, hội trưởng xuống đài hoạt tử vong sau khi, để cho một tên phó hội trưởng tùy cơ thay thế hội trưởng. vì lẽ đó vừa bắt đầu ý nghĩ của ta là trở thành phó hội trưởng. sau đó lại bức bách hội trưởng xuống đài nhưng nếu như ngươi đồng ý hiệp trợ ta chúng ta có thể đi một con đường khác đánh gáy một hồi lục phàm hỏi nếu như hội trưởng không dưới đài ngươi sẽ làm thế nào thế nào cũng phải có người chảy máu không phải sao rõ ràng tiếp tục thay thế được hội trưởng còn có thể đi một con đường khác vậy thì là do ship hạng thứ năm năm vị bảo vật thợ săn liên hợp khởi xướng xin yêu cầu bãi miễn hội trưởng này quy tắc hầu như không cách nào đạt thành bởi vì vị trí thứ năm bảo vật thợ săn đều là mỗi cái phó hội trưởng người bọn họ sẽ vận dụng quyền lực cùng tiền tài trèn ư p tới gần bọn họ người do đó dùng khiến cái mục tiêu này hầu như không cách nào hoàn thành uvkwm hiểu rõ còn có cái khác yêu cầu sao, có, nhất định phải là nhân loại. bảo vật thợ săn hiệp hội như thế nào đi nữa nói cũng là một cái nhân loại tổ chức. bọn họ từ trên căn bản bài xích ác m a gia nhập. vì lẽ đó điểm ấy không cách nào thay đổi. b road, ngươi x ế p hạng là bao nhiêu. sáu, n à y đã là cực hạn. uvg W. m ta rõ ràng, nhân thủ ta nhắc tới cung. chỉ cần bốn cái người liền đủ như vậy làm sao tăng lên ship hạng tìm kiếm bảo vật sau đó lên giao bảo vật là được căn cứ bảo vật giá trị không giống có thể thu được không giống tích phân tích phân chính là ship hạng căn cứ rõ ràng vậy chúng ta bắt đầu đi không tới nửa ngày thời gian lục p h ạ m tìm người liền đến đến vô l i n nhìn trước mặt bốn người Bizốt t ừ đáy lòng than thở lên. Trời ạ. Mỗi người đều cảm giác rất đáng gờm. ngươi là làm sao tìm được đến bọn họ. Ta chỉ gọi một cái. cái khác đều là mang vào. lục phàm khó xử che đầu. Satanian. ngươi nợ ta một cái giải thích. không có gì hay giải thích. đây là tối ưu bố trí. Satanian gãi tóc nói. không sai. Ta cũng cảm thấy loại này sắp xếp rất thích cũng cảm này hợp. loại sắp xếp Emzo cười đem lục phàm ôm lấy đến nhẹ nhàng cỏ lục phàm đầu emzo ở lục phàm mặt một bên thổi một cái khí không nghĩ tới ngươi bộ dáng này cũng thật đáng yêu sao không nên hồ nháo vậy cần ta quyết tâm sao cái kia cũng không muốn đối với emzo lục phàm cảm tình rất phức tạp đối phương có một luồng rất c h ó i mắt mì lực mặc dù là ma vương lục phàm cũng sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn có điều lục phàm theo thần thượng thần quan hệ cũng rất phức tạp đối phương nên rất thích ở nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện quan hệ mật thiết khác phái cùng sử dụng một ít thủ đoạn để cho mình đau đến không muốn sống hắn lẽ ra nên không chút do dự tránh thoát khỏi có điều hiện tại thân thể thực sự quá mức gầy yếu chỉ có thể mặc cho bằng em dô đem chính mình ôm vào trong ngực b i r ố t nghiêm túc nhìn chằm chằm enzo. Bỗng nhiên t ỉ n h ngộ. Ngày hẳn là ma vương đoàn kỵ sĩ lãnh tổ đi. Tại sao ngài sẽ ở chỗ này. Ngỉ ngơi. Hơn nữa không muốn tuyên truyền. hiện tại ta cần phải khiêm tốn một điểm tốt. Ta đi hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Bổ sung một điểm điểm ma nguyên tố. Sau đó lại đến các loại satanian làm chút gì. Lục phàm giấy rùa hô, đừng đùa hỏng là được, ngươi chờ ta, đưa đi em d ô cùng lục phàm, bi rốt cảm giác cái này thường thường không có gì l ạ càng ngày càng không tầm thường, nhìn hai người khác, hắn lễ phép hỏi, hai vị là, g ran, cơn gió mạnh thành thành chủ, cao to tóc đỏ nữ tính kiêu ngạo nói, đồng thời ôm lấy nàng một bên thanh niên, đây là ta trưởng phu, kiếm khách kiếm khách hừ lạnh một tiếng có điều không có phủ nhận nhìn cao thấp kém rõ ràng hai người bi rốt bỗng nhiên có chút đồng tình kiếm khách nhưng hắn lại nghĩ tới điều gì nhìn c h ầ m c h ầ m gờ san hỏi ta nhớ tới cơn gió mạnh thành thành chủ hẳn là nam a biến tính bi rốt càng thêm đồng tình kiếm khách đem cái đề tài này rời đi b i r ố t giải thích một hồi tình huống bây giờ. Sau đó lấy ra kế hoạch của chính mình sách. thời gian cấp bách. vì lẽ đó chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. hiện nay nhiệm vụ của chúng ta là mau chóng đem chúng ta x ế p hạng tăng lên tới trước năm. vì lẽ đó ta cảm giác chúng ta có thể một mình tuyên bố ủy thác. đem tích phân cướp đến tay. trung gian có thể sẽ cần đại lượng tài chính. có điều thường thường không có gì l ạ lại một ít tích chữ. ta cảm thấy có thể làm được, không thích hợp, ngươi không biết tên nào, nhưng hắn dùng tiền dễ dàng, hoa ma thạch thì có điểm khó khăn, hơn nữa quy mô lớn di động rất dễ dàng bị phó hội trưởng nhóm cảm thấy được di động, vì lẽ đó ta có cái biện pháp tốt hơn, cái biện pháp này cũng là dùng tiền tài đổi lấy tích phân, có điều tiêu tốn không phải rất lớn, hơn nữa l ợ i d ụ n g được thời gian sẽ rất nhanh, nghe x o n g sa ta ni an giải thích, bi rốt tự nhiên hiểu ra, phương pháp thật tốt, nhưng hắn cũng có chính mình nghi vấn, ngươi xác định những kia l y me có thể quyết định sao, tin tưởng ta, không có so với bọn họ càng thích hợp, được rồi, vậy bây giờ liền bắt đầu một lần nữa bổ sung kế hoạch, sau đó thì hành đi, cùng ngày, Satani An liền lấy Ma vương đoàn Kiến sĩ phó thủ lĩnh thân phận bái phòng bảo tàng thành p h ó hội trưởng. tuy rằng bọn họ trao đổi nội dung bảo mật. có điều càng là bảo mật nội dung. lưu truyền tới độ khả thi lại càng lớn. không tới thời gian một ngày. hết thầy bảo vật thợ săn đều biết một cái tin tức. Ma vương đoàn Kiến sĩ ở lượng lớn thu mua tà vật. bọn họ mở ra bốn lần giá tiền. Đem hết t h ả y tà vật thu mua hết sạch, trực tiếp đem tồn kho tà vật bán đ ứ t bởi vì hiện nay tà vật cũng không phải rất nhiều, giá cả cũng không tính quá đắt giá, vì lẽ đó này một bút chi ra cũng không hề lớn, nhưng bởi vậy sản sinh phản ứng dây chuyền, nhưng là khủng bố, cùng tà vật tin tức tương quan biến chạm tay có thể b ỏ n g vì theo đuổi càng cao hơn lợi nhuận, bảo tàng thành p h ó hội trưởng bắt đầu tăng lên tà vật tích phân, cũng làm cho lượng lớn bảo vật thợ săn bắt đầu tìm kiếm ruột bí c h ấ n nhỏ, để cầu thu được trong đó tà vật. Ở tà vật đối ớt tích phân đến tới trình độ nhất định thời điểm, satani an rõ ràng, nên ra tay. đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai, chương năm mươi ba hiệu suất cao thu được tà vật phương pháp, tà vật đổi vinh dự hoạt động, gần nhất này hoạt động đổi tính con hoạt động cái này tiếp theo cái kia đi tới đến v ô liên kiếm chuyện đi then chốt tin tức yếu nước thiệp đã tổng kết ra ngay ở trong đám sau khi xem xong lại động để tránh khỏi phạm sai lầm cái kia hàng lúc nào có loại này đầu ấp sẽ không bị người đỉnh số đi không biết có điều mấy ngày nay hắn vẫn ở đọc kinh phật nghe nói hấp dẫn không ít đại sư quan sát, hiện tại phòng trực tiếp hòa phong rất r ư ờ n g dị, ta đi liếc mắt nhìn, ta đã trở về, vừa vào luôn hồi, cấu cánh nít khay, ta ngộ, đừng tùy tiện ngộ đạo a, n g ư ờ i đây cũng quá giá xẻ, muốn ngộ đạo trước tiên đem vay phòng trả lại lại ngộ, trò chơi bên trong, những bảo vật khác thợ săn đã hành động lên, Bọn họ dựa vào khổng lồ tình báo mạng lưới, rất nhanh liền khóa chặt mấy cái ruột bí c h ấ n nhỏ tồn tại. Sau đó bắt đầu một điểm điểm tìm tòi nghiên cứu ruột bí c h ấ n nhỏ nội dung. Những tin tình báo này nhất định phải tiêu tốn tiền tài hoặc ma thạc h từ tình báo thợ săn trong tay mua. hơn nữa tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Những bảo vật này thợ săn thông thường đều là đơn độc hành động, trừ phi từng có cứng gia o tình. bằng không bọn họ sẽ không đem phía sau lưng chính mình giao cho người khác, bởi vì tài phú thợ săn tồn tại, bọn họ hầu như không thể tin được bất luận c á c h nào người ngoài. cuối cùng dẫn đến cái vòng này các loại truyền thừa càng ngày càng ít, lại như bi rốt nói như vậy, toàn bộ bảo vật thợ săn hiệp hội cũng đã bắt đầu xa đỏa, bọn họ chỉ là ở dựa vào tiền nhân nhóm đặt xuống nội tình ở zolin tiếp tục sinh tồn được thôi. bản thân huyết dịch đã mùi hôi biến thành màu đen, không có nửa điểm tiến bộ không gian. ở một tòa r u ộ n bí c h ấ n nhỏ bên ngoài, hơn mười người bảo vật thợ săn ngồi s ồ m canh giữ ở c h ấ n nhỏ phạm vi năng lực ở ngoài, yên lặng chuẩn bị các loại cảm bẫy, bọn họ cũng không chuẩn bị tiến vào cái c h ấ n nhỏ này, mà là ở bên ngoài giả thiết tốt cảm bẫy, làm tốt mai phục, một khi có người tiến vào cũng đem bên trong tà vật lấy ra. Bọn họ liền sẽ trực tiếp tiến hành đánh lén, cũng đem đối phương bảo vật lấy đi. Sau khi, bọn họ còn cần ứng đối với những bảo vật khác thợ săn đánh lén, như vậy mới có thể một điểm điểm tướng bảo vật mang về. Mỗi một lần bảo vật thợ săn tỷ lệ tử vong cao nhất thời điểm, không phải ở bên trong di tích hoặc những nơi khác đạt được bảo vật thời điểm, mà là ở trở về thành trấn thời điểm. Bọn họ ngày hôm nay cũng muốn tiếp tục dùng chính mình phương thức thu được bảo vật. có điều rất nhanh. bọn họ đem nghinh đón một nhóm mới khách nhân. hai mươi ly me kháng vũ khí hát ca. nhảy nhảy nhót nhót đến nơi này. cũng ở một đám bảo vật t h ở săn dưới mí mắt chặt cây cây cối. tu sửa đất mằng. d ừ n g lều vải. chỉ chục lát sau liền dừng lên năm cái loại cỡ lớn lều vải. tiểu nương ra. trong nấm, nương theo một tiếng thét to, nông phu người chơi tiểu đương ra lập tức mở ra treo ở bên hông túi, đem bên trong bào tử phấn gắn đi ra. Mỗi đến một chỗ, đám này nông phu người chơi đều sẽ bắt đầu gieo u linh nấm hạt giống, do đó tăng lên toàn thể u linh bào tử mật độ, n h ư n g bọn họ u linh hệ thống có thể ở trong phạm vi nhỏ sử dụng, lại thêm vào có biến mất mép tóc kỹ thuật ủng hộ. hiện tại u linh hệ thống đã đạt đến đứa ngốc hóa trình độ. dù cho là ngọa long cùng phượng sổ cũng có thể dễ dàng d ự n g lên một c á c h đơn giản cuộc a di network. cũng ở bên trong sử dụng các loại u linh hệ thống công năng. theo gió tung bay u linh bào tử lập tức bắt đầu mọc dễ nảy mầm. trong đất bùn các loại động vật côn trùng xác trở thành những n à y u linh nấm sinh trưởng trọng yếu chất dinh dưỡng. n h ư n g những n à y u linh nấm bắt đầu cấp tốc sinh trưởng thành hình. sau đó, những n à y u linh nấm bắt đầu phụt lên đặc thù u linh bào tử, nhưng nhất định phạm vi u linh mạng lưới biến có thể dùng. ở cục AG network xác định xong xuôi sau, u linh tv cũng bị gieo xuống, bắt đầu vì là các người chơi cung cấp tín hiệu, nguồn tín hiệu một, tín hiệu bình thường, nguồn tín hiệu hai, tín hiệu bình thường, xác định hết thảy nguồn tín hiệu bình thường sau, tổng chỉ huy không hợp cách trinh thám lập tức hỏi suy đoán thời gian hiện nay đã tiến hành đến ngày thứ ba nhân vật chủ yếu sip cha ưu tiên từ lãnh chúa bắt đầu sau đó là cường giả bị vũ nhục cùng với bị tổn hại nhân vật chủ yếu sip cha bên trong hiện nay đã chọn lựa hai nhân vật chòm sao người mới dùng n g ư ờ i năng lực xác định tâm tình Lãnh chúa tâm tình rất tồi tệ. Hắn đi bày cửu. tâm tình của Hắn biến tốt. Ma chứng. Hắn là cái y xe lan người sao. Lãnh chúa hiểm nghi bài trừ. tiếp tục tìm tòi người liên quan v ậ t tiếp theo sau đó xếp tra. sau một tiếng, chòm sao người mới bỗng nhiên hô. tìm tới là cái bé gái. tâm tình của nàng đã sắp phá nát. gần như hoàn toàn tuyệt vọng. hơn nữa vẫn nằm ở hoàng sợ trạng thái, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, thu được, đặc phái đội hành động, năm cái ly me tạo thành đặc phái đội lập tức vọt vào chấn nhỏ, cũng tìm tới đang bị mấy cái áp bá bức tóc đánh đập, đ á t đ á t hôn mê bé gái, bọn họ trực tiếp đem áp ma đạp tiến vào hố phân, che lên cái nắp thuận tiện để lên tảng đá, sau đó bắt đầu kiểm tra bé gái trạng thái, dinh dưỡng không đầy đủ đường hô hấp trên cảm hóa lây nhiễm toàn thân nhiều chỗ mềm tổ chức đâm thương còn có tổn thương do giá rét nằm viện ý sư kiểm tra sau hô thần thuật trợ giúp lại là ba cái người chơi nhảy vào c h ấ n nhỏ cũng đối với nữ hài sử dụng vô danh chi thần thần thuật ở bên quan bảo vật thợ săn ánh mắt kinh ngạc bên trong lượng lớn thần thuật triển khai ở tiểu trên người cô gái làm cho nàng chậm rãi tỉnh lại đón bé gái sợ hãi ánh mắt một người chơi lập tức bao lấy bé gái ở ban đầu hoảng loạn sau bé gái lập tức phát hiện những này li me cũng không có áp ý trái lại là ở bảo vệ nàng quấn ở ấm áp li me bên trong bé gái không kìm hãm được nói thật ấm áp ạ mục tiêu đã bảo vệ rất tốt sau khi sắp xếp nữ h à i quan hệ xã hội làm cho nàng vui vẻ cũng không có bất kỳ tiếc nối kết thúc c á c h này luôn hồi, dựa theo yếu n h ấ t hiệp chỉ nam, như vậy là có thể trực tiếp chặt đứt nữ hài cùng tà vật liên hệ, có điều c á c h này cũng chưa hết, tưởng bí c h ấ n nhỏ sản sinh là bởi vì nữ hài hướng về chém thánh ước nguyện, chúng ta còn cần tìm ra nữ hài nguyện vọng, thực hiện nó mới có thể triệt để chung kết c á c h này phó bản, rõ ràng, lực hành động siêu mạnh các người chơi lập tức bao bọc nữ hài trở lại nữ hài nhà. sau đó đem nữ hài cái kia sâu rượu phụ thân mạnh mẽ đánh một trận. ở cho cái kia sâu rượu phụ thân phổ cập người chưa thành niên bảo về pháp sau. các người chơi lại cấp tốc bắt đầu một lần nữa xây dựng nữ hài nhà. cho nữ hài phụ thân giới thiệu công tác cũng cung cấp đồ ăn, mua quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng tìm về nữ hài rời nhà trốn đi mấu thân. Ngay cuối cùng, bọn họ thậm chí cho nữ hài diễn vừa ra loại cỡ lớn tình cảnh k ị c h k h ă n t r à n g đỏ cố sự n h ư n g nữ hài lại cười vừa khóc, ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong, nữ hài cùng toàn bộ c h ấ n nhỏ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại dưới không trung phiêu linh hai cái tà vật, cùng với trong gió cái kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy một tiếng cảm ơn, quyết định, chuẩn bị viết tổng kết, sau đó rời đi nơi này, hết thầy tà vật giao cho bi rút quản lý, chạm đến tà vật thời điểm nhớ tới dùng tay bộ tách ra, đừng như yếu nhớt hiệp cách kia yếu nhớt như thế bị nguyền r u ộ t Rõ ràng, các ly me tiến hành hành động thời điểm, bảo vật các t h ở săn toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, trong toàn bộ quá trình, các người chơi thể hiện ra tổ chức độ cùng hợp tác tính, nhưng bọn họ nhìn mà than thở, các loại thủ đoạn càng là không cần tiền sử dụng nhưng bọn họ ước ao răng cay cay ở các ly me rút đi thời điểm có mấy cái không có mắt còn muốn đi tới đánh lén một cái thuận tiện mò mấy cái ly me trở lại bán nhưng ngay lúc đó liền ăn được mấy viên không lương tâm kiếm cuối cùng lưu lại chỉ có một con ủng đối mặt loại này chất lượng cao tập thể hành động bảo vật các thợ săn cảm thấy một tia không ổ n thông thường tình huống, cho dù không có quấy dày, như vậy một cái ruộng bí c h ấ n nhỏ bọn họ cũng cần thời gian nửa năm mới có thể công phá. có các loại quấy dày, bọn họ chỉ có thể trở nên càng chậm hơn. thế nhưng hiện tại, hai mươi ly me nhiều nhất chỉ cần bảy ngày liền có thể làm được một cái ruộng bí c h ấ n nhỏ. phần này hiệu suất nếu như dùng ở những nơi khác, như vậy sẽ là một cái tương đối đáng sợ tình huống. thời đại biến a, một ít bảo vật thở săn còn đang do dự, mà một ít gan lớn đã giơ hai tay lên tập hợp đi tới, cao g i ọ n g hô, chớ vào công, ta không có ác ý, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, các ngươi cho phép ta gia nhập sao, nghe được đối phương thỉnh cầu, không hợp cách trinh thám nở nụ cười, đương nhiên có thể, trải qua cuộc thi là được, Đám này người chơi đều là Lime A hai mươi hai. Chương năm mươi bốn đây là một cuộc chiến tranh. cái này điểm ta không biết rõ. Ở một lần nữa xem k ỹ kế hoạch thời điểm, Bijốt nhìn một cái điểm hỏi. Satani an uống một hớp xuống một t h a n g thuốc ngủ. đẩy dày đặc vành mắt đen sáp lại. tất cả kế hoạch đều muốn đường đường chính chính a. có vấn đề gì không. chúng ta hiện tại muốn đất bồi phân. tại sao nhất định phải dùng chính diện thủ đoạn, nếu như ngươi không a n hiểu âm mưu, như vậy ta biết mấy cái hào thủ, bọn họ rất a n hiểu cái này, có những người này mới a n hiểu sao, satani an tiện tay đánh qua một phần người chơi cung cấp ý kiến cho bi rốt, đối phương chỉ nhìn ba hành liền sắc mặt trắng bịch, đầy người mồ hôi lạnh, chúng thần ở trên, trong bụng đến có bao nhiêu ý nghĩ xấu mới có thể nghĩ ra loại này kế hoạch. Satani an ngáp một cái. cảm giác gần nhất thuốc ngủ càng ngày càng vô dụng. gãi gãi tóc dối bời. hắn miễn cưỡng giải thích. mục đích của ngươi là một lần nữa chỉnh hợp bảo vật t h ợ săn hiệp hội đúng không. không sai. nếu như không có thường thường không có gì l ạ đề nghị, ta còn thực sự không dám hiện tại tiến hành. tên kia chính là như vậy, đều là có thể đạt ở chính xác tiết tấu lên. nhưng ta không hiểu nổi hắn là số may vẫn là kế hoạch xong tất cả. nói đơn giản đi, ta chính là muốn đường đường chính chính bày ra thực lực bản thân, đường đường chính chính sử dụng các loại thủ đoạn, đường đường chính chính mang đi chiến lợi phẩm của mình, sau đó lại đường đường chính chính đem hết thầy mơ ước chính mình chiến lợi phẩm kẻ địch xé nát. nhưng là, tại sao vậy chứ bởi vì chúng ta đ ủ mạnh mạnh đến không cần vận dụng những kia trò vặt là có thể đạt đến chúng ta mục đích đến tầng thứ này chúng ta đã không thể vẹn vẹn quan sát ở một điểm điểm được mất chúng ta cần dựng nên một cái cờ xí một cái tín ngưỡng chúng ta cần lấy một loại thập phần chính diện hình tượng xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đại biểu chính nghĩa đồng thời có đầy đủ sức mạnh đi bảo hộ chúng ta chính nghĩa. b i r ố t nhìn s a ta ni an. Bỗng nhiên cảm giác cái này bạn cùng lứa tuổi đã cao hơn chính mình ra không chỉ một bậc. Ở chính mình vẫn còn đang suy tư làm sao cướp đoạt một tổ chức thời điểm. đối phương đã bắt đầu suy nghĩ cướp đoạt sau phương hướng cùng tỉ mỉ kế hoạch. chỉ là điểm này liền đầy đủ đối phương bị mang theo trí giả tên gọi. Ở b i r ố t sùng bái ánh mắt bên trong. Satanian tiếp tục nói, nếu như có người muốn gia nhập, như vậy liền làm cho đối phương gia nhập, nhường đám người kia nhìn thấy hợp tác sẽ mang đến bao lớn lợi ích, nhường bọn họ rõ ràng, hợp tác mới là đường ra duy nhất, bảo vật thợ săn hiệp hội muốn niết bàn trọng sinh, chỉ là lật đổ hội trưởng còn chưa đủ, một cái mới hình thức nhất định phải xây dựng lên đến, làm cho tất cả mọi người đều hiểu hợp tác cùng tổ chức tầm quan trọng đồng ý gia nhập bảo vật thợ săn đem trải qua một quãng thời gian huấn luyện học được làm sao sử dụng các ly me vũ khí sau khi bọn họ đem tự mình tiến hành một lần hành động nghiệm chứng chính mình sở học cũng tiến một bước tăng cường phần này tự tin chỉ cần nhiều lần hay ba lần bọn họ liền có thể trở thành là hợp lệ chiến sĩ Tràn ngập vinh dự cảm giác chiến sĩ, sa tan i an lên tiếng nhường bi rốt nhiệt huyết dâng trào, thậm chí đã thấy cái kia quang minh ngày mai ở phương xa chờ đợi, n g à y thực sự là cái ghê gớm trí giả. Bi rốt t ừ đáy lòng cảm khái nói, ta lão sư cởi quần áo ra mới là, những thứ này đều là hắn dạy cho ta, hắn khẳng định cũng là nhân vật ghê gớm, không phải vậy không thể dạy ra ngươi đ ệ tử như vậy. đúng đấy, Satani An cảm khái một tiếng, lại uống một hớp cường hiệu thuốc ngủ, hiệu quả thật sự càng ngày càng kém, thật vất và có một điểm điểm phản ứng, Satani An đang chuẩn bị đi ngủ một hồi, một tên phe mình bảo vật thở săn liền vội vội vàng vàng đuổi đi vào, bi rốt tiên sinh, Satani An tiên sinh, hiện tại ra một vấn đề, Gờ gian tiểu thư đám người bảo vật thợ săn xin bị bác bỏ. tại sao, ta đã đưa ra xin, vì sao lại bị bác bỏ. b i r ố t nghi ngờ hỏi, nói là có dấu chấm câu sai lầm, vì lẽ đó toàn bộ bị bác bỏ, thu hồi lại. sau đó hướng về nhân vật then chốt đưa tiền, kế hoạch không thể xuất hiện vào lúc này sự cố. tên này bảo vật thợ săn do dự một chút. sau đó nhắm mắt nói đưa qua bất quá bọn hắn tịch thu cũng không có cung cấp lý do l ễ vật quá nhẹ không phải ta dựa theo ngày rặn dò bốn lần thường lượn g ta có thể nhìn ra bọn họ rất thích những món đồ kia bất quá bọn hắn tựa hồ đang sợ hãi cái gì b i r ố t đâm chiêu gật gật đầu đối với tên này bảo vật t h ợ săn nói ta rõ ràng n g ư ơ i đi nhỉ g trước đi, chờ đến bảo vật thợ săn rời đi sau, b i r ố t mới quay đầu lại hỏi nói, satanian, n g ư ơ i cảm thấy này sẽ là hiệp hội phản kích sao, rất rõ ràng đúng đấy, satanian ung dung cười, nhìn thấy cái nụ cười này, b i r ố t cũng c h ấ n an không ít, n g ư ơ i có phản kích sách lược, vẫn không có, có điều ta yên tâm, dùng loại này thủ đoạn nhỏ đến phản kích. nói rõ bảo vật t h ợ săn hiệp hội so với ta tưởng tượng muốn gầy yếu nhiều lắm. xem ra lần hành động này rất nhanh là có thể ra thành quả. ở bảo tàng thành bảo vật t h ợ săn hiệp hội phân bộ bên trong, ba tên phó hội trưởng hiếm thấy tụ tập cùng nhau. bắt đầu thương thảo gần nhất vấn đề. bình thường, đánh thành cùng phân phối thường thường là ba người tập trung tranh chấp trọng điểm. Bất quá hôm nay, hai vấn đề này rất nhanh bị thảo luận song tất, còn lại nhưng là bọn họ đối mặt vấn đề trọng yếu nhất, có người đang khiêu chiến bảo vật t h ợ săn hiệp hội, cỡ nào gan lớn, cỡ nào ngông cuồng, một cách êm tai âm thanh vang lên, khiến người không nhìn được nghĩ muốn đi xem xem đối phương đến cùng ủng có cỡ nào kinh người dung mạo, nhưng chân thực tướng mạo nhưng vô cùng bất ngờ, Nàng thân cao không tới một m sáu, thể trọng nhưng vượt qua hai trăm l g ơ Lúc này còn ở ôm nặng một ca gơm bánh gơm a t o ăn cái không dừng. Dưới lớp da lưu động tựa hồ không phải huyết nhục, mà là nồng đậm mỡ heo, gào thét s o n g sau. Nàng lại hướng một tên phó hội trưởng quát. Try! tại sao không giết chết đối phương. chi xoa xoa chính mình thất huyền cầm. Tuấn tú cực kỳ bề ngoài xem ra d ư ờ n g như đại sư thủ hạ pho tượng. Mỗi một tấc da rẻ đều tiết lộ hoàn mỹ. Hắn nhẹ nhàng ở thất huyền cầm lên biểu diễn ra mấy cái tiếng đàn. Dùng hát thơ như thế mờ ảo âm thanh nói. n à y không phù hợp quy củ. đối phương hiện tại là ở dựa theo quy củ làm việc. chúng ta lập tức liền muốn bị thay thế được. ngươi còn ở đàm luận quy củ. Nếu như đây là quy củ lựa chọn. như vậy ta không có vấn đề ngươi đủ cầm đầu phó hội trưởng dùng sức gõ nát trước mặt bàn đánh g ã y hai người tranh chấp hắn là cách trung niên nam tử khôi ngô khắp khuôn mặt là vết sẹo trên người có một luồng từ trong quân doanh đi ra thiết huyết khí chất ta đã khiến người điều tra rõ cũng g ẹ p lại bốn người bọn họ bảo vật thờ săn xin có điều này cũng không thể duy trì thời gian quá lâu bọn họ khẳng định có phương pháp ứng đối hoa hồng nữ sĩ bảo vật tích phân x ế p duyệt vẫn do ngươi đang tiến hành ngươi trước đem tà vật tích phân hạ xuống được hoa hồng nữ sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch nhìn thấy phản ứng của đối phương vết sẹo nam thở dài làm sao ta nhìn ập a ập ốm hoa hồng nữ sĩ vết sẹo nam mất kiên trì hắn trực tiếp vượt qua phá toái bàn nhảy đến hoa hồng nữ sĩ trước mặt, một cái tay nắm đối phương mập vú mặt, đem nâng lên, để sát vào nhìn chằm chằm đối phương. Hắn mặt không hề cảm xúc nói, ta đáp ứng ngươi p h ụ thân muốn chăm sóc ngươi, có điều này không ý nghĩa ta đem vô hạn khoan dung ngươi, nói cho ta, xảy ra chuyện gì, ôm ôm ôm, buông tay ra. vết sẹo nam căm v ế t lau đi trong tay vụn đồ ăn cùng mặt dầu. nói ta, có người làm cái gọi cổ phiếu đồ vật. ta vật tích phân tăng cổ phiếu liền xe trướng. tích phân ngã cổ phiếu liền xe hạ. ta đem hiệp hội hầu như hết thầy vốn lưu động đều mua cái kia đồ vật. thậm chí còn mượn cái gọi là đòn bẩy. nếu như tích phân hạ vượt qua đường cảnh giới, như vậy bọn họ sẽ cưỡng chế bán ra. đến thời điểm hết thảy vốn lưu động liền đều không còn, vậy thì chuộc về, đó là định kỳ, một tháng sau mới có thể chuộc đồ, sớm chuộc không được, nữ nhân đáng chết, vượt qua ngươi nhận thức phạm vi tiền không thể kiếm lời, ta làm sao biết, hoa hồng nữ sĩ khóc nức nở nói, ta cho rằng ta v ậ t định giá quyền ở trong tay ta, làm sao cũng không thường, nếu như thật sự có chuyện như vậy, cái kia nhất định là cảm bẫy. Try. Chuẩn bị động võ. khả năng không được. chi lanh l ạ n h như chim hoàng oanh âm thanh vang lên. ta đã điều tra bọn họ. bọn họ có ma vương đoàn kỵ sĩ cùng thương nhân hiệp hội cung cấp tài chính đảm bảo. động võ tương đương với đối với này hai cái tổ chức tuyên chiến. đáng g h é p vết xẻo nam một cước đá nát một cái ghế. chỉ là một cái thương nhân hiệp hội liền rất khó đối phó. sau khi còn có một cái càng đáng sợ ma vương đoàn kỵ sĩ cùng với ẩm dấu ở sau lưng suối nước nóng chi thành như vậy bảo vật t h ợ săn hiệp hội lần này cần đối mặt kẻ địch là ai liền rất rõ ràng b r o t n g ư ờ i làm rất tốt hắn gặp được rất nhiều lần nguy cơ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lần này nguy cơ dĩ nhiên đến từ nội bộ nhưng ngay lúc đó hắn lại cười hắn đã rõ ràng này đã không chỉ là một hồi phổ thông xung đột mà là một cuộc chiến tranh nếu là chiến tranh như vậy liền dùng chiến tranh phương thức tiến hành ứng đối đi đến đi đám nhãi con cuộc chiến tranh này ta hắc thạc h tiếp lấy đám này người chơi đều là li me a hai mươi hai chương năm mươi năm thật sự rất tốt ở một cái rộng rãi trong đại s ả n h Do nhiều u linh tv ngô phỏng ra màn hình đứng ở giữa không trung, mặt trên thời gian thực lăn một con số, con số này do nhiều tham số tính được đến, bao quát các loại bảo vật, tà vật đối ứng tích phân, cuối cùng tương đương thành một cái tên là giá cổ phiếu đồ vật, con số tính tính ra còn có hơi phiền toái, vì lẽ đó phần lớn người chỉ có một c á c h đơn giản nhận thức, vậy thì là cái này hệ số cùng tà vật có thể hối đoái tích phân có quan hệ vừa bắt đầu rất nhiều người cũng không biết vật này là dùng tới làm gì có điều ở nhóm người thứ nhất đánh b ả o mua tiến vào một nhóm cũng ở ngày kế bán ra sau bọn họ kinh ngạc phát hiện tiền của mình lại nhiều một thành một ngày liền kiếm lời một thành tiền chuyện như vậy không thể nghi ngờ có thể đem tất cả mọi người b ứ ớ c điên mà ở Satanian đứng ra biểu thì đồ chơi này sẽ do ma vương đoàn kỵ sĩ cùng thương nhân hiệp hội tiến hành đảm bảo sau. Hầu như hết thầy bảo vật t h ợ săn đều đem chính mình tích chữ quăng vào đến, nhưng con số này tiến một bước điên cuồng dâng lên. Sau khi, thương nhân hiệp hội cố ý đem trải qua huấn luyện nhân viên đưa tới, phụ trách trợ giúp bọn họ lén lút tiến hành buôn bán, từ mà thành lập lên một cái khổng lồ cấp hai thị trường giao dịch ngày hôm nay cùng thường ngày mấy trăm bảo vật thợ săn tụ tập cùng nhau hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đỉnh đầu con số phảng phất giống như g i ã thú không ngừng gầm thét lên lật đỏ lật đỏ tựa hồ đang hưởng ứng bọn họ vô hoán con số này từ vừa mới bắt đầu ba trăm chín mươi chín điểm một đường đi lên trên mỗi một lần tăng lên đều sẽ nương theo to lớn tiếng hoan hô nhưng bọn họ nhìn thấy kim quang rực rỡ tài phú tự do con đường mà phần này cuồng nhiệt kích thích cái khác quan sát người nhưng bọn họ không thể chờ đợi được nữa chạy đến quầy hàng đem chính mình tiền mồ hôi nước mắt dao ra đây đi mua cái này đồ chơi ở phía trên phòng kiếng bên trong một tên thương nhân hiệp hội hội viên đem hai chân để lên bàn Hắn thích ý ngậm một điếu xì gà, xuyên thấu qua kính pha lê một mặt nhìn phía dưới kích động mọi người, thực sự là nhóm kẻ đáng thương, phun cái vòng khói. Hắn tự nhủ, nào có tốt như vậy tiền kiếm được a, cùng bên dưới đám kia chưa từng học qua kinh tế học người không giống, Hắn nhưng là trải qua ly me đặc thù huấn luyện, đối với kinh tế học nguyên lý rõ như lòng bàn tay. cũng biết c á c h này c á c h gọi là cổ phiếu đồ chơi bộ mặt thật. nó nhưng là c á c h g â y gớm đồ chơi. là tư bản chủ nghĩa chế tạo ra t i n h xào đánh bạc máy móc. t ù y tiện gia nhập vào nhưng là sẽ mất hết vốn liếng. tuy rằng hiện tại vật này theo các l y me c á c h gọi là cổ phiếu có khác nhau rất lớn. có điều bản chất đều là giống nhau. lúc này, cửa bị người đẩy ra. tên này viên chức liếc nhìn cửa. liền lập tức lăn xuống bàn, đứng dậy cung kính nói, Satani an tiên sinh, bi rốt tiên sinh, các ngươi tới, muốn uống chút gì không sao, tùy tiện, ngồi phịt ở trên ghế sơ a, lơ o, nơ gơ. Satani an hỏi, tình huống làm sao, tăng mạnh, bảo vật thở săn hiệp hội đem tà vật tích phân hối đoái tăng lên gấp ba. như vậy chúng ta l ũ y thừa đại khái sẽ dâng lên cái chừng gấp hay. bọn họ quả nhiên như thế làm. sau đó phòng chừng sẽ vẫn cao lên tới gấp mười lần. lại nhiều bọn họ liền không dám muốn dùng phương pháp này đối với chúng ta gây tài chính lên áp lực sao. tài chính tình huống chống đỡ ở sao. viên chức một mực cung kính cuối người chào. hoàn toàn không có vấn đề. dù cho hơn một nghìn lần đều không có vấn đề. lên gấp mười lần đại khái là bao nhiêu tiền. b i r ố t nghi ngờ hỏi. Satani An nói rồi con số. Con số này quá mức khổng lồ. cho tới b i r ố t trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. mãi đến tận phản ứng lại sau. hắn mới phát hiện nếu như mình một ngày kiếm lời một năm tiền. như vậy chính mình từ thời đại thượng cổ không ăn không uống một mực làm tới hôm nay gần như có thể kiếm được một phần mười. nhiều như vậy. các ngươi làm sao có tiền như vậy, bi rốt kinh ngạc hô, đều là các vị đại nhân công lao, viên chức sùng bái nhìn satani an, tốt, tiếp tục làm, ta nhớ k ỹ ngươi, sau đó sẽ chuyên môn giúp ngươi phân phối một cái thương lộ, cảm tạ ngài thưởng thức, satani an đại nhân, rời đi t ò a này sở giao dịch, satani an lại đến cái khác mấy cái thương nhân hiệp hội mở địa điểm, xác định hết thầy thiết bị đều vận chuyển bình thường sau mới dừng lại. Tận đến giờ phút này, bi rốt mới phát hiện bảo tàng thành chén t h ầ m thấu có nhiều đáng sợ. phần lớn lương thực cũng đã rơi xuống thương nhân hiệp hội trong tay. vốn nên chủ quản lương thực bảo vật thợ săn hiệp hội các thành viên một mình đem lương thực bán đi chín phần mười. cũng đem số tiền kia toàn bộ vùi đầu vào cổ phiếu lên. phần lớn phòng ốt đã đổi tay. toàn bộ thương nhân hiệp hội đã đem nơi này sáu phần mười trở lên bộ phận mua lại. Bọn họ làm sao có thể làm như thế. hiểu rõ toàn cảnh b i r u t khó có thể tin hô. ngươi làm cái gì. ngươi đầu độc bọn họ sao. trừ cổ phiếu ở ngoài. ta không hề làm gì cả. nơi này hoàn toàn không có trải qua tư bản chủ nghĩa đà kích. quá mức tự do thị trường nhẹ nhàng một hồi liền sẽ hủy diệt. kinh tế của chúng ta học giả bắt nạt nơi này liền theo hướng về tiểu hài tử cướp đường như thế đơn giản ngươi nhìn đến vào lúc này chỉ cần ta động động thủ như vậy toàn bộ thành t h ị đều sẽ trời đất xoay vần nhưng là chúng ta không phải đã dùng ship hạng tiến hành khiêu chiến sao ship hạng khiêu chiến là đại nghĩa cái này xác thực không thể thiếu có điều ở không có đủ thực lực trước đại nghĩa chính là trồi đít giấy, không có bất kỳ công dụng, càng hình tượng giải thích, thực lực có thể để cho ngươi cướp được nơi này, mà đại nghĩa sẽ để cho các ngươi sau đó trở nên càng tốt hơn, ta, không hiểu, không sao, ngươi chậm rãi sẽ lý giải, tốt, ngày hôm nay công tác liền tới đây, chúng ta chuẩn bị hướng về thường thường không có gì l ạ báo cáo công tác đi, nói đến thường thường không có gì l ạ ta có một vấn đề muốn hỏi. Hắn không phải phổ thông li me đi. đừng hỏi. Sata ni an cao t h â n khó dò nở nụ cười. không cần đi phỏng đoán thân phận của hắn. dựa theo phổ thông li me theo ở chung là được. hắn làm như thế. nhất định có dụng ý của hắn. ngươi có hay không đem hắn xem quá cao. ta lão sư theo ta có đồng d ạ n g c á c h nhìn. được rồi. Satani an ngắp dài đi vào lục phàm phòng ngủ, nhìn thấy tình cảnh bên trong sau lại cười đỡ lấy vách tường, em dô ăn mặc thiếp thân vận động áo đơn, màu trắng cánh tay lộ ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời giống như mộng cảnh như thế mỹ h ả o nàng bày ra kỳ quái tư thế, đơn chân mũi chân đứng thẳng, hai tay vững vàng đặt ở đỉnh đầu, toàn bộ động tác xem ra triển khai mà mỹ h ả o ở bên cạnh nàng, lục phàm miễn cưỡng dùng ly me thân thể bày ra cái tư thế này, nhưng xem ra liền như là cái run không ngừng trứng. Ha ha ha Thường thường không có gì lạ. Hai người nhu thuật、lục、Phạm không vui nói. Làm xong mới có thể số ma thạch hiện thể khác không thích đang Ngươi người nói xong Ngươi liền nạt nạt ngươi nối nói gì gì vui mới tại đi loài tiếc làm lạ Lục Làm à ma một Em bắt ta bắt dô có có Có số vì lẽ đó đừng lấy ta làm món đồ chơi, có thể không, vậy ngươi muốn làm cái gì đây, em dô cười ôm lấy lục phàm, nhìn thẳng đối phương, đối mặt loại này đ ẳ n g cấp đùa giỡn, lục phàm sợ, đáng ghét, nữ nhân này rèn luyện một vòng sau làm sao như thế dũng, nếu không phải vì xóa bỏ tự thân nhiệt lực, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng loại khuất nhục này, nhìn c h ầ m c h ầ m cửa sắp cười ra cơ b ụ n g satanian lục phàm trên mặt cũng lộ ra nụ cười nên đến đi sự trợ giúp của ta bỗng nhiên cửa lại một lần nữa bị đẩy ra một cái vui tươi phàng phất kẹo mật thiếu nữ xuất hiện ở cửa kinh hỉ đem satanian ngã nhào xuống đất lên satanian rốt cuộc nhìn thấy ngươi đến trước tiên hôn một chút julia n g ư ơ i làm sao đến, thường thường không có gì lạ. n g ư ơ i tính toán ta, n g ư ơ i trước tiên tính toán ta, chờ ta thu thập xong nữ nhân này, nhất định phải đưa ra càng nhiều càng tàn nhẫn điểm quan trọng. ta liền biết em dô sau lưng có n g ư ơ i chỗ dựa, luận ý đồ xấu, n g ư ơ i có ta cỡ nào, nhìn lẫn nhau kêu gào xa ta ni an cùng lục phàm. nhìn lại một chút đầy mặt hạnh phúc chìm đắm ở yêu đương bên trong thiếu nữ. b i r ố t cũng cười. Thật tốt. Thật sự rất tốt. đám này người chơi đều là Lime A22. Chương năm mươi bảy đêm chạy. Mấy ngày kế tiếp. Gó i êm sóng lặng. Bảo tàng thành bảo vật các thợ săn còn chìm đắm ở cổ phiếu tăng cao mang đến vui sướng bên trong. Hoàn toàn không có ý thức đến chính đang áp sát nguy cơ. kinh tế h ọ c đồ chơi này nhưng là nhân loại sáng tạo ra đến thứ phức tạp nhất một trong. nó không giống mạng lưới liên lạc cùng b u cao thâm như vậy khó lường. nhưng nó ẩm i ấ u mức độ phức tạp không có chút nào so với người trước tiểu. một cái xem ra rất hợp lý cử động thường thường sẽ mang đến không tưởng tượng nổi biến hóa. Tì như hiện tại, bảo vật thợ săn hiệp hội mưu toan dùng nâng lên tích phân phương thức nhường thương nhân hiệp hội thỏa hiệp. nhưng cuối cùng nhưng dẫn đến một c á c h khác hiện tượng xuất hiện vậy thì là chính quy bảo vật thợ săn hành động hầu như đình chỉ tùy tiện phi thăng giá cổ phiếu cũng không có mang cho thương nhân hiệp hội bất kỳ kinh tế áp lực trái lại nhường bảo vật các thợ săn đình chỉ công việc trong tay toàn thân tâm vùi đầu vào cổ phiếu lên dù sao dễ dàng liền có thể nhường của cải của chính mình tăng gấp đôi như vậy đi ra ngoài liếm máu trên lưới đao còn có ý nghĩa gì đây tư bản chủ nghĩa này thanh kiếm hai lưới rốt cuộc ở đây lộ ra hắn răng nanh bản địa cửa hàng bắt đầu chậm rãi đóng cửa thương nhân hiệp hội hội viên nhóm bắt đầu giá cao ăn vào nơi này tài sản đem người địa phương không lọt mắt tài sản một điểm điểm ăn được trong tay chính mình các người chơi thì lại bắt đầu có tổ chức a di su luật càn quét ruộng bí trấn nhỏ mà một ít lập trí ở bảo vật t h ở săn chân chính lý tưởng người thì lại gia nhập bọn họ. Bắt đầu học tập các người chơi loại này h i ể u suất cao hành động phương thức, cũng cùng với những cái khác lý tưởng người kết làm thâm hậu hữu nhị. Hai phương diện đạn dược đều đang không ngừng mở rộng bên trong. c h ỉ chờ Satanian phát sinh cuối cùng tín hiệu. Satanian hiện tại rất đau đầu. Tien kỳ chuẩn bị đã hoàn thành. hiện tại chỉ cần chầm rãi lúc chờ đợi máy liền có thể. mỗi ngày ngắp dài câu câu cá cũng không có vấn đề gì. coi như là cho mình nghỉ ngơi. nhưng Julia xuất hiện phá hoại tất cả. Julia là ái tình chi thần sủng á nhất tế ti. trên người có ái tình chi thần lượng lớn chúc phúc. mà ái tình chi thần biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến Julia. có điều ái tình chi thần bản thân liền là một cái rất si ngô i a hỏa. Những si ngô chi thần huyết cũng chỉ là nhường hắn đầu óc biến càng thêm nhẹ nhàng. ngược lại không có làm ra cái gì đặc biệt khác người sự tình. nhưng Julia cũng chịu đến phần này ảnh hưởng. đầu óc cũng biến thành nhẹ nhàng. cô em gái này con bình thường liền không có cái gì khoảng cách cảm giác. bây giờ trở nên càng thêm đáng sợ. sợ tối. sợ một người sống một mình. sợ côn trùng. một ngày hận không thể có hai m ư ờ i l ă m tiếng theo s a ta ni an dính vào nhau nhưng ngẫu nhiên thấy cảnh này các người chơi tràn ngập oán hận lục phàm cũng rất đau đầu chính mình nên làm sự tình đã làm xong dù sao hắn an hiểu nhất sự tình chính là đem sự tình giao cho an hiểu chuyện này người đi làm chỉ cần đem người trải điểm đúng chỗ như vậy chỉ dùng chờ ra kết quả là hành khoảng thời gian này có thể dùng ly me thân thể sờ sờ cá. Dùng một c á c h khá là nhỏ bé thì rác đi quan sát hình thức. Do đó vì chính mình cung cấp càng nhiều vang lên phương thức. nhưng em vô xuất hiện phá hoại tất cả. cô em gái này con gần nhất biến gì thường chủ động. các loại hoa chiêu kỳ chiêu làm lục phàm đáp ứng không sủi. hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Hắn s u ố t cuộc hiểu rõ em dô gần nhất như thế chủ động nguyên nhân, bởi vì nàng cũng chịu đến ái tình chi thần ảnh hưởng, biến nhẹ nhàng, ở suối nước nóng chi thành thời điểm còn tốt, vào lúc ấy chính mình không t r e o chọc nổi còn trốn lên, có điều hiện tại Hắn là li me hình thái, năng lực hạ xuống đến đời này thấp nhất thời kỳ, muốn tránh đều trốn không được, liền, ở một c á c h nào đó mây đen gió lớn buổi tối, Lục phàm quyết định trốn đi, chạy cái mấy ngày, các loại sự tình gần như lại trở về, trung gian chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. liền, hắn mang lên b ọ c mặt lên chính mình ư u yếm ma thạch, sách lên còn ở cử chỉ điên rồ yếu nhớt hiệp, từ gian phòng cửa sổ nhảy xuống, vừa hạ xuống, hắn liền nghe đến bên cạnh vang lên một tiếng rên, đối phương nên cũng là từ chỗ cao nhảy xuống, có điều rơi xuống đất tư thế không đủ tiêu chuẩn đẹp trai không c ẩ n t h ậ n té gáy chân cũng là rất có thể sa tan i an lục phàm hạ thấp g i ọ n g hỏi thường thường không có gì lạ sa tan i an âm thanh ở trong bóng tối vang lên thật là đúng dịp ngươi cũng là đi tị nạn đúng đấy ta đã đem bảng kế hoạch giao cho b i rút đợi tiếp nữa cảm giác mình trinh tiết không gánh nổi Nghe ta một lời khuyên, ngươi cái kia trinh tiết hoàn toàn là tài sản nợ, không còn liền không còn đi, hiện tại có người chịu tiếp k hay, ngươi vẫn là t ử đi, mặt sau, uvk q u kỳ q u á i lên bọn họ tựa hồ đem chuyện như vậy xem là là biểu đạt yêu thương phương thức có điều ở bên người xem ra thì có điểm kinh sợ ta cảm giác không đi nữa ta cũng sẽ có phiền phức vì lẽ đó chuẩn bị tránh mấy ngày ngươi có cái gì tốt một chút nơi đi sao khó lục phàm cùng s a ta ni an đều là người thông minh đều hiểu hiện tại bảo tàng thành không phải cái gì nơi đến tốt đẹp toàn bộ bảo tàng thành đã bị thương nhân hiệp hội thẩm thấu rất sạch sẽ. không ít người chơi cũng ở nơi đây khách mời t h ê m chốt nhân vật. một bên chơi ga me một bên vì chính mình kinh tế hoặc luận văn làm chuẩn bị. dù sao nơi này có thể thao tác thực tế. thao hỏng cũng không cần phụ trách. liền học phí cũng không cần giao. mỗi cái điểm cũng có thể phân chia tỉ mỉ ra một phần không sai luận văn. có điều vào lúc này. Thẩm thấu vượt sạch sẽ. đối với lục phàm cùng satani an tị nạn kế hoạch trái lại càng bất lợi. chỉ cần có một người từng thấy lục phàm cùng satani an. như vậy julia cùng em jo là có thể thông qua các loại thủ đoạn đem bọn họ nơi đi tìm ra. lần sau lại trốn khả năng càng thêm phiền phức. chạy trốn tới ngoài thành cũng không phải không được. có điều mục tiêu của bọn họ là đi ra ngoài nghỉ phép. mà không phải chơi hoang dã cầu sinh, gia nhập bảo vật thợ săn bắt đầu kiếm chuyện, không có gì dùng, ngươi xem bên ngoài nào có đoàn hoàng bảo vật thợ săn, đều là ly me, trốn về suối nước nóng chi thành, lữ hành ba, bốn ngày, bị tóm năm phút đồng hồ, bị tóm a, các loại, bị tóm, lục phàm trong đầu bỗng nhiên linh quang lói lên, nghĩ đến một cái thập phần ý đồ không tồi chúng ta bị bắt làm tù binh làm sao bị ai nha ta rõ ràng yếu nhớt hiệp ý của ngươi thế nào đến đâu thì hay đến đó yếu nhớt hiệp trên mặt một mảnh an lành dược hiểu đến hiện tại đều không có thối lui được cái kia ba phiếu đồng ý xuất phát yếu nhớt hiệp thuận tiện giúp ta tiếp cái xương tính ngươi này trạng thái ta không yên lòng nhường ta cưới ngươi đi t h í chủ mời ngồi được rồi các loại mang ta một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh gây nên lục phàm cùng s a ta ni an cảnh giác trong bóng tối một tên thon gầy thanh niên chầm chầm xuất hiện cũng đi tới trước mặt bọn họ kiếm khách ngươi làm sao ở chỗ này ngươi không theo gờ gian cùng nhau làm bảy làm tám sao Chớ nói lung tung. Ta là cái người đ o à n hoàng. Kiếm khách mặt âm trầm. Loại chuyện đó cần sau khi kết hôn mới làm. có điều ta theo gờ gian đối với kết hôn nhận thức tựa hồ có chút không giống nhau. đợi tiếp nữa ta cảm giác mình điểm mấu chốt cũng muốn không thủ được. vì lẽ đó ta và các ngươi đồng thời tránh một chút đi. lục p h ạ m cùng s a ta ni an suy tư một chút. cảm giác có cái tay chân ở bên n g ư ờ i cũng rất tốt. được rồi hoan nghênh sự gia nhập của ngươi